Tương Nhan không nghĩ tới la biển mây trở về, đương nàng nhìn đến đi theo la biển mây thâm hậu Ngọc Hòa khi tức khắc minh bạch, nha đầu này nhất định là sợ chính mình có hại viện binh đi. Bất quá làm Tương Nhan kinh ngạc chính là, la biển mây cư nhiên dám răn dạy lâm mỹ nhân tỷ nữ, này phân can đảm đảo làm nàng có chút bội phục. Nô Tài tham kiến liêu tiểu chủ, làm tiểu chủ bị sợ hãi, này sự tình giao cho nô Tài tới làm đi, tiểu chủ yếu là mệt mỏi nói liền hồi đông tàng viện nghỉ ngơi, nếu là không mệt nói. Nô tài cho ngài dọn trương ghế dựa ngồi ở chỗ này nhìn nô tài cho ngài xử lý thế nào. Tống Nguyên Hải cười nói, lại là không lưng lại là cười làm lành. Tương Nhan thật sự rất kỳ quái la biển mây thái độ, tuy rằng phía trước la biển mây đối nàng là cung kính, nhưng là này phân tình lại sẽ không nùng đến chịu vì nàng đắc tội an thường ở cùng lâm mỹ nhân hai vị ở trong cung rất có địa vị người. Nàng một cái không được sùng ái phi tần, Tống Nguyên Hải chịu làm như vậy không phải đầu hư rồi chính là chúng ta. Nếu không nói, Tống Nguyên Hải như vậy khôn khéo một người như thế nào sẽ làm cái loại này việc ngốc đâu. Thương Nhan trong lúc nhất thời tưởng không rõ, đơn giản không thèm nghĩ. ngẩng đầu lên nhìn Tống Nguyên Hải nói, thật là làm phiền Tống công công, lớn như vậy thật xa làm ngài đi một chuyến, kỳ thật bất quá là một ít sự tình mà thôi. Tống Nguyên Hải thần sắc cứng lại, nhưng là thực mau khôi phục lại, cười nói, này nơi nào là chuyện nhỏ, này những cẩu nô tài cư nhiên dám đối với chủ tử nói năng lô mãng, chính là kéo ra đánh chết đều là nhẹ, biết liếu tiểu chủ dày rộng chính là quốc có quốc pháp, cung có cung quy, này phá quy củ, nô tài dám mắng chủ tử, chính là nhau tới rồi hoàng hậu nương nương nơi đó cũng nói bất quá cái lý tự đi. Tương nhan giống như vô tình đảo qua tê vân trắng bệnh mặt cùng Ngọc Loan hơi mang run rẩy thân hình, xem ra Tống Công công nói chuyện lực độ cũng muốn so nàng cái này mẫu nữ có trọng lượng nhiều. Tuy rằng trong lòng rất tò mò Tống Nguyên Hải hôm nay này kỳ quái biểu hiện, tương nhan vẫn là quyết định tôn trọng Tống Nguyên Hải quyết định. Rốt cuộc về sau dùng được đến Tống Nguyên Hải địa phương còn rất nhiều không đáng hắn nguyện ý vì chính mình hết giận dưới tình huống, còn phải lý không buông tha người. Hơn nữa nghe vừa rồi hắn ý tứ trong lời nói, chỉ sợ so với chính mình muốn xử trí còn muốn trọng, vì thế cười nói, nếu tống công công nguyện ý thế bổn tiểu chủ phân ưu đúng là cầu mà không được, vậy ngươi tiếp tục ta về trước. Đúng lúc này, tương nhan mắt sắc nhìn thấy một cái tiểu cung nữ theo tường trốn đi, mà đi phương hướng trùng hợp là ngự hoa viên thanh nhạc chuyển đến phương hướng. Vừa mới hòa hoan khuôn mặt, không khỏi căng chặt lên. Tương Nhan ngẩn đầu lên vừa lúc lơ đãng thấy được Tống Nguyên Hải khỏe miệng nhộn đấm khai tươi cười, kia tươi cười mang theo nhẹ nhàng đắc ý, mà này một mặt đắc ý, lại làm Tương Nhan cảm thấy thực không thoải mái. Bóng xanh đã trở lại, trong tay dẫn theo một cái tiểu giỏ tre, cấp Tương Nhan hành quá lễ, đứng ở một bên. Tương Nhan hơi hơi mỉm cười nói, đem mấy thứ này giao cho Tống Công Công. Bóng xanh hơi hơi sừng sốt, nhưng là vẫn là tự mình tiến lên đem tiểu giỏ tre đưa cho Tống Nguyên Hải. Tống Nguyên Hải cúi đầu vừa thấy tiểu giỏ che thả giấy và bút mực mày hơi trao ngay sau đó giang ra lấy hắn thông minh lanh lợi tức khắc minh bạch tương nhan sử dụng cười nói tiểu chủ yên tâm nô tài nhất định cho ngài làm được thỏa đáng cùng người thông minh kết giao chính là bất lo tương nhan gật gật đầu xoay người phân phó tích xương cùng bóng xanh nâng thu chi hồi đông tàng viện chính là đây là lại bị tống nguyên hải chặn tương nhan có chút nghi hoặc mà nhìn hắn hỏi tống công công ngươi đây là tống nguyên hải cười hắc hắc nhìn thoáng qua ngọc loan Quay đầu nói khẽ với Tương Nhan nói, muốn thưa kiện cũng đến, có chứng cư à, đành phải trước bị khuất Thu Chi cô nương tạm thời nhẫn lại một hồi. Ta tưởng ở chờ một lát trong chốc lát, chỉ sợ an thường ở cùng lâm mỹ nhân đều sẽ tới. Tương Nhan đánh ra Tống Nguyên Hải liếc mắt một cái, trong lòng cân nhắc một chút lợi hại, xoay người nhìn Thu Chi hỏi, ngươi còn chịu đựng được sao? Tiểu chủ yên tâm đi, nô tỳ chịu đựng được, chúng ta đông tàng viện tuy rằng thanh lãnh, chính là lại đều là có cốt khí, nô tỳ một cái tiện mệnh không có gì Chính là có người vũ nhục tiểu chủ, nô tỷ liều chết cũng sẽ không bỏ qua nàng. Thu Chi vừa nói vừa hung hăng mà nhìn Ngọc Loan, hận không thể tiến lên cắn nàng hai khẩu mới có thể thiết hận. Tương Nhan minh bạch, ngay từ đầu Thu Chi khẳng định không đánh trả, nhưng là sau lại định là Ngọc Loan nói chính mình cái gì, Thu Chi lúc này mới cùng nàng đánh nhau. Tương Nhan dùng sức nháy đôi mắt, không cho nước mắt doanh trọng mà ra, nắm Thu Chi tay, kiên định mà nói, ta ở, ngươi ở. Chương 84 Tương Nhan dùng sức nắm một chút thu chi tay, sau đó đôi Tống Nguyên Hải gật gật đầu, lại nói tiếp, tức là như thế, buồn tiểu chủ cũng không đi. Tống Nguyên Hải một chút cũng không có cảm giác được kinh ngạc, hắn đã sớm biết Tương Nhan là một cái bao che cho con người, bởi vậy cười gật gật đầu, xoay người phân phó người cấp Tương Nhan dọn đem ghế rửa lại đây, đặt ở dưới bóng cây, Tương Nhan cũng không khách khí, lập tức đi qua đi ngồi xong. Đều nói tháng 6 không chung cùng tiểu hải tử mặt tựa mà, chính là này kim thu 10 tháng không chung. Lại đã trở nên giống như ngoan đồng mặt, như vậy một lát sau, đã từ mặt trời lên cao lại trở nên âm ải lên. Tương Nhan ngồi ở dưới tàng tây Phong dần dần thổi qua nàng mặt, giờ phút này Phong đã không có vừa rồi ôn nhu thoải mái, ngược lại mang theo nhẹ nhẹ lạnh băng cùng con ngược, tựa hồ đêm này âm ú không chung làm nổi bật càng thêm dữ tợn. Tống Nguyên Hải sai người nâng một cái bàn nhỏ ra tới, cầm một phên ghế, ở trên bàn dọn xong giấy và bút mực, thay đổi một người tiểu công công lại đây chắp bút, sau đó nhìn mọi người nói. Nhà ta tại đây hậu cung gặp qua nhiều, liền các ngươi này những đầy tớ ước hiếp chủ nhân mặt hàng cũng dám cho ta chơi cái gì tâm nhãn. Các ngươi những người này đều cho ta đứng ở bên kia dưới tảng cây đi, gọi đến tên ai ai liền tới đây. Tập ra muốn các ngươi một đám chính miệng đem chuyện vừa rồi, phàm là. Ngươi xem đều thuật lại ra tới, nếu là ai dám nói dối, này hậu quả liền chính mình ước lượng đi. Tống Nguyên Hải sai người đem ở ngự chủ phòng người toàn bộ đều tập trung tới rồi bên kia đại thụ hạ. Lại phái hai cái đi theo hắn lại đây bên người tiểu thái dám nhìn chằm chằm những người đó, không cho phép bọn họ nói chuyện, sau đó một đám truyền hỏi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, căn cứ bọn họ khẩu thuật, ký lục xuống dưới, sau đó lại làm khẩu thuật người ký tên ấn dấu tay. Tương Nhan không thể không thừa nhận, cái này Tống Nguyên Hải thật là có một bộ. Trước đem người xa xa mà trông giữ lên, như vậy liền nghe không được yêu cầu người nói chuyện thanh âm, lại không cho phép bọn họ nói chuyện, này liền ngăn chặn thông cung khả năng tính. Lại sai người đem khẩu cung nội dung một chữ không lầm viết xuống tới, ký tên ấn dấu tay, này liền thành chứng cứ. Những người này ai lại dám đắc tội Tống Nguyên Hải? Huống chi bọn họ lại không phải an thường ở cùng Lâm Mỹ Nhân trước mặt nô tài, không đáng vì các nàng đáp thượng chính mình mạm nhỏ. Bởi vậy mọi người vừa thấy đến Tống Nguyên Hải nghiêm túc bộ dáng, lập tức ngoan ngoãn đem sự tình trải qua nói một lần. Một bên bị trông giữ Ngọc Loan cùng Tê Vân đều bắt đầu có chút bất an lên. Ngọc Loan muốn trốn đi, chính là lại không có cơ hội. Tê Vân lúc này mới có điểm sợ hãi lên, bất an nhìn phía trước, hy vọng vừa rồi báo tin tiểu nha đầu mới vừa mau trở lại giải cứu nàng. Sát trời dần dần âm u xuống dưới, ngự hoa viên bên kia tiếng ca đột nhiên ngừng, tương nhan trong lòng lộn bột một chút, biết đây là báo tin tiểu cung nữ định là tới rồi. Bất qua ý nghĩa này lộ trình tới xem, tiểu cung nữ định là một đường chạy chấm đi, tốc độ còn rất nhanh. Bất quá này những các quý nhân đi đường luôn luôn không thế nào mau, liền tính là có cố kiệu thay đi bộ, muốn chạy tới, cũng là không ngắn thời gian. Chờ các nàng đến thời điểm, dựa theo Tống Nguyên Hải thẩm vấn tốc độ tới xem, hẳn là không sai biệt lắm mới đúng. Tương Nhan lúc này ngồi ở dưới bóng cây, xa xa mà đánh giá Tống Nguyên Hải, khả năng hắn cũng nghĩ đến thời gian vấn đề, lại tăng thêm một cái bản, một cái chấp bút thái giám, năm sau cá nhân đồng thời tiến hành, tốc độ tức khắc nhanh rất nhiều. Đường Tương Nhan nghe được dồn dập tiếng bước chân thời điểm, bên này vừa vặn tốt cuối cùng một người cũng ký tên vẽ áp. Tống Nguyên Hải đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, Tương Nhan trong lòng cũng hơi hơi yên lòng. Chỉ cần hoàng hậu không thiên hướng mỗ một phương, như vậy nàng ổn thắng không thua, nếu là hoàng hậu có điều bất công, như vậy nàng liền thua định rồi. Bất quá liền tính là thua, tương nhan cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền nhận thua. Trong lòng quyết định chủ ý, tương nhan cũng biến an tâm xuống dưới, lẳng lặng chờ đợi mọi người đã đến. Hoàng hậu nương nương giá lâm, Thục Phi nương nương giá lâm, Đức Phi nương nương giá lâm, Lý Tu Nghi đến, Tôn Sung Việt đến, Thiết Dung Hoa đến, Lâm Mỹ Nhân đến. An thường ở đến. Nay một trường xuyến người danh niệm xuống dưới, mọi người đã đều hạ kiệu đã đi tới. Tương Nhan quỳ trên mặt đất tiếp giá, từng đợt làn gió thơm xông vào mũi, lệnh nàng hơi hơi như mày, nàng luôn luôn không thích này đó nồng đậm hương khí. Từng đôi hoa mỹ tinh xảo dày theo từ trước mắt đi qua, Khảm Châu, Nạm Đa Quý, thật là lệnh Tương Nhan mở rộng ra tầm mắt, nguyên lai một đôi giày cũng có thể như vậy xa xỉ. Ngay sau đó Tương Nhan liền nghe được không được người đến người đi dọn ghế thanh âm, chờ đến hết thảy đều an tĩnh lại đã là một nén nhang thời gian. Tương Nhan liền như vậy ngạnh sinh sinh trên mặt đất quỳ một nén nhang thời gian, không có người phản ứng nàng một câu. Nguyên lai like đây là gia hội phủ đầu tư vị a, thật là có điểm không dễ chịu, bất quá Tương Nhan nói cho chính mình muốn nhẫn, nàng không có cùng mọi người chống lại tiền vốn, ai kêu nàng đây là một cái không được sủng ai xấu nữ thôi. Tương Nhan nằm ở trên mặt đất, nghe được mọi người đều nhất nhất ngồi xuống lúc sau, lúc này mới hô, "Thần thiếp cung nên hoàng hậu nương nương đại giá." Hoàng hậu không có lập tức theo tiếng. Toàn bộ ngự chủ phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió hô hô thổi qua. Hoàng hậu không nói lời nào, ở đây mọi người ai lại dám nói lời nói, Tương Nhan gắt gao mà cầm quyền, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, nhân quyền ở chỗ này căn bản không đáng giá một mao tiền. Nô tài Tống Nguyên Hải sâm thấy hoàng hậu nương nương, nương nương Thiên Tuế Kim An. Tương Nhan trong lòng lại hơi hơi lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới giúp nàng hòa giải cư nhiên sẽ là Tống Nguyên Hải, giờ khắc này, Tương Nhan nói không cảm kích là giả. Tuy rằng không rõ Tống Nguyên Hải vì cái gì đột nhiên đối chính mình tốt như vậy, nhưng là hắn chịu vì chính mình cùng Hoàng hậu đánh đối đãi. Này phân dũng khí, tương nhan vẫn là bội phụ. Này phân tình, nàng là thiếu hạ. Ngươi này nô tài như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng hậu ôn hòa thanh em đột nhiên nhớ tới. Hoàng hậu tiếp một cái nô tài nói đi không có tiếp tương nhan nói. Vô hình bên trong liền đem tương nhan cấp dẫm một chân. Nàng ý tứ đơn giản là nói cho mọi người, nàng liêu tương nhan ở nàng Hoàng hậu trong mắt còn không bằng một cái thái giám. Rất nhiều năm sau, Tương Nhan nhớ lại tới, liền thở dài một hơi, kỳ thật ở lúc ấy, nàng cùng hoàng hậu cũng đã có ngăn cách, tuy rằng lúc ấy Tương Nhan còn chưa từng nghĩ đến về sau nàng sẽ cùng cái này Mẫu Nghi Thiên Hạ, Lục Cung chi chủ hoàng hậu, ở cái này không có khói thuốc súng trên chiến trường diễn từng hồi sinh tử vật lộn. Nô tài chính là cái lao lực mệnh, người khác không biết hoàng hậu nương nương tổng nên biết đến. Tống Nguyên Hải hắc hắc cười nói, Tương Nhan có chút kinh ngạc Tống Nguyên Hải âm điệu, mang theo chút vô lại hương vị. Một cái tiểu thái giám quan sự cư nhiên giam cùng Hoàng hậu nương nương nói như vậy lời nói, nếu không phải lẫn nhau rất quen thuộc, đó chính là Tống Nguyên Hải nhất định vì Hoàng hậu đã làm rất nhiều sự tình. Cái này ý niệm vừa nhớ tới, tương nhan chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Quả nhiên, tại hậu cung, mỗi người đều là lệnh người khó có thể suy đoán. chương 85 Tống Nguyên Hải tiếng nói vừa dứt Hoàng hậu lại không có nói tiếp, ngược lại đem đôi mắt chuyển tới tương nhan trên người, lúc này khỏe miệng một câu, chậm rãi nói, quỳ xuống người nào. Tương nhan cưỡng chế trong lòng tức giận, trả lời, thần thiếp mại dương châu Liếu thị, hiện phong làm màu nữ. Ngừng đầu lên, tương nhan nghe hoàng hậu thanh âm dần dần trở nên ôn hòa, tựa hồ vừa rồi cũng không từng vắng vẻ tương nhan giống nhau. Hoàng thượng cũng không có tới, ước chừng là cảm thấy này dù sao cũng là hậu cung sự tình, đều có hoàng hậu xử lý thôi, lúc này mới lách mình tránh ra. Tương nhan không có cẩn thận miệt mài theo đuổi này đó, hoàng đế tới hay không kỳ thật cùng nàng không có nửa mau tiền quan hệ. Tương Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên đây là nàng tiến cung tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu cùng các vị phi tần, lại là làm nàng như thế quất nhục Nàng quỳ, mà mọi người ngồi. Không ngừng mà có hút không khí thanh truyền đến, Tương Nhan không cần tưởng cũng biết, nhất định là chính mình trên mặt bất sợ hãi các nàng. Nói đến cũng là, một cái có tỳ vết nữ nhân, vì cái gì hoàng đế cư nhiên còn cố ý triệu tiến cung tới. Không cấm Tương Nhan tưởng không rõ, chỉ sợ đang ngồi chư vị, đều tưởng không rõ. Vốn dĩ đối với một cái địa vị thấp hèn mẫu nữ mọi người liền không thế nào để mắt, hiện giờ vẫn là một cái danh xứng với thực xấu nữ, mọi người càng thêm đem tương nhan xem nhẹ, như vậy nữ nhân chỉ sợ hoàng thượng thấy cũng sẽ trợn mắt giận nhìn đi. Từ xưa đến nay hậu cung trung thật đúng là không có ra quá một cái xấu nữ, liền tính là dung mạo không xuất chúng, phong tơi dân gian kia cũng là trung thượng chi tư, tương nhan không chút nào kiên kỵ con mắt đánh giá hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn qua kỳ thật còn thực tuổi trẻ, đầu đội mũ phượng thân xuyên minh hoàng sắc song phượng trường bào, eo thúc một cái bạch ngọc mang, chân đạp vám vàng sắc dày thêu, dày thêu trước nhất đầu được khảm lóa mắt hồng bảo thạch, trường chén rượu khẩu lớn nhỏ, một đôi sáng ngời hai tròng mắt lấp lánh rực rỡ, mi trường nhập tấn, rất có cổ đại sĩ nữ phong tư, cao thẳng cái mũi, ít nỗi môi đỏ, lại cấp một loại cực cường thế hương vị, tuy rằng da bạch như chi, lún đồng tiền như hoa, chính là tương nhan lại cảm thấy khí lạnh bốn phía sau lưng lạnh cả người. Đây là tương nhan lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu. Chính là lúc này đây gặp mặt lại thâm nhập cốt thủy, đặc biệt là hoàng hậu cái loại này hơi mang miệt thị ánh mắt, thật sâu mà chui vào tương nhan trong lòng, làm nàng cảm thấy cả người đều đau. Đời này, đời trước, nàng ghét nhất người khác có loại này trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn nàng, miệt thị nàng, loại này bị người xem nhẹ tư vị, thực sự như như chớ xương ngu bản chân giống nhau lệnh người chán ghét. Theo bản năng tương nhan ngẩng lên đầu, ánh mắt nhất nhất đảo qua hoàng hậu bên người ngồi các vị phi tần, tuy rằng tương nhan trong lúc nhất thời còn không khớp chính là lại có hai người làm nàng ấn tượng khắc sâu. một cái dựa gần hoàng hậu mà ngồi nữ tử, nàng minh diễm quang hoa, ăn mặc tươi đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia phảng phất cùng lưu động nước suối giống nhau, tinh ánh dị tấu, chính là lại tản ra cao cao tại thượng hơi thở. tương nhan nhìn kỹ xem, nàng trên đầu mang theo năm đuôi phượng kim thoa, quần áo nhan sắc là màu xanh ngọc, xem ra nàng chính là nhất đến thánh sủng vân thụ phi. dựa theo chỗ ngồi thứ tự, dựa theo ăn mặc, tương nhan tức khắc xác định, người này chính là vân thụ phi. Trách không được ngông chiều hậu cung, quả thật là một cái minh diễm không gì sánh được nữ nhân, nàng Mỹ mang theo yêu diễm, mang theo hoa lệ, giống như là nhất lóa mắt đá quý giống nhau, lệnh người không rời mắt được. Còn có một người, nàng thân xuyên hồ nước lục phết đất áo dài, này quần áo nguyên liệu lại là rất khó đến vê kim cẩm. Cái gọi là vê kim, chính là lấy sợi tơ vì thai, cộng thêm lá vàng mà thành kim lũ sợi tơ, làm vi tuyến lấy dệt. Lá vàng cùng ra nhất định phải làm phi thương mỏng. Nếu không nói dệt thành vải dệt liền sẽ dày nặng mất đi phiêu giật. Màu xanh hồ nước phiếm nhẹ nhẹ kim quang nguyên liệu, tại đây một mảnh hoa thắm liêu xanh chúng có một phong cách riêng, xứng với lâm mỹ nhân mi nếu núi xa, mắt như lưu sóng, môi tựa anh đảo phong lưu ý nhị, thật sự là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cùng vân thuộc phi thế nhưng so cái chẳng phân biệt cao thấp, các có phong thái. Còn lại mọi người tuy rằng cũng mặt mày như hoa, tư dung rào hảo, so với hai người chung quy là kém một đoạn. tương nhan không khỏi thầm than Hoàng đế thật là hảo phúc khi a hậu cung giai lệ ba nghìn, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng hậu lúc này nhìn tương nhan thần sắc hơi hơi có chút thay đổi, kia sợi ngạo khí, từ tương nhan trên người phát ra ngạo khí, làm nàng cảm thấy thực hiếm lạ. Một cái xấu nữ, cư nhiên cho người ta một loại ngạo cảm giác, làm nàng cảm thấy quái quái. Dựa theo lẽ thường tới nói, nàng hẳn là tự ti, nhút nhát, tại như vậy nhiều mị nữ trước mặt, nàng, bất quá là mọi người dưới lòng bàn chân bùn. Nhưng là tương nhan không có nàng hai mắt như đá quý lộng lẫy, tản ra thanh lãnh quan mang. Quan trọng là đương tương nhan đôi mắt, đảo qua ở đây mọi người, mỗi một vị đều so nàng có địa vị, có quyền thế, chính là nàng lại không chút nào sợ hãi. Đúng vậy, hoàng hậu không có từ tương nhan đôi mắt tìm được sợ hãi hai chữ, không hề có. Hoàng hậu đôi mắt lóe trật lóe, khoe miệng trầm rãi câu lên, mở miệng nói, đứng lên đi, người tới, ban tòa. Tương nhan cảm tạ hoàng hậu, trầm rãi đứng lên tử, quỳ thời gian quá dài chân đều có chút đã tê dần. Thức dậy quá manh chỉ sợ sẽ té ngã trên đất, cho nên Tương Nhan khởi thực hoãn, vẫn luôn xác định đứng thẳng thân mình, lúc này mới ngồi xuống hoàng hậu ban cho chính mình trên chỗ ngồi, liền ở An Thường ở hạ đầu. Tương Nhan nhìn An Thường ở liếc mắt một cái, cái này thực cổ quái nữ nhân, không có vân thuộc phi diễm lệ cũng không có lâm mỹ nhân cao hoa, lại có thể làm hoàng đế mỗi tháng đều đi nàng nơi đó một chuyến. Tại hậu cung không sợ hãi ngươi thịnh sủng, liền sợ ngươi không thể lâu dài, giống An Thường ở như vậy. Thật sự là số ít, không, toàn bộ hậu cung cũng cũng chỉ có nàng một cái mà thôi. Tương nhan mới vừa vừa ngồi xuống, liền nghe được bên cạnh truyền đến một cái châm trọng thanh âm, như vậy mặt cũng dám tiến cung. Tương nhan như mày, an thường ở thanh âm tuy rằng không cao, chính là lại đủ để cho ở đây người nghe được đến, làm cho hoàng hậu mặt cư nhiên còn có thể như thế kiêu ngạo. Tương nhan đến thật sự có điểm tò mò, nàng đến tột cùng trượng cái gì. Tương nhan không để ý đến nàng, chó điên cắn ngươi một ngụm, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi cắn chó điên một ngụm? Cho nên nàng bình yên ngồi xuống, không đi tiếp nàng lời nói cha, đem nàng coi làm không khí giống nhau. An thường ở nơi nào sẽ nghĩ đến tương nhan thế nhưng không để ý tới cùng nàng, ngược lại tự nhiên hào phóng, không hề dị sắc ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Nàng vốn chính là một cái chua ngoa tính tỉnh, nơi nào có thể bao dung. Vì thế ngay sau đó nói, liễu mầu nữ nhưng thật ra cao ngạo thật sự, chỉ tiếc lại có ngạo cốt, tại đây hậu cùng cũng là vô dụng. Ngạo cốt đương nhiên vô dụng, hữu dụng chính là kia một chương xinh đẹp như hoa mặt. Tương nhan muốn định nhẫn, chính là nàng tu dưỡng lại hảo giờ phút này không nghĩ nhịn. Chó điên cắn ngươi một ngụm, tự nhiên không thể đi cắn chó điên một ngụm, nhưng là người cùng xuất sinh phân biệt liền ở chỗ, người có thể lấy gậy gầu, mà xuất sinh lại không thể. chương 86 Mọi người ánh mắt đều chiều hai người phong tới, trừ bỏ hoàng hậu như cũ sụ mặt chính là như cũ không có ra tiếng ngăn cản ở ngoài, còn lại người, cũng có nhịn không được bật cười, các nàng tự nhiên nghe hiểu được can thường ở nói, tại hậu cũng chỉ có một bộ hảo túi da mới là chính đạo. Các nàng đều rất muốn biết tương nhan sẽ như thế nào làm. An thường ở thật sự là một cái thứ đầu, người này thường thường không ấn lẽ thường ra bài, nhìn rất làm cản, chính là lại không có rất lớn làm người trảo được nhược điểm. Nói chuyện chôn hoa, nhưng là thân là lục cung đứng đầu hoàng hậu đều không đi quả trách, người khác càng sẽ không. Thời gian một trường, cái này địa vị tuy rằng phía dưới, chính là lại bởi vì hoàng đế mỗi tháng một ngày du, trường sủng không suy, mà ở này hậu cung thành một cái thực đặc thù tồn tại. Tương Nhan không nghĩ tới cái thứ nhất đối tượng chính là cái này làm người đau đầu thứ đầu. Nhìn đến chung quanh từng đôi thần sắc đêm ngày đôi mắt, Tương Nhan không cần đoán cũng biết các nàng đều đang xem chính mình chê cười. Không chung so vừa rồi càng âm u, mây đen đẽ thấp thực, tựa hồ duỗi ra tay là có thể đủ đến tựa mà. Tương Nhan vốn là phiền muộn tâm tình giờ phút này càng thêm khó chịu, áp lực nàng cơ hồ không thở nổi. Càng muốn mệnh, nàng còn muốn đối mặt như vậy một đám xài lang hổ báo. An Thường ở nhìn lướt qua có chút phát ngốc Tương Nhan, mặt mang không vui. Nữ nhân này thật là lệnh nhân tâm sinh tức giận, như vậy thời điểm còn có thể phát nức. Nàng dám dạy huấn nàng thị nữ, nàng lại có cái gì không dám giáo huấn nàng? Đang muốn há mồm, chỉ thấy tương nhan đột nhiên quay đầu tới, nhìn nàng. Kia đôi mắt phẳng phất mang điện giống nhau, thế nhưng xem đến nàng tâm sinh run sợ. "Xin hỏi An thường ở, ngươi nói một gốc cây hoa toàn thân trên dưới là đóa hoa sinh trưởng thời gian trường chút vẫn là hoa căn sinh trưởng thời gian trường chút?" Vấn đề này thật là rất kỳ quái, không chỉ là An thường ở có chút ngưng mi Chính là còn lại mọi người cũng là như mày Hoàng hậu giờ phút này cảm thấy hứng thú nhìn tương nhan Nàng thanh âm tuy rằng lược hiện chấm thấp Chính là lại có khác một loại từ tính Nghe tới thực thoải mái Đứng ở một bên tống nguyên hải Lén lút đánh giá tương nhan liếc mắt một cái Hắn xác định hắn hẳn là không có nhìn lầm Ở nghi nguyên điện cái kia tiểu trong ngăn Kéo nhìn đến bức họa sắc thật hẳn là liễu màu nữ Đặc biệt là giờ phút này cười như không cười thần thái Quả thực cùng trên bức họa không có sai biệt Hôm qua. Tống Nguyên Hải tiến nghi Nguyên Điện bẩm báo sự tình, không nghĩ tới không có nhìn thấy Hoàng thượng, lại thấy được một cái đang ở quét tước Tiểu Thái giám chạm vào phiên trên bàn nghiên mực. Vì thế hắn liền tiến lên hỗ trợ, bình thường đều là thường xuyên qua lại, cho nhau hỗ trợ cũng là hẳn là. Thúy Chi kia Tiểu Thái dám là ở nghi Nguyên Điện bên người hầu hạ của Hoàng thượng, chỗ hảo đối hắn chỉ có chỗ tốt. Vì thế hắn liền cầm rẻ lao theo mực nước trà lau, sau lại sát đến đến cái kia tiểu ngăn kéo thời điểm, Tống Nguyên Hải kéo ra muốn sắt một sắt dính vào mực nước ngăn kéo bên cạnh lại không ngờ bên trong đang có một bức bức họa mà kia lộ ra non nửa cái đồ trang sức khỏe mắt thấy đang có một viên điểm hình bớt cùng tương nhan giống nhau như lúc tò mò dưới hắn liền tìm cái lý do đuổi đi kia tiểu thái giám chính mình lấy ra kia bức họa mở ra vừa thấy tức khắc sợ ngây người nhưng còn không phải là liễu màu nữ sao kia một khắc tống nguyên hải mới biết được liễu màu nữ ở hoàng thượng cảm nhận trung địa vị cư nhiên như thế quan trọng tuy rằng hắn không biết vì cái gì hoàng thượng không chịu thấy nàng chính là hoàng thượng bút tích hắn gặp qua Kêu bức họa là hoàng thượng thân thủ sở vẽ. Toàn bộ hậu cung có thể làm hoàng thượng tự mình bức họa cũng chính là chỉ có hoàng hậu nương nương một người mà thôi. Chính là hiện giờ cực được sủng ái lâm mỹ nhân cùng nông triều hậu cung vân thuộc phi cũng chưa từng từng có như vậy thù vinh. Tuy rằng Tống Nguyên Hải không nghĩ ra liễu tương nhan rốt cuộc nơi nào hấp dẫn ở hoàng đế, nhưng là có một chút có thể xác định, chỉ cần hắn có thể bảo vệ tốt liễu màu nữ, tương lai luôn có hắn dương mi thổ khí một ngày, luôn có có thể cùng trương nghĩa thần đối kháng một ngày. Một ngày nào đó này hậu cung đệ nhất chủ quản vị trí sẽ từ trường nghĩa thần trong tay đoạt lại đây, năm đó một ngụm đoán khí nhất định có thể tìm đến trở về. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tống Nguyên Hải cẩn thận quan sát quá tương nhan, phát hiện hắn thật là một cái có thể nhận nữ tử, như vậy nàng một ngày nào đó có thể làm hắn hoàn thành chính mình tâm nguyện. Cho nên nhìn thấy bức họa kia một khắc, Tống Nguyên Hải liền quyết định, hắn về sau liền lưng rửa liêu tương nhan này cây đại thụ. Chỉ có sấn người khác còn không có cường đại thời điểm người đi chợ giúp nàng. Nàng mới có thể nhớ kỹ ngươi ân điển, chính cái gọi là đưa than ngày tuyết khó, dệt hoa trên gấm dễ, chính là đạo lý này. Tống Nguyên Hải quyết định làm cái kia đưa than ngày tuyết người, cho dù nếm chút khổ sở, hắn cũng tình nguyện. Bởi vậy nghe được tương nhan như vậy vừa hỏi, Tống Nguyên Hải Nhãn Châu vừa chuyển, tuy rằng không rõ tương nhan dụng ý, nhưng là căn cứ trong khoảng thời gian này hắn đối tương nhan hiểu biết, nàng là tuyệt đối sẽ không nói một câu vô nghĩa, nhìn đến chung quanh không người theo tiếng, Tống Nguyên Hải cười hắc tiếp lời nói. Liễu Mẫu Nữ vấn đề này thực sự có ý tứ, nô tài không có gì kiến thức, chính là cũng biết này hoa căn tự nhiên so đoá hoa sinh trưởng thời gian trưởng. Hoàng hậu mí mắt vừa nhắc nhìn thoáng qua Tống Nguyên Hải, hôm nay hắn lại nhiều lần trợ giúp Liễu Tương Nhan, này ở trước kia chính là chưa từng có sự tình, nghĩ đến đây không khỏi lại cẩn thận xem xét Tương Nhan liếc mắt một cái, không thấy ra nàng có cái gì không giống người thường địa phương tới, nếu thật sự nói có, chính là cặp kia con ngươi quá lãnh đạm chút, tại hậu cung không nên có như vậy lãnh đạm con ngươi hẳn là tràn ngập dục vọng, đối quyền lực, đối tiền tài, đối thịnh sủng, toán. Lại, cặp kia mắt băng độ làm nàng có chút không thích hứng. Tương Nhan cũng có chút ngoài ý muốn Tống Nguyên Hải cư nhiên sẽ tiếp lời, trong lúc nhất thời có chút không minh bạch, hôm nay Tống Nguyên Hải phá lệ chiếu cố chính mình, nếu nói bởi vì bạc nói, chính mình cũng không có cho hắn quá nhiều bạc, phía trước phía sau bất quá 300 lượng tả hữu. Nghĩ đến đây Tương Nhan không khỏi nhìn Tống Nguyên Hải liếc mắt một cái, lại thấy hắn chính cười hì hì mắt nhìn phía trước cũng không có nhìn về phía chính mình. An thường ở tức khắc có chút tức giận, hung hăng chừng mắt nhìn Tống Nguyên Hải liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Tống Công Công hôm nay tựa hồ thực nhàn A. Tống Nguyên Hải cũng không tức giận, như cũ cười hì hì trả lời, An thường đang nói chính là, nô tài này việc chính là chạy chân, bên này chạy chạy bên kia chạy chạy, không cái định tính. Nhìn thấy có không tuân thủ cung quy liền ra tay giáo hấn một chút, hôm nay cái cũng không phải là trùng hợp sao. Miệng lươi chân chu cầu nô tài. Tại như vậy nhiều chủ tử trước mặt luôn được đến ngươi nói chuyện sao? An thường ở giải khởi bát tới đó là chẳng phân biệt trường hợp, không hề dấu hiệu, nói giận liền nổi giận. Tống Nguyên Hải cho dù tu dưỡng lại hảo, chính là nghe thế câu cầu nô tài, cũng nhịn không được biến sắc, chính là hoàng hậu nương nương cũng chưa từng như vậy nhục mạ quá hán. Xem đơn giản là chính mình ở hoàng thượng trước mặt này phân thể diện còn có la công công mặt mũi, chính là này An thường ở thật sự là thật quá đáng. Tống Nguyên Hải như cũ cười hắc hắc, chính là nói ra nói. Lại mang theo lệnh băng hương vị, ta là cầu nô tài, chính là ta này cầu nô tài là La Công Công dạy dô ra tới, La Công Công lại là Lý Đại Tổng Quản dạy dỗ ra tới, này Lý Đại Tổng Quản là ai dạy dỗ ra tới, chỉ sợ các vị chủ tử đều biết đi. An thường ở nhục mạ nô tài không quan trọng, chính là. Nói còn chưa dứt lời, An thường ở đã biến sắc, Lý Đức An chính là từ nhỏ đi theo của Hoàng thượng, tự nhiên chẳng khác nào là Hoàng thượng thân thủ dạy dỗ Chương 87 An thường ở lại kêu ngạo cũng bất quá là dựa vào hoàng đế xung ái, đã không có hoàng đế xung ái, còn lại đều là nói xuông. Bởi vậy an thường ở tức giận đến thiếu chút nữa xuyên bất quá lên, hoàng thượng tự nhiên đều là đúng, như vậy sai chính là nàng, chính là nàng lại như thế nào sẽ làm trò này rất nhiều người mặt thừa nhận chính mình có sai đâu. Một cái ương ngạnh quá người, sẽ không dễ dàng cúi đầu. An thường đang nhìn Tống Nguyên Hải hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng không có nói cái gì nữa. Ngược lại quay đầu đi lại nhìn tương nhan, không có trả lời tương nhan vừa rồi vấn đề, ngược lại hùng hổ dọa người hỏi, không biết ta thị nữ nơi nào va chạm liễu màu nữ, phải bị ngươi thẩm vấn. Quản giáo nô tài đều có ta cái này làm chủ tử ra tay, còn không tới phiên ngươi đi. An thường ở nói âm rơi xuống, tương nhan mày đã nhữ lại, này cũng quá làm cản, cảm tình là khi dễ nàng thật là không nơi nương tựa sao. Tương nhan đang muốn nói chuyện, chỉ nghe có một thanh âm sâu kín chuyển đến, mang theo nhẹ nhẹ phẫn nộ cùng bất mãn. Bổn chủ cũng đang muốn hỏi một chút liễu màu nữ, ta thị nữ nơi nào và trả ngươi, bị ngươi giam không được rời đi. Một cái nho nhỏ màu nữ thế nhưng như vậy bá đạo, hay là ngươi cảm thấy cung quy vô dụng sao? Cuối cùng cả đời lực uống, làm tương nhan đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm mỹ nhân, trực tiếp ái ngươi hắn trương dụng khinh miệt ngữ khí coi rẻ chính mình, đôi mắt dư quang có khắc thâm ý đảo qua nàng phía sau bóng xanh cùng tích xương trên người, tương nhan trong lòng khẽ run, nàng biết chính mình không thể lùi bước, một lùi bước nói. Đi theo nàng mấy cái nhã đầu hôm nay là trốn không thoát trách phạt. Hùng chi, tương nhan cũng không có tính toán lùi bước, dối đầu cũng là một đao, xúc đầu vẫn là một đao, kia vì cái gì muốn xúc đầu đâu. Tương nhan không rõ hoàng hậu đến bây giờ cũng không mở miệng nói chuyện là có ý tứ gì, lục cung chi chủ tâm tư quả nhiên thâm trầm, nhưng là tương nhan nhưng không tính toán tùy ý nàng xem chính mình chê cười. Tương nhan nâng lên trần, đi phía trước đi rồi vài bước, âm u không chung thế nhưng lại chậm rãi tan đi. Kim lũ kim sắc dương quang từ tầng mây khe hở chung chạy tới cấp này túc mục không gian tăng thêm một tia sắc màu ấm gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá tương nhan gấp váy hơi mỏng vải dệt làm thành vạt táo theo gió trên dưới phiên phi phảng phất một con màu đen con bướm cùng với tương nhan đi tới bước chân không được bay múa tương nhan đầu là ngẩn, thân hình là thẳng thắn khuôn mặt là kiên nghị ngay cả cái kia chói mắt bớt giờ phút này càng cấp tương nhan tăng thêm nhẹ nhẹ túc mục tương nhan đi rồi ba bước sau ngừng lại liền đứng ở hoàng hậu phía trước không đủ 3 mét chỗ. Tương Nhan hơi hơi gục đầu xuống, nàng không thể nhìn thẳng hoàng hậu, đây là đại bất kính tội, nhưng là nàng lại quay đầu đi cười như không cười mà nhìn Lâm mỹ nhân. Tương Nhan không rõ vì cái gì Lâm mỹ nhân sẽ nhằm vào nàng, nhưng là có một chút nàng biết, người đều là được một tức lại muốn tiến một thước, tập trụ tức mới có thể ngăn trở thước bước chân. Tương Nhan cười như không cười bộ dáng xem Lâm thanh chỉ trong lòng một trận phát mau, lại quật cường không chịu đừng xem qua đi, nàng lại như thế cao ngạo một nữ nhân như thế nào có thể làm trước mắt cái này xấu nữ so đi xuống. Lâm Mỹ Nhân nói thật đối, mặc kệ bất luận kẻ nào đều không thể coi cung quy như không có gì, chỉ là ta không quá minh bạch. Lâm Mỹ Nhân vừa tới nơi này, còn không có biết rõ ràng thị phi đúng sai. Há mồm liền nhận định bổn tiểu chủ coi cung quy như không có gì. Như vậy xin hỏi Lâm Mỹ Nhân, người bằng cái gì? Tương Nhan vẻ mặt nghiêm khắc, âm điệu không cao lại len ken hữu lực. Như vậy nghiêm khắc một tiếng hỏi, làm ở đây người đối tương Nhan thật đúng là có chút kinh ngạc. Lâm Thanh chỉ không nghĩ tới tương nhan sẽ đột nhiên trở nên như vậy hùng hổ do người, trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc, tùy theo mà đến đó là tức giận cùng xấu hổ và giận dữ, tiến cung này hồi lâu tới nay, còn chưa từng có một người như vậy đối nàng nói chuyện qua. Hoàng hậu trong mắt chợt lóe rồi biến mất sắc bén qua đi ngược lại hiện ra một chút qua mang, làm nàng có chút cứng rắn khỏe môi chậm rãi dương lên, có lẽ, đây mới là nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm người. Lâm Mỹ Nhân phản ứng lại đây lúc sau, duỗi tay chỉ vào tương nhan, lạnh giọng nói: Ta chính mình thị nữ chẳng lẽ còn không bằng ngươi hiểu chưa? Nàng là cái dạng gì người buồn chủ nhất rõ ràng bất quá. Tê Vân luôn luôn theo khuôn phép cũ, sao có thể sẽ làm ra va chạm chuyện của ngươi tới? Cũng không phải là, có chút người chính là thích đổi trắng thay đen muốn vì chính mình giải vây đâu. An thường ở ngay sau đó phụ hòa nói, tuy rằng nàng cùng lâm mỹ nhân cũng không đối phó, nhưng là giờ phút này nhưng thật ra cùng chung kẻ địch, càng xem tương nhan càng không vừa mắt, một cái xấu xí vô cùng người nên an phận tránh ở nàng chính mình tiểu trong ổ. Làm gì chạy ra khắp nơi tìm sự Tương Nhan tuy rằng là không thế nào ra cửa cũng không được sùng ái Đến nay không có gặp qua hoàng đế một mặt Nhưng là nàng cùng trong cung tin tức Nhưng thật ra linh thông thật sự Mắt thấy lẫn nhau không đối phó hai người người Giờ phút này thế nhưng nắm tay đối phó nàng Trong lòng tức khắc thầm than Quả nhiên ở chính trị thượng không có vĩnh viễn địch nhân A Giải vây không giải vây Nói lời nói xuông là vô dụng Mọi việc đều phải chú ý chứng cứ Tương Nhan nhìn hai người nói xong câu đó nhàn nhạt cười. Sau đó quay đầu tới nhìn hoàng hậu, trầm giọng nói, thần thiếp tuy rằng vị phân hèn mọn, nhưng là lại không cho phép người khác giẫm đạp thần thiếp tôn nghiêm, còn thỉnh hoàng hậu nương nương có thể theo lẽ công bằng thẳng đoạn, còn thần thiếp một cái trong sạch. Hoàng hậu vốn muốn là tọa sơn quan hổ đấu, chính là vừa rồi nàng lại thay đổi chủ ý, cái này liêu Tương Nhan nói không chừng thật đúng là có thể vì nàng sở dụng đâu. Vì thế, nghe được tương nhan nói như vậy, trên mặt liền lộ ra ấm áp tươi cười, chậm rãi nói, bổn cung thân là nhất quốc chi mẫu, lục cung đứng đầu, Tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng thẳng đoạn, có cái gì oan khuất người hay nói là được. Vẫn luôn không nói gì Vân Thục Phi nghe được Hoàng hậu như vậy nói, hiển nhiên kinh ngạc đẻ dựng. vừa mới tới thời điểm, Hoàng hậu rõ ràng không phải ý tứ này, hiện tại đột nhiên có bất công liễu màu nửa ý tứ. Vân Thục Phi giống như không để tâm đảo qua tương nhan mặt, trong ánh mắt chậm rãi có ý cười, há mồm nói, Hoàng hậu nương nương nói chính là, cung quy đó là ai cũng không thể lay động, tự nhiên muốn tuân thủ. Chỉ là... Như thế nào cũng muốn có cái tôn ti trên giới đi. Liễu mẫu nữ địa vị thấp hèn, chính là thái độ lại như thế tiêu ngạo, đối an thường ở cùng lầm mỹ nhân nói năng lô mãng, hoàng hậu nương nương ngài nói này nhưng như thế nào xử trí mới hảo. Vân Thục Phi đột nhiên chặn ngang một đòn, hoàng hậu tựa hồ sớm đã đoán trước tới rồi, cũng không như thế nào kinh ngạc. Nhưng thật ra tương nhàn có chút giật mình, đều nói mỹ nhân ngốc điết, đây đều là lời nói dối. Ít nhất, vây quanh ở nàng chung quanh này những đại mỹ nữ, cái đỉnh cái thông minh. Lúc nào cũng đều có thể đến người khác lỗ hổng tăng thêm công kích. Chương 88. Vân Thục Phi cùng Hoàng hậu vẫn luôn không đối phó, lúc này toàn bộ hậu cung đều biết đến sự tình, luận địa vị Hoàng hậu là Lục cung đứng đầu, luận bề ngoài Vân Thục Phi diễm lệ vô song, luận thủ đoạn này hai người rất nhiều năm qua vẫn luôn là kỳ phùng địch thủ, một cái có quyền, một cái có sủng, các có bằng vào, chẳng phân biệt cao thấp. Nhưng là cùng với Hoàng thượng đặc chiêu Lâm Thanh Chỉ cùng tương nhan tiến cung sau, Lâm Thanh Chỉ tài mạo song toàn, thế nhưng một chút cũng không thua kém với vân Thục phi này hậu cung trong vòng cân bằng liền bắt đầu chậm rãi quấy rầy đặc biệt là lâm thanh chỉ liên tục 4 ngày thị tẩm càng là đánh vỡ vân Thục phi từng nay liên tục 3 ngày thị tẩm ký lục mặc kệ là hoàng hậu vẫn là vân Thục phi đều cảm giác được nguy cơ hậu cung trong vòng giống tới là mưa móc đều dính bảo trì cân bằng sinh sản con nối dõi chính là nói đến cũng quái hoàng thượng kế vị nhiều năm như vậy tổng cộng chỉ có hai đứa nhỏ một cái là hoàng trưởng tử từ thần hy Năm nay chỉ có 6 tuổi. Nàng mẹ đẻ là từng nay là nhất đến thánh sùng nhu phi nương nương, chỉ tiếp sinh hoàng trưởng tử thời điểm khó sinh mà chết. Sau khi chết bị truy phong vì hoàng quý phi, võ hoàng đế này một sớm cũng liền ra như vậy một vị hoàng quý phi, liền tính là vân thục phi nguông triều hậu cung, cũng còn như cũ chỉ là bốn phi trí nhất, vẫn là vị xếp thứ hai thuộc phi, đệ nhất quý phi đến nay không người. Một cái khác chính là nhị hoàng tử từ thần chính, chính là hoàng hậu sở sinh, 4 tuổi. Hoàng hậu sinh dục nhị hoàng tử thời điểm cũng là chịu nhiều đau khổ, bất quá cuối cùng cuối cùng là mẫu tử đều an, nhưng là tử kia về sau liền không còn có hoài quá có thai. Nhu phi sau khi chết, hoàng trưởng tử liền bị hoàng hậu nương nương dưỡng ở trước mặt, chính là sinh dục nhị hoàng tử lúc sau có một đoạn thời gian thân thể rất kém cỏi, liền bẩm báo hoàng đế muốn làm khác phi tử đại dưỡng. Chính là hoàng đế lại là một cái lệnh người giật mình không thôi quyết định, hoàng trưởng tử không có giao cho bất luận cái gì phi tử mà là đem hắn giao cho Nhu Phi sinh thời quản sự ma ma tẻ ma ma chăm sóc, vẫn luôn đến nay. Mấy năm gần đây, trừ bỏ hai vị hoàng tử, hậu cung lại không sinh được con. Hoàng hậu mắt lẽ nhìn Vân Thục Phi liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười nói, tôn thi trên giới cố nhiên quan trọng, chính là đây cũng là ở bình thường dưới tình huống mà nói. Hiện giờ thế nhưng có đẩy tớ ước hiếp chủ nhân sự tình, đừng nói đây là ở trong hoàng cung, chính là tầm thường phú quý nhân ra kia cũng là không chấp nhận được sự tình, có phải hay không Vân Th Hoàng hậu một câu đầy tớ ước hiếp chủ nhân, tự hồ đã là ám chỉ cái gì, tương nhan tuy rằng túi đầu, chính là trong lòng lại có chút xúc động. Hoàng hậu hiển nhiên không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mà đi báo tin tiểu nha đầu làm cho hoàng hậu mặt khẳng định sẽ không nói Tề vân sai lầm, đây là hoàng hậu là ám chỉ chính mình. Tuy rằng không rõ hoàng hậu vì cái gì sẽ đột nhiên đối chính mình trở nên hiền lành lên, nhưng là tương nhan cũng biết, sự tình hôm nay dù cho nàng có lý, nếu là hoàng hậu một đường muốn chỉ chính mình tội. Chính mình cũng là chạy thoát không xong. Dù cho đã tồn bất cứ giá nào tâm, nhưng là có thể lấy được cái gì hiệu quả cũng không thể đoán trước. Giống nàng như vậy cấp thấp phi tử, hoàng hậu tùy tùy tiện tiện một câu, là có thể đem chính mình đánh chết ở đường trường. Tương Nhan không phải ngốc tử, càng không phải ngoan cố không hóa biện hộ phu, cho nên nàng sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi nhất tình hình, giữ được chính mình người bên cạnh, lưu lại chính mình mệnh. Vân Thục Phi sắc mặt có chút khó coi, quay đầu tới nhìn tương nhan. Tiêu lệnh băng giống như lưới dao sắc bén ánh mắt nhìn quét nàng, đã lâu mới hỏi nói, liễu màu nữ, ngươi phải biết rằng ngươi nói mỗi một câu đều cần thiết là lời nói thật, nếu là có một câu hương ngôn, bị điều tra ra nói, này hậu quả ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hoàng hậu như mày, an thường ở cùng lâm mỹ nhân lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái, hiển nhiên không nghĩ tới, vân thục phi thế nhưng là đứng ở các nàng bên này. Càng không nghĩ tới sẽ bởi vậy là sẽ cùng hoàng hậu giang thượng, sự tình phát triển có chút lệnh người nắm chắc không được. Vân Thục Phi này biến tướng uy hiếp lệnh tương nhan cực độ phản cảm, trong lòng kia sợi ngạo khí lại vọt đi lên, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Vân Thục Phi, trong lòng càng sinh khí, tương nhan trên mặt càng là hiển lộ không ra, ngược lại lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, nhu thanh tế ngữ mà nói, Thục Phi nương nương nói chính là, nơi này không phải chỉ có thần thiếp người, này ngự chủ phòng tới tới lui lui các cung các viện đều có, vừa rồi nơi này đã xảy ra sự tình gì, mọi người đều là chính mắt thấy, Thục Phi nương nương đại có thể tự mình thẩm vấn là được. Kinh khinh xảo xảo một câu liền đem Vân Thục Phi cấp đổ trở về, chính là lại cố tình tìm không làm lỗi ra tới, chỉ khí một trương mặt đẹp thần sắc khẽ biến, nổi giận nói ngươi, nhưng thật ra sẽ thoái thác, bổn cung hỏi ngươi lời nói lại không hỏi những cái đó nô tài, ngươi đây là ý gì? Thục Phi nương nương nếu hoài nghi thần thiếp sẽ nói lời nói dối, thần thiếp vì tỏ vẻ tự thân trong sạch tự nhiên chỉ có nói năng thận trọng, lời nói không phải từ thần thiếp trong miệng ra tới, nói vậy Thục Phi nương nương liền sẽ không như vậy lòng nghi ngờ đi, thần thiếp không có ý khác chỉ là liêu biểu trong sạch mà thôi. Tương Nhan trầm giọng trả lời, muốn dùng quyền thế chen ép nàng, nàng liền càng sẽ không khuất phục, thà rằng đứng chết, tuyệt không quỳ sinh. Tương Nhan tranh luận, lệnh ở đây người mọi người rất là kinh ngạc, một cái kẻ hèn từ thất phẩm màu nữ cư nhiên dám đối với thượng từ nhất phẩm thúc phi. An Thường ở dám kiêu ngạo đó là bởi vì nàng cho tới nay chính là như vậy quái dị. Lâm Mỹ Nhân dám làm càn đó là bởi vì nàng thánh quyến hậu đãi có năm chắc. Vân Thục Phi dám cùng Hoàng hậu đấu võ đài đó là có quyền thế có địa vị có thịnh sủng, chính là tương nhăn có cái gì. Nàng cái gì cũng không có, lại dám đối với Thượng Thục Phi, nàng một cái vô quyền vô thế xấu nữ, muốn tại hậu cung sinh tồn đều là thực gian nan sự tình, lại còn dám làm như vậy, quả thực chính là tìm chết. Vân Thục Phi muốn một người tại hậu cung yên lặng biến mất, tiêu căn bản là không phải một kiện chuyện khó khăn. Liên tính là lâm mỹ nhân đối Thượng Vân Thục Phi thời điểm cũng là phá lệ thật cẩn thận. An thường ở tuy rằng tính tình cổ quái, chính là rồi lại không dám trực tiếp đối thượng Vân Thục Phi, nữ nhân này thủ đoạn, nàng là kiến thức quá. Cho nên tương nhan hành vi, khiến cho các nàng cảm thấy vô cùng giận mình, là nên nói tương nhan dũng giả không sợ, hay là nên nói nàng dại dột muốn chết, trong lúc nhất thời ngược lại không ai có thể kết luận. Bởi vì đến giờ phút này, các nàng đều nhìn không thấu tương nhan rốt cuộc là cái thế nào người. Thục Phi muội muội, liễu màu nữ nói không tồi, một khi đã như vậy. Vậy gọi đến mấy cái nô tài đi lên cẩn thận hỏi một câu đi. Hoàng hậu thần thái hiển nhiên nhẹ nhàng không ít, Liêu Tương Nhan dám nói như vậy, tự nhiên là có nắm chắc, có lẽ một trận cũng không khó đánh. Hoàng hậu nương nương nếu khai kim khẩu, thân thiếp cũng chỉ có tuân mệnh làm việc. Thục Phi cứng đờ thân hình nói, tuy rằng trên mặt cực lực bảo trì bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt kia hai thốc lửa giận vẫn là không có hoàn toàn bình phục hảo, làm người nhìn ra nàng giờ phút này trong lòng phẫn nộ. Nô tài có cái gì muốn thỉnh hoàng hậu nương nương xem qua? còn thỉnh nương nương xem xong sau lại làm định đoạn. Vẫn luôn không nói gì Tống Nguyên Hải lúc này đứng dậy. Bởi vì hắn thực hiểu biết Vân Thục Phi, Vân Thục Phi nếu là hỏi, khẳng định sẽ trước dò hỏi tê Vân cùng Ngọc Loan, kia hai cái nha đầu chết tiệt kia nhất định sẽ đến cái ngẩm máu phun người, cho nên hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Ngày sau công danh phú quý, tất cả tại này nhất cử. chương 89 Vân Thục Phi không nghĩ tới lúc này Tống Nguyên Hải cư nhiên lại nhảy ra tới. Vốn là xanh mét sắc mặt càng thêm âm ú hôm nay phản phất sự tình gì đều không thuận lợi, không khỏi buộc chặt xong quyền. Cái này liêu tương nhan lại nói tiếp đối nàng không có thực chất thượng uy hiếp, rốt cuộc dài quá một trường, có bất mặt, hoàng thượng như thế nào sẽ nhìn chúng đâu. Nàng bất quá chính là cùng hoàng hậu đánh cuộc một hơi thôi. Thứ gì? Trình lên đến xem. Hoàng hậu cẩn thận mà nhìn chằm chằm tống nguyên hải, cảm thấy hắn hôm nay như vậy trợ giúp liêu tương nhan thật sự là cùng hắn bình thường làm người xử sự một chút đều không giống nhau tuy rằng nàng có tâm mượn sức liêu tương nhan chính là nàng yêu cầu chính là một cái nghe lời quân cờ mà không phải mang thứ con nhím tống nguyên trên biển trước một bước đem sửa sang lại tốt khẩu cung trình đi lên hoàng hậu bên người sở ma ma vội vàng tiến lên tiếp qua đi cung kính mà chỉnh cho hoàng hậu lúc này mới lui đến một bên hoàng hậu từng trang lật xem này đó bản cung khai càng xem sắc mặt càng là khó coi cuối cùng dỗi tay dùng sức vô vào ghế dựa trên tay vịt nhìn mọi người phẫn nộ quát quả thực không có vương pháp hảo một đám điêu nô trong cung quy củ chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? hoàng hậu lần này giận trong viện sở hữu lập người tất cả đều quỳ xuống thấp thỏm lo âu không biết hoàng hậu rốt cuộc nói ai tê vân cùng ngọc loan giờ phút này sớm đã mặt không có chút máu quỳ trên mặt đất cả người phát run liền lời nói cũng không dám nói một câu ngày thường tử dưới mặt đất diều vọ dương oai chính là thật tới rồi như vậy thời điểm thật đúng là bọc ngủ một cái ở đây mọi người ngay cả vân Thục phi cũng không thể không quỳ trên mặt đất nghe răng dậy còn lại các vị phi tần bao gồm an thường ở, lâm mỹ nhân, tương nhan đều quỷ gối trên mặt đất, tất cả đều túi đầu không nói. Giờ khắc này, tương nhan mới chân chính cảm nhận được hoàng hậu là như thế nào huy phong, nàng chấn động giận, ngay cả cái đuôi kiểu đến bầu trời đi vân thục phi kia cũng muốn ngoan ngoan quỷ trên mặt đất. Chính là trong lòng không phục, vậy ngươi cũng đến quỷ, đây là giai cấp, đây là quyền lợi, đây là hoàng gia huy nghi. trách không được từ xưa đến nay, mỗi người đều muốn làm hoàng hậu, tương nhan trong lòng cười lạnh một tiếng có thể trở lại cổ đại tự mình thể hội một fan sách sử chung những cái đó miêu tả, những cái đó tâm cao ngất mỹ nhân bất đắc dĩ, không hưởng công chuyến này. Không biết hoàng hậu nương nương vì sao tức giận. Vân Thục Phi vẫn là nhịn không được mở miệng, dù cho quỷ, nàng cũng như cũng là quả cường. Hoàng hậu duỗi tay đem trong tay bản cung khai đưa cho Sở Mama, nói, "Cấp Thục Phi nhìn xem." Đúng vậy Sở Mama cung kính mà đáp đôi tay tiếp nhận bản cung khai, sau đó xoay người ngồi xổm xuống thân đi, nói, Thuộc phi nương nương thỉnh, vân thuộc phi hồ nghi rối tay tiếp qua đi, kỳ thật nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đương nàng từng trương nhìn bản cung khai, đôi mắt không khỏi phiêu hướng về phía tống nguyên hải, trong lòng lại thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới tống nguyên hải tay chân như vậy lưu loát, như vậy đoạn thời gian cư nhiên liền bản cung khai đều làm ra tới, bất quá lại càng khiếp sợ tương nhan thủ đoạn, cư nhiên có thể đem tống nguyên hải thu phục vì mình dùng, phải biết rằng nhiều năm như vậy, nàng không phải không có hướng tống nguyên hải ý bảo quá. Chỉ tiếc Tống Nguyên Hải vẫn luôn là phái trung gian, ai đều không thuận theo phụ, lúc này mới lệnh nàng ngừng tâm tư. Liêu Tương Nhan một cái mới đến tiểu nha đầu, còn bạo xấu như vậy, như vậy thủ đoạn thật là lệnh nàng kinh hãi. Chỉ là Vân Thục Phi không biết chính là, nàng hoàn toàn phỏng đoán sai rồi, cũng không phải Tương Nhan lung lạc Tống Nguyên Hải, mà là Tống Nguyên Hải chính mình chủ động dán lên tới, nàng thật sự là trách lầm Tương Nhan. Cứ việc trong lòng đối Tương Nhan càng thêm kiên kỵ, nhưng là Hoàng hậu đã như thế tức giận, Thục Phi lại không tử bằng chứng nơi tay, chẳng lẽ còn muốn nàng đi che chở các nàng sao? này đó ý niệm như hỏa hoa giống nhau hiện lên nàng đầu óc, xem xét thời thế là hậu cung cơ bản nhất sinh tồn công năng, Thục phi lập tức nói, như thế điêu nô, sắt thật nên thật mạnh xử trí, khó trách hoàng hậu nương nương như thế tức giận. an thường ở cùng lâm mỹ nhân tức khắc sắc mặt tái nhợt, các nàng chỉ là nhận được tin tức nói là liêu tương nhan khó xử các nàng tỷ nữ, chính là đến tuột cùng là vì cái gì cũng không thập phần rõ ràng, nghe được liền vân thụ phi đều nói như vậy trong lòng đều là lộn bột một tiếng. An thường tại đây người vốn là cổ quái, giờ phút này nghe đến mấy cái này lời nói, dù cho trong lòng có chút hoài nghi, chính là bị tương nhan đạp lên dưới lòng bàn chân lại há là nàng nguyện ý. Kia cổ quái tính tình vừa lên tới, lập tức xen mù nói, còn thỉnh hoàng hậu nương nương minh kỳ thần thiếp tỷ nữ rốt cuộc làm cái gì. Lúc này Tống Nguyên Hải phất tay làm người đem Ngọc Loan cùng Tê Vân mang theo đi lên, hai người quỷ gối nơi đó run rẩy hành lễ. Tống Nguyên Hải là cái thành tinh người. Hắn lúc này đã nghiền ngẫm ra Hoàng hậu cùng Vân Thục Phi tâm tư, vì thế tự mình tiến lên quát, các ngươi chính mình nói, vẫn là để cho người khác thế các ngươi nói. Tương Nhan đột nhiên cảm thấy chính mình thành một cái quân chúng, mà Tống Nguyên Hải đột nhiên phản phất thành chính mình người phát ngôn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, liền băn khoăn như ngươi đã dự bị hảo nhất hung hiểm cục diện, chính là đột nhiên sở hữu hung hiểm tất cả đều hóa thành mây khói, phía trước chính là hoạn lộ thiên thang Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, Tương Nhan lại cảm thấy không yên ổn. Tại đây hậu cùng không có người sẽ vô duyên vô cớ vì người đấu tranh anh Dũng, vì ngươi ngăn cản mưa gió. Tương Nhan thật sự tưởng không ra Tống Nguyên Hải vì cái gì làm như vậy. Lúc này đứng ngoài cuộc, Tương Nhan ngược lại càng có thể thấy rõ ràng mỗi người sát mặt, an thường ở kia chua ngoan ngôn ngữ, cũng mất công Tống Nguyên Hải như vậy tên giảo hoặc chống đỡ được. Nói cách khác đối mặt nàng la lối khóc lóc thật đúng là không có người chống đỡ được. Bất quá chính là trong lúc vô ý va chạm tới rồi cùng nhau, đây là cái gì đại sự? Nói chuyện sai cái một hai câu lại có cái gì? Húng chi, ta phẩm cấp vốn là so liễu màu nữ cao, chính là dân dệ nàng hai câu, nàng cũng chỉ có thể an phận nghe, ta thị nữ nói nàng thị nữ hai câu lại có cái gì cùng lắm thì? An thường đang xem này Tống Nguyên Hải hùng hổ dọa người nói. Hát hát Tống Nguyên Hải cười nhẹ hai tiếng, giống như cung kính kỳ thật châm trọng nói, An thường ở, Hoàng hậu nương nương cùng thuộc phi nương nương vừa rồi đã nói qua, tuy rằng có tôn ti trên dưới, chính là lại cũng có đúng sai thị phi chẳng lẽ phẩm cấp thấp là có thể tùy ý phẩm cực cao nhục mạ sao? kia ở đây chư vị chủ tử, chư bỏ liễu màu nữ ai vị phân cũng so ngài cao, chính là ai lại như vậy gian rẩy quá ngài. ngay cả tương nhan cũng nhìn không được trầm trồ khen ngợi, lời này nói được thật thông khoái. có tư chất, có bản lĩnh, quả nhiên không giống nhau a. ở chỗ này phi tần phần lớn là lần đầu tiên thấy luôn luôn khéo đưa đẩy tống nguyên hải cư nhiên sẽ vì một cái nho nhỏ màu nữ như thế sắp bén, không khỏi kinh ngạc liên tục, thật là rất kỳ quái a. An thường ở thẹn quá thành giận, không chút nghĩ ngợi, nâng lên tay tới, hung hăng mà cho Tống Nguyên Hải một cái tát, trong miệng quát mắng, hảo ngươi cái cầu nô tài, đây là ngươi đối chủ tử nói chuyện thái độ sao? Không giao hấn một chút ngươi, thật đúng là đương chính mình lê gớm. Tương Nhan tức khắc thần sắc đại biến, đột nhiên đứng lên, ở cư nhiên sẽ động thủ đánh Tống Nguyên Hải. Liên Hoàng Hậu cũng nhăn mày đầu, Thục Phi tức vẻ mặt thất vọng, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều mặt hàng. Hoàng thượng giá lâm, rút kiếm nỏ trương không khí. Theo này hô to một tiếng tức khắc gáp chế xuống dưới, hoàng hậu lập tức từ ghế trên đứng dậy, xuất lĩnh mọi người tiến đến ninh giá. Chương 90 Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Tương nhan theo mọi người quỷ gối trên mặt đất, đây là nàng kiếp trước kiếp này lần đầu tiên cấp chân chính hoàng đế quy xuống, cũng là lần đầu tiên sắp nhìn đến cổ đại chân chính hoàng đế. Nói thật trong lòng vẫn là có điểm tiểu kích động A, tuy rằng không thế nào để mắt như vậy lận giống, bất quá, hoàng đế A, chân chính hoàng đế A, vẫn là man chờ mong các vị ái phi bình thân từ diệu ôn hòa cười nói đôi mắt ở trọng trung quét một vòng mặt sau cùng kia một bôi đen sắc bóng người làm hắn ánh mắt dừng một chút hậu cung còn có người xuyên màu đen quần áo còn đây là hiếm thấy bất quá hắn đôi hắc ý lì nhưng không thực sao hứng thú đôi mắt ngay sau đó lướt qua đi hoàng hậu đầu tiên đỡ sở ma ma đứng lên tới nàng phía sau mọi người lúc này mới đứng dậy tương nhan đứng ở đội ngũ mặt sau cùng túi đầu nàng là rất muốn ngẩng đầu lên nhìn xem hoàng đế cái gì bộ dáng Chính là nàng tổng cảm thấy Tống Nguyên Hải vẫn luôn hướng nàng bên này xem, nàng cảm thấy quái quái, ngược lại không chịu ngầm đầu. Bất quá, hoàng đế thanh âm nghe có điểm quen thai à, giống như ở nơi nào nghe được quá, nhưng dường như trong lúc nhất thời nghị không ra. Tống Nguyên Hải đám người chờ chư phi tần đứng dậy, bọn họ những người này lúc này mới đứng dậy, Tống Nguyên Hải lập tức phái người đi dọn ngự chủ phòng tốt nhất làm tốt ghế rửa tới làm hoàng thượng ngồi xuống. Từ rượu đỡ hoàng hậu tay nói, châm vốn dị muốn đi rực khôn cung tìm hoàng hậu La Tiến Trình nói cho chấm ngươi còn ở nơi này không có trở về, chấm liền có chút tò mò, này đến tuột cùng đã xảy ra cái dạng gì sự tình trì hoãn lâu như vậy. Hoàng hậu thân thủ đỡ Từ Diệu, ngẩng đầu nhìn xem thiên nói, Hoàng thượng, nơi này rốt cuộc không phải đứng đắn địa phương, chuyện này vốn cũng không là đại sự, bất quá liên lụy đến vài vị chủ tử, cho nên có điểm phiền toái nhỏ. Không bằng chúng ta hồi rực khôn cung đi, sau khi trở về xử trí chẳng phải là so ở chỗ này tiện nghi nhiều. Từ Diệu cười gật gật đầu. Tuy rằng đã là cuối mùa thu, nhưng này giữa trưa Thái Dương vẫn là có chút nhiệt, vậy bại giá đi. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tự nhiên cưới Long Phượng đuổi đi trở về rực khôn cung, vân thuộc phi các nàng mọi người cũng đều có chính mình nguyễn tiệu, dựa theo phẩm cấp bất đồng, nhan sắc trang trí tự nhiên bất đồng. Ngay cả An Thường ở đều có chính mình nguyễn tiệu, tuy rằng chỉ là hai người nâng đến, nhưng là tương nhan luôn luôn giống như cư trú lãnh Cung, tự nhiên không có nguyễn tiệu. Tống Nguyên Hải đã sớm chú ý tới Hoàng thượng cũng không có nhìn đến tương nhan. Đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, không biết chính mình đoán được đúng hay không. Hoàng thượng đối Liễu Mẫu nữ là cái loại này tâm tư sao? Vạn nhất chính mình đã đoán sai, hôm nay đắc tội nhiều như vậy người, về sau nhật tử chỉ sợ cũng không hảo quá đi. Nhưng là nếu đã thượng này thuyền, hoàng thượng lại thân thủ vẽ này bức họa, nơi này nhất định có bất đồng với giống nhau chuyện xưa, bất quá xem Liễu Tương Nhan bộ dáng, tựa hồ cái gì cũng không biết, từ tiến cũng sao, từ hắn nơi này nghe được hoàng đế ở nơi nào du ngoạn, đi chỗ nào? Nàng là nhất định phải tránh đi. Nghĩ đến đây Tống Nguyên Hải liền có chút nhíu mày, bất quá có phải hay không, hắn đều phải cực lực tác hợp bọn họ, hắn nhận được một cái cao nhân, y lý thuật tinh vi, có lẽ có biện pháp có thể đi rất tương nhan trên mặt bớt, nếu là có thể đi rất cái này bớt, Tống Nguyên Hải cẩn thận quan sát quá, tương nhan mỹ mạo cũng không ở Vân Thục phi dưới, thậm chí còn có thể cùng Nhu Phi chạy song song với, bất quá lại nói tiếp, tương nhan từ mặt bên xem thật đúng là cùng năm đó Nhu Phi có vài phần tương. Tự đâu Bất quá cũng không quá rõ ràng là được. Nhu phi chính như này phong hào, ôn nhuận uyển chuyển, nhu tình như nước, như vậy nữ tử mặc cho ai nhìn thấy cũng không nghĩ thương tổn thứ nhất phân, chỉ tiếc thiên đố hồng nhan, vinh hoa mất sớm, chỉ để lại đại hoàng tử này căn độc đinh. Tương nhan lại bằng không, nàng là vừa cường, kiên nghị, nàng toàn thân tản ra một loại từ khung lộ ra tới lạnh băng cao ngạo hơi thở, nàng cùng Nhu phi đúng là hai cái cực đoan, một cái nhu đến như nước, một cái lãnh đến tự băng. Muốn đánh nơi này Tống Nguyên Hải lại đánh giá Tương Nhan, lại cảm thấy nàng cùng Nhu Phi một chút cũng không giống, Nhu Phi là yêu cầu che chở nhà âm đóa hoa, Tương Nhan còn lại là có thể làm người yên tâm dựa vào cảng, các nàng làm sao có thể giống nhau đâu. Tống Nguyên Hải thầm mắng chính mình một tiếng, hôm nay thật là bị quỷ ám, như thế nào có thể đem Tương Nhan cùng Nhu Phi đánh đồng đâu. Nhu Phi như vậy tốt đẹp người, nàng vốn là không nên là nhân thế gian phàm phu tục tử, nàng hẳn là trời cao tiên tử, nàng hẳn là được đến tốt nhất. Tích xương cùng bóng xanh nhìn khác chủ tử một đám ngồi nhuyễn kiệu đi rồi, có chút bất an nhìn tương nhan hỏi, tiểu chủ, ta không có nhuyễn kiệu, phải đi qua đi sao? Tương nhan đang muốn nói chuyện, Tống Nguyên Hải cười nói, liêu tiểu chủ, muốn hay không nô tài đi lộng đỉnh đầu nhuyễn kiệu tới? nay không phù hợp quy củ, cũng không có rất xa, chúng ta đi tới qua đi đi, thực mau liền sẽ đến. Tương nhan lúc này vô luận như thế nào cũng không thể cho người khác bắt được bất luận cái gì nhược điểm, bởi vì nàng không có đại ý tiền vốn. Tống Nguyên Hải một trận trầm mặc, hắn minh bạch tương nhan ý tứ, nghĩ nghĩ vẫn là nói: "Liêu tiểu chủ, nô tài trước đi đường tắt chạy tới nơi." An Thường ở cùng Lâm Mỹ Nhân ở hoàng thượng cảm nhận chung đều là có chút địa vị, hoàng hậu cùng thuộc phi tuy rằng đã xem qua bản cung khai, bất quá nhân ra. Tương nhan thần sắc phức tạp nhìn Tống Nguyên Hải, nàng minh bạch hắn ý tứ, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Nếu là An Thường ở cùng Lâm Mỹ Nhân ác nhân trước cáo trạng, hoàng thượng tự nhiên sẽ ở không rõ chân tướng dưới tình huống đem chịu tội đều nguyện đến chính mình trên người tới. Nếu là Hoàng thượng khai kim khẩu, Hoàng hậu lại như thế nào sẽ vì chính mình một cái không được sủng cấp thấp phi tần cùng Hoàng thượng đấu khí đâu? Vân thuộc phi liền không cần phải nói, không bỏ đa xuống giếng đã không tồi. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Thương nhan thực nghiêm túc xem này Tống Nguyên Hải hỏi. Nô tài chỉ là tưởng ưu một phần tiền đồ, nô tài đi trước, muộn khủng không kịp. Tống Nguyên Hải hơi hơi mỉm cười, mang lên chính mình bên người tiểu thái dám lại từ bên kia tiểu đạo vòng qua đi, trong chấp mắt thân ảnh liền biến mất vô tung. Tương Nhan thẳng đến lúc này sinh tử tồn vong thời điểm, nhìn thân thủ bốn cái nha hoàn nói, "Tích Xương cùng ta đi trước, bóng xanh cùng Ngọc Hòa đỡ thu chi chậm rãi theo tới." Đúng vậy bốn người cùng tiêu lên đáp, Tương Nhan gật gật đầu, "Theo mọi người đi tới phương hướng đuổi theo qua đi." Dọc theo đường đi cung điện lầu các nhiều đến không xuể, ký hoa dị thảo nơi trốn phiêu hương, mái cong đấu cùng năm màu lưu ly li lấp lánh sáng lên, này quả thật là một cái cực kỳ tinh mỹ tơ vàng lung, chẳng trách trang thiên hạ nữ nhân đều muốn hướng nơi này toàn. Tương Nhan cũng không có nhiều ít tâm tình đánh giá chung quanh cảnh vật, hai cái đuổi đi đường tự nhiên đuổi không kịp bốn người nâng cốt kiệu, nhưng là Tương Nhan vẫn là theo đuổi không bỏ. Hôm nay trận này tranh đấu thắng cùng bại thế nhưng sẽ trực tiếp ảnh hưởng nàng về sau sinh hoạt, bại, tại đây hậu cung nàng liền thật là liền bùn cũng không bằng, thắng, ít nhất về sau sẽ không có người dám dễ dàng khi dễ nàng, cho nên cần thiết muốn thắng. Chương 91 Tương Nhan không nghĩ tranh sủng, nàng tranh đến bất quá là một cái tự do hô hấp không gian. Chẳng sợ liền ở hoàng cung một góc, không ai quấy rầy liền hảo, nàng yêu cầu chỉ thế mà thôi. Yêu cầu thực hèn mọn, lại rất khó đạt tới, sinh tồn là như thế gian nan, nếu không phải trong lòng còn có một cái mãnh liệt trở về khát vọng, tương nhan không biết chính mình muốn như thế nào sống sót. Đương dực khôn cung xuất hiện ở tương nhan trước mặt thời điểm, bởi vì nhanh chóng lên đường, tương nhan phía sau lưng đều có chút ướt đấm, ướt nị bên người áo trong gắt gao mà hồ ở trên người phá lệ khó chịu, nhưng cho dù như vậy, tương nhan cũng muốn chịu đựng vào hoàng cung học được việc đầu tiên chính là nhẫn không đành lòng ngươi liền đành phải đi cùng hoàng thổ làm bạn mà nàng trước mắt còn không nghĩ đi đến kia một bước kim sắc ngói lưu ly dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phá lệ loa mắt phảng phất này một mảnh không trung cũng bị nhuộm thành kim hoàng sắc hoàng đến người quan mắt tương nhan đứng ở này dực khôn cung cung tường ở ngoài này trang nghiêm hùng vi cửa cung cửa cung phía trên kia khối lưu kim đại biển dực khôn cung ba chữ lấp lánh rực rỡ xem tương nhan nhịn không được lui về phía sau một bước quá chói mắt Này ba chữ đại biểu chính là hậu cung tối cao quyền lực giả liền ở nơi này. Tương Nhan đột nhiên cảm thấy chính mình thực nhỏ bé, phản phất chính là nhân thế gian nhất không chấp mắt một cái cắt bụi. Tại đây Kim Quang lấp lánh biển hiệu hạ là như vậy không chấp mắt, chỉ sợ này trong cung bất luận cái gì một cái cung nữ cũng so với chính mình tới tôn quý đến nhiều. Tương Nhan hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, áp xuống trong lòng thấp hỏm, nhấc chân đi vào. Tích xương yên lặng mà đi theo Tương Nhan sau lưng, mặc kệ khi nào, mặc kệ địa phương nào nàng đều sẽ gắt gao đi theo tương nhan, tận nàng sở hữu lực lượng vì nàng chắn đi sở hữu nguy hiểm. Dư Khôn cung diện tích rất lớn, phía trước trong viện đình đầy nhuyễn điệu, đặc biệt là lấy đế hậu Long Phượng đuổi đi nhất lóe mắt, sáng ngời hoàng lụa tại đây một đám đủ mọi màu sắc nhuyễn điệu trung tản ra lóe mắt quan mang. Xuyên qua trước đường, mặt sau chính là đại điện, giờ phút này trong đại điện sở hữu phi tần đã vào chỗ, chỉ có tương nhan chậm chạp mà đến. Trong viện tạm các cung các viện bọn nha hoàn đều tránh ở một bên trong một góc. Lén lút đánh ra chính đi vào tới tương nhan, nhìn đến tương nhan mắt trái rác hơi biến thành màu đen điệp hình bất kỳ, định lực tiểu nhân đều nhịn không được kinh hô ra tiếng, như vậy dung mạo đều có thể tiến cung, thật đúng là lệnh người vô ngữ, đặc biệt là tương nhan vẫn là bị đặc chiêu tiến cung, bởi vậy mọi người đối nàng suy đoán càng thêm thân thiện lên. Mới vừa xuyên qua tiền viện, tương nhan còn không có đi đến chính điện, liền nghe được trong đại điện truyền đến ô ô nuốt nuốt khóc lóc kể lệ thanh. Hoàng thượng, ngài cần phải cấp thần thiếp làm chủ a. Bất quá chính là hai cái cung nữ chạm và ở bên nhau xảo hai câu liễu màu nữ cung tỷ liền không thuận theo không buông tha ẩu đả thần thiếp thị nữ cho nên thần thiếp thị nữ mới đánh trả nhưng cố tình liễu màu nữ còn ác nhân trước cáo trạng tương nhan đức quang nghe đến mấy cái này ngược lại ngừng đi trước bước chân nhịn không được nghỉ chân lắng nghe lên may mắn này sẽ thị nữ cung tỷ đều tại tiền viện tích xương nghe đến mấy cái này lời nói sớm đã biến sắc thực không lập tức sông lên phía trước xé lạn an thường ở miệng chính là nàng không thể. Cho nên nàng chỉ có thể yên lặng mà đứng ở nơi đó, hung hăng nắm chặt khởi nắm tay, liều mạng cũng là xem thời cơ. Phải không? Trầm thấp nam trung âm từ từ chuyển ra tới, kia làn điệu không phải khẳng định cũng không phải phủ định, đảo hình như có một loại nhàn nhạt không thế nào rõ ràng ám phúng. Tương Nhan cảm thấy chính mình nghe lầm, là một loại ảo giác, nàng như thế nào có thể nghe ra ám phúng hương vị. Nghe đến đó, đại điện có điểm yên lặng, chỉ có an thường ở nghẹn ngào thanh, coi như Tương Nhan lại lần nữa bước đi thời điểm. Lâm Mỹ Nhân thanh âm nguyền chuyển vang lên, nhưng thật ra không có khóc thút thít, cũng không có nghẹn nào, chỉ là mang theo ủy khuất nói. Đúng vậy hoàng thượng, an muội muội ai đối, ngay cả thần thiếp thị nữ đều bị kia liễu màu nữ cấp chế trụ, cũng không biết là vì cái gì, thần thiếp muốn đem người phải về tới, kia liễu màu nữ còn thủ săn không bỏ. Tê Vân là ta từ nhà mẹ để mang đến, những người khác cũng liền thôi, chính là nàng, thần thiếp thật sự không thể mặc kệ. Tương Nhan khỏe miệng hơi câu, thật là sướng làm đều dai à. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là đổi trắng thay đen, vì cái gì cổ đại hậu cung sẽ có nhiều như vậy hoàn án. Nếu hôm nay, nàng bị ban chết, tương nhan cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nga! Cư nhiên như vậy kiêu ngạo. Người nói nhưng đều là thật. Thanh âm này tương nhan thật đúng là cảm thấy quen hay chính là càng suốt ruột càng không nghĩ không dậy nổi ở nơi nào nghe được quá, làm nàng có điểm giật mình. Không nghĩ tới này hoàng đế còn sẽ dò hỏi một chút, ít nhất làm nàng càng chặt tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần có thể công bằng đối mặt, không phải cái tin vào lời dẻm pha hôn quân, tương nhan vẫn là có thể bảo đảm chính mình tồn tại ra tới. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài có việc hồi bẩm. Tống Nguyên Hải thanh em đột nhiên nhớ tới, tương nhan mới vừa vươn chân lại rụt trở về, đôi mắt hướng cao cao bậc thang cuối nhìn lại, không nghĩ tới hắn thật đúng là sẽ ra mặt vì chính mình nói chuyện. Tống Nguyên Hải câu kia vì mưu cái tiền đồ đột nhiên xuất hiện ở tương nhan trong đầu. Như cái tiền đồ. Thật là chê cười. Chính mình một cái xấu nữ có thể hứa hẹn hắn cái gì tiền đồ. Tống Nguyên Hải nói chuyện thật là lệnh người khó có thể phỏng đoán, hắn đến tuột cùng là có ý tứ gì đâu. Hắn tại hậu cung hôn năm số không ngắn, cái dạng gì người chưa thấy qua. Chính là cư nhiên sẽ nói ra đi theo chính mình nhiều cái tiền đồ linh tinh nói, hắn liền như vậy khẳng định chính mình chính mình có thể cho hắn một phần so hiện tại còn muốn tốt tiền đồ. Thương nhan chính mình đều không ôm hy vọng, hắn đâu ra tin tưởng. Sự tình chính là như vậy. Bản cung khai hiện giờ còn ở Hoàng hậu nương nương bên người sở ma ma trong tay, còn thỉnh Hoàng thượng nắm rõ. Nô Tài chỉ là bình tâm nói chuyện, quả quyết không dám có một chữ gương ngôn. nếu không nói trời đánh ngũ lôi hoanh, làm Nô Tài không chết tử tế được. Trong đại điện đã không có thanh âm, Tương Nhan cũng bị sợ ngây người, trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều tính, ngay cả tiếng gió đều nhỏ đi nhiều. Tống Nguyên Hải có thể nói ra nói như vậy, Tương Nhan tưởng cũng không dám tưởng, ngay cả nàng phía sau tích xương đều túi đầu túi đầu gật lệ. Tại đây lạnh băng trong hoàng cung, có thể làm người cảm động đồ vật cũng không nhiều. Tống công công, nói như thế tới ngươi cũng hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là sau lại chạy tới nơi, đúng hay không? Lâm Thanh chỉ luyện chuyển thanh âm như một cổ thanh tuyền dốc rách chạy qua, tại đây lặng lặng không gian, lướt qua không lớn không nhỏ chấn động. Là, nô tài tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là nhiều người như vậy cung thuật, cơ hội là giống nhau giống nhau, chẳng lẽ cũng là giả không thành. Tống Nguyên Hải trầm giọng đáp, lấy tống công công tên tuổi ở ngự chủ phòng không có đứng đắn chủ tử ở đây dưới tình huống muốn một phần chỉnh tề khẩu cung còn không phải dễ như trở bàn tay sao lâm mỹ nhân thanh âm lần thứ hai vang lên chính là lúc này đây lại hung hăng mà bắt được tống nguyên hải uy hiếp này đó đều là đại gia trong lòng biết rõ ràng tống nguyên hải như vậy quản sự thái giám nhìn phẩm cấp không cao lại có cực đại quyền lợi mà hiện tại hoàng đế thực phản cảm hoạn quan đương quyền tương nhan tim đập ra tốc lần này không chút do dự sải bước lên bậc thang triều đại điện chạy đi Mặc kệ như thế nào, nàng không thể làm Tống Nguyên Hải vì chính mình tặng mệnh. Cái này Lâm Thanh chỉ không nghĩ tới vẫn là cái chơi ngôn ngữ âm như cao thủ, đáng chết. chương 92 Tương Nhan đi bước một thượng bậc thang, càng ngày càng tiếp cận đại điện, chỉ nghe được kia có chút quen thuộc nam trung âm lại truyền đến, đã xử như thế, người tới, đem Tống Nguyên Hải kéo đi ra ngoài trượng trách 80, làm hắn nhớ rõ cẩn thủ bột phận. 80 Kia chẳng phải là liền mệnh cũng đã không có. Tương nhan giờ phút này liền dáng vẻ cũng không rảnh lo, duỗi tay xách lên làn váy, nhanh chóng bước lên còn thừa mấy cái bậc thang, nhanh chóng mà hướng trong đại điện chạy tới, vừa chạy vừa hô, chậm đã. Tích xương nghe thế hai chữ thời điểm thiếu chút nữa một đầu ngã quỷ trên mặt đất, ta má ơi. Kia chính là miệng vàng lời ngọc ca, nhà nàng tiểu thư liền nhiên nói chấm đã. Nàng cư nhiên làm hoàng thượng chấm đã. Hôm nay chết chắc rồi, chết thì chết đi, cùng lắm thì cùng nhau đầu thai, kiếm sau lại làm tiểu thư nha hoàn bởi vậy dưới chân không chút do dự đi theo tương nhan sau lưng cùng nhau vọt vào đại điện toàn bộ đại sảnh cùng với tương nhan đi tới bước chân trong phút chốc trở nên như trời đông giá rét lạnh băng không khí phảng phất động lại giống nhau tống nguyên hải đột nhiên quay đầu nhìn về phía tương nhan xa xa chạy tới thân ảnh này đại điện rất lớn từ cửa đến ghế sau chừng trăm mét lúc này có trọng đại ngày hội thời điểm tiếp thu triều đình mệnh phụ yết kiến địa phương bởi vậy phá lệ rộng mở xa xa mà chỉ có thể thấy rõ tương nhan thân ảnh lại nhìn không tới nàng dung nhan. Hoàng hậu giận cực, không nghĩ tới tương nhan cư nhiên như thế không biết lễ nghi, cư nhiên dám phản bác hoàng thượng nói, vân thục phi ngược lại là mang theo nhẹ nhẹ tươi cười ở một bên xem diễn, hôm nay quả thật là cái ngày lành. An thường ở, lâm mỹ nhân còn có chư vị phi tần đều bị dọa tới rồi, tương nhan này một câu chấm đã, thực sự làm mọi người giật mình không nhỏ, ai dám như vậy đối ngôi kiểu ngũ nói chuyện. Các nàng lại không biết tương nhan là ôm hẳn phải chết tâm tiến bảo, nàng người này tâm thực mềm. Nàng không thể liên lụy vẫn luôn đối nàng chiếu cố có thêm tuy rằng còn sợ không rõ ràng lắm nguyên do Tống Nguyên Hải, nếu là chính mình không cứu hắn, cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không an lòng. Rốt cuộc, Tương Nhan là một cái hiện đại người, nàng không thể tiếp thu cổ đại loại này nói đánh là đánh, nói ban chết liền ban chết không bán hai giá, ở nàng sâu trong tâm linh, người đều là bình đẳng, sinh mệnh là chân quý. Nàng không nghĩ bất luận cái gì một cái sinh mệnh bởi vì nàng mà mất đi hô hấp, nàng thật sự làm không được. Màu đen bọc màu đen lượng lùa nạm biên phết đất váy dài cùng với Tương Nhan chạy vội và táo phiên phi, phảng phất một con màu đen lóe lưu động quang hoa màu đen con bướm. Tương Nhan bởi vì nhanh chóng chạy vội, trên đầu bạc thoa không biết khi nào rơi xuống, ba tóc đen theo gió tung bay, xa xa nhìn lại, cực kỳ xinh đẹp, liền tưởng ngã xuống thế gian màu đen tinh linh. Nguyên lai like màu đen, thế nhưng có thể có như vậy mị hoặc, nguyên lai like tóc đen bay múa, là cái dạng này đoạt nhân tâm hồn. Từ ngày đó sau, màu đen thành Tương Nhan chuyên trúc. Không phải không có người muốn xuyên màu đen, nhưng là không ai có thể xuyên ra kia màu đen quyến rũ. Dần ra, liền từ bỏ, hoa hổ không thành phản loại quyển, hưởng bị trò cười thôi. Từ diệu gắt gao mà nhìn trầm trầm xa xa chạy như bay mà đến thân ảnh, hắn để ý không phải kia nở rộ quyến rũ phong tư thân ảnh, hắn để ý chính là kia trầm thấp tư tính, làm hắn vô số lần đêm khuya ngậm hồi thanh âm. Đời này chỉ nghe được quá mộng tiêu mới có như vậy độc đáo thanh âm. Nàng là cùng nàng có giống nhau, thanh âm vẫn là nàng chính là nàng. Từ rượu thế nhưng cảm thấy chính mình sắp ngồi không yên, mắt thấy bóng người kia chậm rãi bước tiến, hai tay của hắn lại không tự chủ được gắt gao mà che cầm trên bảo tọa kim long tay vị, kia sinh động như thật kim sắc long lân lạc hắn tay đều có thật sâu ấn ký, chính là hắn lại không có rắc đến chút nào đau đớn. Giờ phút này, hắn chỉ muốn biết, nàng có phải hay không nàng. Tương nhăn ở khoảng cách bảo tọa chỉ có 10 mét xa địa phương rốt cuộc dừng bước chân, chính là kịch liệt vận động, lại làm nàng ngồi xổm trên mặt đất rũ đầu che lại ngực hển. Đời này, đời trước, nàng chưa bao giờ biết chính mình trăm mét lao tới tiềm lực thế nhưng lại như thế thật lớn. Tinh ánh dịch thấu mồ hôi trực tiếp mà rơi xuống bóng loáng như gương trên sàn nhà, từng viên, dần dần ngưng tụ thành từng đoàn, có thể thấy được tương nhan chảy nhiều ít hán. Đen nhánh tóc đen che khuất tương nhan khuôn mặt, hơn nữa nàng vẫn luôn túi đầu thở hồn hẹn từ rượu trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn không tới nàng mặt, một lòng thế nhưng như miêu chảo khó chịu đến muốn mệnh, chính là ngại với hoàng gia huy nghiêm, hắn cũng không hảo lập tức liền đi xuống đi. Chính nôn nóng gian, chỉ nghe bên người hoàng hậu, phẫn nộ quát, làm cản. Ai cho người là gan cư nhiên dám bác bỏ hoàng thượng kim khẩu ngữ nôn. Cư nhiên còn dám ở rực khôn cung đại điện thượng như thế không có dung nhan chạy vội, phi đầu tán phát còn thể thống gì. Người tới. Đem cái này không hiểu quy củ, không biết lê nghi, dĩ hạ phạm thượng liêu tương nhan kéo đi ra ngoài đánh chết. Hoàng hậu tiếng nói vừa dứt, vân thục phi tự nhiên sẽ không mở miệng giúp tương nhan, chỉ là nhàn nhã tự tại thưởng thức chính mình Phật Châu lắc tay. Xem cũng không xem tương nhan liếc mắt một cái, chỉ là khỏe miệng lộ ra một tia châm trọc tươi cười. An thường ở cùng lâm mỹ nhân đều trào phúng nhìn tương nhan, thật là một cái xuẩn nữ nhân, thế nhưng sẽ làm ra như vậy việc đốc, cũng không nhìn xem chính mình phân lượng, cư nhiên còn dám phản bác hoàng thượng nói, kia không phải tìm chết sao. Trong đại điện nhiều như vậy phi tần, lại không có một cái chịu vì tương nhan cầu tình người, Tống Nguyên Hải nhìn một màn này, hắn không dám tưởng tượng hoàng thượng nếu đã thấy được liễu tương nhan, chính là lại không có ra tiếng ngăn cản hoàng hậu hành vi Chẳng lẽ chính mình thật sự đã đoán sai? Chính là lúc này, tương nhăn vì hắn mà phạm phải loại này ngỗ nghịch tội lớn, hắn tổng không thể một câu cũng không nói, thấy chết mà không cứu. Nghĩ đến đây dùng sức mà ném ra áp hắn hai gã tiểu thái giám, bùm một tiếng quỳ xuống, nói, Hoàng thượng, liễu màu nữ đây cũng là nhất thời tỉnh thế cấp bách, cũng không có cái gì ngỗ nghịch tâm tư, còn thỉnh Hoàng thượng vong khai một mặt. liễu màu nữ tiến cung sau vẫn luôn an phận độ nhật, cũng không căm phẫn khởi một kia phân tranh. Càng chưa từng có bất luận cái gì gây rối tri tâm, sự tình hôm nay thực sự là cái ngoài ý muốn, còn Thỉnh Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, không cần sai sát một cái người tốt. Tương Nhan lúc này đã chậm rãi hoan quá khí tới, nghe được Tống Nguyên Hải vì nàng cầu tình, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe sau lưng đột nhiên truyền đến bùm một tiếng quỳ xuống đất thanh âm, ngay sau đó tích xương thanh âm đại hoảng sợ cùng nôn nóng dồn dập truyền đến, đều là nô tỳ sai, đều là nô tỳ sai, là nô tỳ không có ngăn lại tiểu chủ, còn Thỉnh Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương nhìn rõ mọi việc có tội chính là nô tỳ, nô tỳ nguyện ý đại ta ra tiểu chủ chịu hình. Từ Diệu nghe được tích xương thanh âm, rốt cuộc ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy. Nếu một người thanh âm có tương đồng chính là trùng hợp, như vậy hai người thanh âm có tương đồng chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Hắn không tin. Từ Diệu thình lình xảy ra động tác, đem mọi người hoảng sợ, hoàng hậu vội đứng dậy, nhẹ giọng hô, hoàng thượng. Từ Diệu lại thoáng như không nghe thấy, đi bước một bước xuống bậc thang đi, tích xương dơ lên tay háo lao đi thái dương mồ hôi. Lơ đã ngẩn đầu lên, đương nàng nhìn đến từ rượu mặt khi, lại nhịn không được kinh hô ra tiếng, như thế nào là ngươi. Tiếng nói vừa dứt, lại nhân quá độ khiếp sợ, thân mình mềm nũng, cả người ngã xuống trên mặt đất. Chương 93 Tương nhan nghe được tích xương kinh hô, không biết đã xảy ra sự tình gì, duỗi tay đem rơi dụng ở trước mắt tóc đen nhấp đến như sau, màu nữ chỉ có thể dùng vàng bạc làm thành trang sức, không thể mang bộ diêu. Tương nhan xưa nay thích chỉ dùng một cây châm bạc đuối trụ tóc, hôm nay trầu này mánh chạy. Bạc Thoa rơi xuống, đầy đầu ô ti dối tung mở ra. Tương Nhan nhìn đến trước mắt một đôi minh hoàng sắc theo thanh long bay múa giải, biết trước mắt đứng chính là hàng thật giá thật hoàng đế. Nhưng là Tích Sương tiếng kinh hồ, còn có câu kiếp như thế nào là người, làm Tương Nhan kìm nén không được ngẩn đầu lên hướng đứng ở chính mình trước mắt hoàng đế nhìn lại. Tích Sương không có khả năng nhận được hoàng đế nha. Kia nàng như thế nào sẽ nói ra nói vậy. Từ diệu nhìn đến Tích Sương mặt khi, kinh hỉ lập tức phủ với trên mặt. Không biết có bao nhiêu lâu hắn không có như vậy phóng thích chính mình cảm xúc. Đôi mắt nhanh chóng đảo qua Tích Xương, túi đầu nhìn về phía trước mắt phi đầu tán phát nữ nhân, một lòng như thế nhưng nhịn không được thùng thùng nhảy dựng lên, hắn sợ Hai sẽ thất vọng, liền song quyền đều nhịn không được nắm chặt lên, đôi mắt không chớp mắt, hô hấp tựa hổ cũng trầm lại. Tích Xương không hề tôn ti kinh hô, hơn nữa đã chịu kinh hách ngã xuống trên mặt đất. Từ diệu mất khống chế hành vi, trên mặt không thể vẫn luôn hưng phấn cùng kỳ vọng, cấp ở đây mọi người tạo thành vô số loại liên tưởng. Mỗi người đều trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt hí kịch tính một màn, này, này đến tổt cùng là chuyện như thế nào? Hoàng hậu sắc mặt trở nên xanh mét, một đôi mắt vượng ẩn ẩn phiên tức giận. Vân Thục Phi kia nhàn nhã biểu tình cũng biến mất vô tung, cả người cũng đi theo hoàng hậu phía sau đứng lên, một đôi mắt hạnh cơ hồ là nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm trước mắt một màn. Bị hoàng hậu gọi đi lên người vừa muốn tiến lên, lại bị từ rượu vung tay lên cấp lui trở về, hoàng hậu sắc mặt tức khắc có chút khó coi, những năm gần đây Hắn chưa bao giờ có làm cho nhiều người như vậy mặt làm chính mình năng kham, chính là lúc này đây, hắn. Cư nhiên vì một cái xấu nữ, làm chính mình phát ra mệnh lệnh rơi vào khoảng không. An thường ở đôi môi nhấp chặt, gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm tương nhan, nàng liền không biết nữ nhân này nơi nào hảo. Lâm Mỹ nhân đôi tay gắt gao rào khăn, trên mặt làm bộ không thèm để ý, chính là trong lòng lại cũng là sóng gió mánh liệt, từ khi nào nàng cũng từng nếu cô ý nếu vô tình nói qua hoàng hậu một ít không an phận làm. Lại bị Hoàng thượng một câu cố thủ buồn phận cấp chắn trở về. Chính là trước mắt Liêu Tương Nhan cái gì đều không có làm, lại dễ dàng mà làm Hoàng thượng bác bỏ Hoàng hậu mệnh lệnh, liền câu giải thích đều không có. Nghĩ đến đây tâm đều nắm khẩn, Liêu Tương Nhan. Người rốt cuộc có cái gì mị lực. Đương Tương Nhan hai tròng mắt đối thượng từ rượu ánh mắt đen lấy khi, Tương Nhan thế nhưng một câu cũng cũng không nói ra được, ngốc ngốc quỷ gối nơi đó, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Vì cái gì sẽ là hắn? Từ diệu vốn tưởng rằng tương nhan nhìn thấy chính mình ít nhất sẽ cao hứng một phen, bọn họ rốt cuộc từng có quá cùng thuyền đêm du tình nghĩa, chính là hắn lại chỉ có thấy thất vọng cùng bất đắc dĩ, tương nhan như vậy ánh mắt, thế nhưng làm hắn có chút hoảng loạn lên. Hoảng loạn. Đường đường một cái ngôi kiểu ngũ cư nhiên cũng sẽ dùng hoảng loạn một từ. Hắn là hoàng đế, hắn có thể tọa ủng vô số mỹ nhân, hắn có thể nhìn xuống thiên hạ, chính là hắn lại không thể chịu đựng tương nhan như vậy lạnh băng ánh mắt, này không phải hắn đoán trước chung kết quả, ít nhất không nên là thất vọng. Mộng tiêu từ rượu nhẹ giọng thấp đều thanh âm kia đê đê trầm trầm mang theo nhẹ nhẹ vui mừng mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn giống như mộng ảo giống nhau hắn âm lượng cũng không lớn chạm đến xa một ít căn bản sẽ không nghe được chính là đứng ở trước mặt vài người sắc mặt đều thay đổi tống nguyên hải đột nhiên nhẹ nhàng thở ra lòng bàn tay sau lưng toàn thân ra đầy mồ hôi lạnh lúc này đây xa hoa đánh cuộc hắn thắng tương nhan nghe thấy cái này tên trong đầu lập tức liền nhớ tới đêm đó nàng cùng hắn đối rượu đương ca nâng chén mời nguyện nói thỏa thích thiên hạ đại sự hồ khản triều chính thời cuộc đó là cỡ nào thích gì cũng vui sướng a từ nếu khiêm người kia liền như vậy một đêm công phu lặng yên không một tiếng động tiến vào chiếm giữ nàng tâm ngay cả hắn tiêu kiện quần áo nàng đều liên tiếp vứt bỏ biết rõ lưu trữ như vậy quần áo không khác tự sát chính là nàng như cũ liên tiếp vứt bỏ thậm chí mang vào hoàng cung tương nhan không cảm thấy đây là ái đây là một loại tâm linh tương thuộc một loại xảo ngộ chi âm hư phấn còn có một loại nàng cũng không nói lên được nồng đậm vui mừng cảm giác Tương Nhan có thể xác định kia không phải ái, nhưng là cái loại cảm giác này cũng chỉ là so thích nhiều một chút, so ái thiếu một chút, chỉ thế mà thôi. Tương Nhan tình nguyện cả đời sẽ không còn được gặp lại hắn, cũng không muốn hắn sẽ là trước mắt cái này thân xuyên long bảo, tòa ủng người trong thiên hạ. Bởi vì hắn là hoàng đế, vậy ý nghĩa nàng cùng hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không đi đến cùng nhau. Hoàng thượng nhận sai người, thân thiếp là Dương Châu liếu Thị không phải cái gì mục tiêu. Tương Nhan nỗ lực bình phục tâm tình của mình, như là hạ định rồi nào đó quyết tâm thẳng tóc quỷ trên mặt đất, kiên định mà nói, nếu đã biết không có kết cục, vậy không cần bắt đầu, không bắt đầu, liền sẽ không thương tâm, không thương tâm, liền có thể hảo hảo sống sót, hảo hảo sống sót, nàng là có thể trở lại tâm tâm niệm niệm hiện đại, về tới hiện đại, khóc lóc ngủ mở giấc, tỉnh lại sau chỉ coi như giấc ngộng nam khá hảo, lại khổ sự cũng đều sẽ đi qua, chỉ cần không có bắt đầu. Từ Diệu nghe được tương nhan lệnh băng vô tình nói, cao lớn định bạt dáng người thế nhưng lung lay nhón lên, một đôi thâm thúy hai tròng mắt. Gắt gao nhìn chầm chằm tương nhan, phảng phất không thể tin được như vậy vô tình nói sẽ là nàng trong miệng nói ra giống nhau. Cái kia lún đồng tiền như hoa nữ tử, cái kia hào hùng vạn trượng nữ tử, cái kia hy tiếu nộ mạ toàn thành văn trương nữ tử, cái kia hắn tâm tâm niệm niệm như vậy hồi lâu nữ tử, thế nhưng làm bộ không nhận hắn. Hắn rõ ràng nhìn đến nàng vừa thấy đến chính mình khi, trong mắt hiện ra sáng giỏi, đúng vậy, nàng không lừa được hắn, nàng chính là mục tiêu. Từ diệu không rõ vì cái gì tương nhan sẽ làm bộ không quen biết hắn. Bởi vì hắn không biết chính là bọn họ chi gian cách hơn 1000 năm ngăn cách. Hắn tư tưởng nam nhân hậu cung giai lệ 3000 chỉ do bình thường, người buôn bán nhỏ phàm là có chút bạc còn muốn nạp thiết đâu, đừng nói hắn là ngôi cửu ngũ hoàng đế. Chính là tương nhan không giống nhau, nàng theo đuổi chính là tuyệt đối cảm tình thượng trung trinh, nàng không thể chịu đựng chính mình người yêu thương sẽ có nữ nhân khác, còn có thể là như thế chính đại quang minh, hợp pháp hóa có được. Thuần khiết tình yêu là nàng cả đời theo đuổi, là nàng cả đời nhất hướng tới lãng mạn Cho nên, đương tử nếu khiêm biến thân thành từ diệu thời điểm, tương nhan có thể có như vậy phản ứng cũng liền không đủ vì quái. Từ diệu đang muốn lại muốn gặng hỏi, chỉ nghe tương nhan còn nói thêm, thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng có thể minh mắt biện trung gian, tuệ mục phân đúng sai, hôm nay việc, còn thỉnh hoàng thượng còn thần thiếp một cái công đạo. Chương 94. Không khí tựa hồ cũng trở nên trầm trọng lên, phảng phất có trọng lượng giống nhau đè ở mỗi người trong lòng, nặng trĩu, làm người có chút thấu bất quá khí tới. Nhiều năm như vậy tới, Hoàng hậu cũng không từng lo lắng Từ Diệu sẽ có bao nhiêu nữ nhân, bởi vì này đó nữ nhân đều sẽ trở thành qua đi thức, ngay cả cái kia mỹ đến không chân thật, để vào ngợp ảo giống nhau nhu phi, cũng tùy mây khói tiêu tán. Nhưng là giờ khắc này, Hoàng hậu có chút lo lắng, nàng rõ ràng nhìn đến Từ Diệu trong ánh mắt kia chợt lóe rồi biến mất thường. Dù cho Vân Thục phi sủng quan lục cung, nàng cũng không có như giờ khắc này sợ hãi quá, phảng phất có thứ gì sắp rời đi nàng bên người, mà nàng lại vô lực vãn hồi, cho nên đương nàng nhìn đến tương nhan quật cường mà lại lạnh băng ánh mắt khi tâm đã bị hung hăng mà đâm một chút nàng quá minh bạch từ rượu, càng là không chiếm được đồ vật càng là sẽ không buông tay nàng thật sự nhìn không ra này liễu tương nhan rốt cuộc có cái gì tốt trên mặt còn có như vậy một khối bớt muốn nói bên ngoài nơi này mỗi người đều phải so nàng mỹ lệ nhiều hoàng hậu chính là nhìn quen sóng to gió lớn người bởi vậy thực mau liền chấn định xuống dưới trước mắt nhưng thật ra cái này khốn cục chính mình nhưng thật ra có thể được đến chút chỗ tốt mắt vượng vừa chuyển. Tiến lên một bước, đi đến từ diệu trước mặt nói, hoàng thượng, nếu liêu mẫu nữ có oan khuất, kêu cần phải hảo hảo hỏi thăm một phen. Đừng làm người cho rằng tại đây hậu cung không có quy củ vương pháp, ngài trước thăng tòa, thần thiếp tự mình tới hỏi như thế nào. Hoàng hậu gần nhất muốn mượn chuyện này, tra xét một chút cái này, liêu tương nhan ở hoàng đế cảm nhận trung rốt cuộc có bao nhiêu sâu địa vị. Thứ hai, an thường ở cùng lâm mỹ nhân đều là nàng muốn trừ bỏ nhân vật, nếu là hoàng đế thật sự thực để ý liêu tương nhan. Như vậy trước mắt nhưng thật ra có như vậy một cái cơ hội tốt mượn đau giết người, nghĩ như thế nào chính mình cũng không có hại. Đến nỗi liêu tương nhan, nàng tại hậu cung toàn vô căn cơ, muốn trừ bỏ nàng, cũng không phải kiện chuyện khó khăn. Nguyên nhân chính là vì nghĩ thông suốt những việc này, hoàng hậu mới cưỡng chế trong lòng hoài nghi cùng bất an, chuyển biến thái độ. Từ diệu luôn luôn thực tôn trọng hoàng hậu, nhưng là lúc này đây hắn lại có điểm mất đi lý trí, quay đầu tới nhìn hoàng hậu nói, thống trị lục cung, phi tần tường hòa vốn chính là hoàng hậu chức trách hiện giờ lại xuất hiện chuyện như vậy, Hoàng hậu không có trách nhiệm sao. Hoàng hậu chấn động, căn bản là không nghĩ tới Hoàng thượng cư nhiên một mở miệng liền đem nàng cấp răng dậy, thân hình nóng lên, thiếu chút nữa không đứng được chân, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bậy. Đừng nói Hoàng hậu, chính là Vân thuộc Phi cùng Chư Vị Phi Tần cũng đều không dám nói tiếp nữa, rất nhiều năm qua, Hoàng thượng thật đúng là chưa từng đương nhiều người như vậy mặt cấp Hoàng hậu khó coi, hiện giờ thế nhưng vì một cái xấu nữ, làm Hoàng hậu thể diện toàn vô trong lúc nhất thời mỗi người người đều trở nên có chút hoảng loạn lên, đặc biệt là An Thường ở cùng Lâm Mỹ Nhân, các nàng thấp thỏm lo âu rũ đầu, hướng chi chuyện này vốn chính là các nàng không đúng, hơn nữa vu cáo, lấy Hoàng Đế tính tình, hai người quả thực không dám tưởng đi xuống, tương nhan tức khắc mày lại nhan, cái này đáng chết sợ chính mình bất tử tại đây hậu cung, này không phải đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng đời sao? Đắc tội Hoàng hậu, đắc tội này một chúng phi tần, chính mình về sau tại đây hậu cung, chỉ sợ thật sự là bước đi khó đi nghĩ đến đây càng thêm tức giận lên, cưỡng chế trong lòng tức giận, mở miệng nói: Hoàng thượng cần phải an ổn hoàng hậu nương nương, lục cung sự vụ phức tạp, mỗi ngày không biết muốn xử lý nhiều ít sự tình, hoàng hậu nương nương như thế nào có thể chăm sóc lại đây? Huống chi hoàng hậu nương nương ở ngự chủ phòng thời điểm đã theo lẽ công bằng xử lý, biết thần thiếp lòng mang oan khuất, đang muốn xử trí thời điểm hoàng thượng tới, lúc này mới trì hoãn xuống dưới. Hoàng thượng nếu là bởi vì này trách cứ hoàng hậu nương nương, thần thiếp đều phải thế hoàng hậu nương nương bị khuất. Tương nhan mở miệng thế hoàng hậu nói chuyện, hoàng hậu có chút kinh ngạc, nhưng là tưởng tượng cũng thoải mái, nàng bất quá một cái bát phẩm màu nữ, về sau tại đây hậu cung nhất định phải tìm cái chỗ rửa mới có thể sinh tồn, chính mình mãi hậu cung đứng đầu, bất chính là lý tưởng lựa chọn. Từ Diệu nhấp khẩn môi sau một lúc lâu không nói gì, gắt gao mà nhìn chầm chầm tương nhan, qua một hồi lâu, đột nhiên không lưng nắm lên tương nhan thủ đoạn, một tay đem nàng kéo tới, cường ngạnh nói, ngươi cùng chấm tới. Từ Diệu nói xong liền lôi kéo Tương Nhan thủ đoạn hướng Đại Điện Ngoại đi đến, chỉ thấy Tương Nhan dùng sức mà muốn thu hồi chính mình tay, chính là lại không có thành công. Chỉ nghe nàng giận cực hô, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Từ Diệu nơi nào chịu nghe, chút nào không giao động tốn Tương Nhan đi ra ngoài, trên mặt tức giận rõ ràng. Tương Nhan không rõ hàn khí cái gì, tức giận hẳn là nàng mới đúng. Cái này Bá Đạo Quỳng, Vương Bất Đảng, ngươi là Hoàng Đế ghê gớm à? Cô nãi nãi không hiếm lạ, không hiếm lạ. Trong lòng như vậy tưởng. Chính là vẫn là không có nói ra, may mắn còn sót lại một kia lý trí còn hữu hiệu. Nếu không nói, liền mấy câu nói đó thật có thể muốn nàng mệnh, chính là hoàng đế không nghĩ sát nàng, chỉ sợ cũng không giữ được nàng. Này rất nhiều sự tình, hoàng đế cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm, tựa như như vậy kéo tương nhan đi ra ngoài, đây cũng là từ rượu đăng cơ tới nay đã làm nhất ngu xuẩn sự tình. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở đại điện cửa, lưu tại đại điện mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? giống như hoàng thượng cùng liễu màu nữ rất quen thuộc bộ dáng, chính là liễu màu nữ thái độ thật là thực làm cần a. mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, chính là ai cũng không dám dễ dàng mà mở miệng. trong đại điện vốn là quái dị không khí, giờ phút này càng thêm lệnh người đứng thẳng khó ăn. vân Thục phi đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hoàng hậu đồng dạng thất sắc mặt, sâu kín thở dài một tiếng, chỉ sợ này hậu cung từ hôm nay trở đi không bao giờ sẽ bình tĩnh, có phải hay không hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu nghe vậy khẽ cau mày, chuyển qua tới nhìn Vân Thục Phi, nhẹ nhàng cười, này đảo không thấy được, ít nhất liễu màu nữ minh bạch quy củ lễ nghi, còn hiểu được tiến thối, không nghĩ có một số người, có phải hay không Thục Phi. Muốn mượn tay nàng diệt trừ liễu màu nữ, Hoàng hậu lại không ngốc tử, người sáng suốt đều nhìn ra được, Hoàng thượng đối nàng đó là thực không bình thường, tùy tiện ra tay, khẳng định sẽ xui xẻo. Vân Thục Phi nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói, buồn cung tiến cung nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ có gặp qua hoàng thượng sẽ như thế mất khống chế, chỉ sợ có chút người phải cẩn thận. An thường ở cùng lâm mỹ nhân nghe vậy, đồng thời thân thể khẽ run, hai người thần sắc khác nhau, chỉ nghe an thường ở hừ lạnh một tiếng, không nhọc thuộc phi nương nương quan tâm, sinh tử có mệnh. thuộc phi nương nương vẫn là nhiều chiếu cố hảo tự mình đi, có lẽ không lâu tương lai, thuộc phi nương nương sẽ minh bạch chúng ta giờ phút này tâm tình. Lâm mỹ nhân cũng đã không có ngày xưa trầm mặc, nói chuyện tức khắc chua ngoa lên. Thục Phi tức khắc tức giận đến sắc mặt vi bạch, bất quá nàng lòng dạ sâu đậm, không chút nào tức giận, chỉ là nhàn nhạt cười nói, có lẽ quá một hồi thánh chỉ nên tới rồi, có phải hay không hoàng hậu nương nương. chương 95 Hoàng hậu nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua vân Thục Phi, trên mặt tuy rằng không có gì, chính là trong lòng vẫn là cực hận hắn, mặc kệ nói như thế nào trước kia thời điểm tuy rằng có Nhu Phi, chính là Nhu Phi người kia chút nào sẽ không đối chính mình có bất luận cái gì cựu thị, nàng vẫn luôn là kính cẩn nghe theo hiền lương. Cho nên cứ việc từ rượu như vậy xuống nàng, nàng cũng vẫn luôn chịu đựng, cũng không từng cố ý khó xử với nàng, tuy rằng cuối cùng nàng vẫn là bởi vì khó sinh mà chết. Bất quá cái này Vân Thục Phi đã có thể so nhu phi lệnh người chán ghét nhiều, nữ nhân này thật khó đối phó, ngay từ đầu thời điểm, chính mình còn không phải có mấy lần chứ đạo của nàng, suýt nữa bị Hoàng đế hiểu lầm, bất quá còn hảo, bọn họ phu thê tình cảm thâm hậu, khiêng qua đi. Cho nên, Hoàng hậu là thực chán ghét, thực phẫn hận Vân Thục Phi. Nhưng là làm nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ nàng nên làm ra hiền huệ biểu phạm, làm lục cung thống xoái, nàng cần thiết rộng lượng, nhường nhịn vì hoàng đế ba năm một tuyển tú tận tâm tận lực, duy trì hảo hậu cung hài hòa, chính là nàng thật sự thực chán ghét làm như vậy, nàng cũng là không tình nguyện, mấy năm nay cẩn thận suy nghĩ một chút, không biết có bao nhiêu người ở chính mình trong tay biến mất vô tung, mọi người đều tan đi. Hoàng hậu mặt vô biểu tình phân phó nói, nàng lại không có sự trí an thường ở cùng lâm mỹ nhân thẳng đỡ sở ma ma tay đi sau điện lưu tại trong đại điện người hai mặt nhìn nhau hôm nay hoàng hậu cũng rất kỳ quái mọi người ánh mắt lại nhìn về phía phẩm cấp tối cao vân thuộc phi chỉ thấy nàng than nhẹ một tiếng nước gợn nhộn nhạo hai tròng mắt nhẹ nhàng chật lóe sau đó nói chúng ta cũng đi thôi mệt mỏi một ngày trở về ngủ ngon vân thuộc phi chậm gì gì đỡ chính mình tì nữ tay đi ra đại điện đại điện tốt nhất phẩm cấp tối cao chính là lý tu nghi chỉ là lý tu nghi vẫn luôn rất điệu thấp làm người cũng dịu dàng văn tĩnh Mặt như khay bạc, mắt như trăng giảm, hơi hơi mỉm, cười liền mị thành trăng non, cho người ta một loại thực thân cận cảm giác. Lúc này nàng nhìn mọi người nói, bọn tỉ muội đều về đi, rảnh rỗi thời điểm liền tới ta hoa âm điện ngồi ngồi. Nói xong định rời đi, chỉ là mũi chân một đốn, xoay người lại nhìn lầm mỹ nhân cùng An Thường đang nói nói, hai vị muội muội cùng ta cùng đường, không bằng cùng nhau đi thôi. An Thường tại đây người tính tình quái, chỉ nghe nàng nói, không cần, tu nghi đi thong thả. Mọi người nhìn An Thường ở ánh mắt đều nhiều chút khinh thường, Lý Tu Nghi rõ ràng là một phen hảo ý, biết rõ hiện tại liễu màu nữ cùng hoàng thượng quan hệ không bình thường, lại còn nguyện ý cùng các nàng cùng đường, này liền đã là thiên đại ân huệ, này An Thường ở cũng quá không coi ai ra gì. Lâm Mỹ Nhân cười tiến lên một bước, xem này Lý Tu Nghi cười nói, đã tạ tỷ tỷ nâng đỡ, vừa lúc trường lộ từ từ, cùng tỷ tỷ làm bạn, cầu mà không được. Nếu là mấy ngày hôm trước, Lâm Mỹ Nhân nơi nào dùng được đến như vậy phóng thấp tư thái? chính là hiện giờ tiền đồ chưa biết, nàng cũng chỉ hảo nén lựợn. "Kêu hóa gia hảo, khó được muội muội không chê chịu bồi ta đi tới hồi Hoa Âm Điện, kia chúng ta liền đi thôi." Lý Tu Nghi thấp giọng cười nói, nhấc chân đi ra ngoài. Lâm Mỹ Nhân hơi hơi sửng sốt, từ nơi này đến Hoa Âm Điện phải đi thật dài một đoạn đường, Lý Tu Nghi cư nhiên nói phải đi lúc này đi. Lâm Mỹ Nhân nếu đã đáp ứng rồi, cũng chỉ cứng qua ra đầu đáp ứng xuống dưới, theo đuôi mà đi. Đại Lý Tu Nghi cùng Lâm Mỹ Nhân vừa đi, Tôn sung viện cùng Tiết Dung Hoa cũng lần lượt mà đi, trong đại điện cũng chỉ dư lại An Thường ở. An Thường ở đôi môi nhấp chặt, dậm chân một cái cũng đi ra ngoài. Ra Dực Khôn Cung, Lý Tu Nghi làm nhuyễn kiệu đi trước trở về, bọn thị nữ ở phía sau rất xa đi theo. Lúc này mới cùng Lâm Mỹ Nhân bước lên hướng Đai Ngọc Hồ phương hướng đường nhỏ. Đai Ngọc Hồ chính là trong hoàng cung vòng lên thiên nhiên ao hồ, bởi vì giống nhau Đai Ngọc, cho nên tên là Đai Ngọc Hồ. Ra Dực Khôn Cung vẫn luôn hướng đông đi, bất quá chén trà nhỏ công phu liền đến Đai Ngọc Hồ. Theo bên hồ tiểu đạo chậm rãi đi phía trước đi. Cây xanh như nhân, hoa cỏ mãn viên, từng trận mùi hoa xông vào mũi, nơi xa bích ba nhộn nhạo, bích quang lân lân, như thế cảnh đẹp, chính là Lâm Mỹ Nhân lại nơi nào có tâm tư thưởng thức. Nàng không rõ Lý Tu Nghi vì cái gì sẽ chủ động yêu cầu chính mình cùng đường, tuy rằng nàng cùng mời An Thường ở, nhưng lại An Thường ở tính tình cổ quái, sẽ không dễ dàng tiến đến, nghĩ như thế, Lâm Mỹ Nhân liền có chút minh bạch kỳ thật đánh ngay từ đầu, Lý Tu Nghi mục tiêu chính là nàng. Tu Nghi đặc mời Thanh Chỉ cùng đường, không biết có gì chỉ giáo. Lâm Mỹ Nhân xuất thân tướng môn, tính tình trung tự nhiên có chút ngay thẳng, nói khó nghe một ít chính là khuyết thiếu nhẫn nại, nàng vốn là có tâm sự, này một đường đi tới, Lý Tu Nghi một chữ không nói, phản thật sự làm cho nàng có chút kìm nén không được, lúc này mới xuất khẩu muốn hỏi, đơn giản thẳng thắn, tới cái thông khoái. Lý Tu Nghi nghe vậy, nhợt nhạt cười, ánh mắt làm nổi bật hạ, kia tươi cười phá lệ ưu nhã, màu hồng đào phết đất váy dài bởi vì là bỏ thêm tơ vàng rệt liền dưới ánh nắng chiếu xuống phá lệ lóa mắt eo thúc bích ngọc mang chân đạp khảm châu dày đều đầu sơ triều vân dâng hương bối tóc châm một chi mệ ti bốn điệp kim bộ diêu từ tam phẩm trở lên mới có thể mặc màu đỏ hơn nữa này màu đỏ còn cần thiết là thiên sắc chỉ có hoàng hậu mới có thể xuyên chính màu đỏ nhưng chính là này thiên màu đỏ cũng là lâm mỹ nhân muốn được đến kia kim bộ diêu nàng cũng không có tư cách đeo nàng chỉ có thể đeo san hô ngà voi vì tài chất trang sức địa vị cấp bậc không có lúc nào là không ở trước hiện lý tu nghi bước chân không có dừng lại từ từ đi phía trước đi đôi mắt nhìn chằm chằm xanh biết mặt hồ đã lâu mới cười nói ta nào có cái gì chỉ giáo bất quá là một người đi đường buồn đến hoảng tìm ngươi làm bạn thôi lâm thanh chỉ nghe vậy thần sắc xứng suốt bộ nhiên gian có chút không vui nhưng là lần này nàng nhìn xuống nàng đã thân ở nguy hiểm nơi vẫn là không cần lại gây thù chuốc oán người hảo vì thế nói hai người đi tổng so một người náo nhiệt chút Lâm Thanh chỉ yên lặng mà đi theo Lý Tu nghi bên người, từ từ đi phía trước đi, nhớ tới Lâm tới phía trước người nhà dặn dò, trong lòng không khỏi thở dài, sớm biết rằng nên nghe Nương nói, hẳn là cẩn thận hành sự, nếu không nói nơi nào có hiện tại khốn cảnh. Nương nói rất đúng, này hậu cung, ngay lập tức tức biến, thượng một khắc là nô tài, có lẽ ngay sau đó liền thành chủ tử, nhưng xem Hoàng thượng có thích hay không. Ai có thể đoán trước đến, Liêu Tương Nhan cùng Hoàng thượng chi gian thế nhưng có một đoạn không muốn người biết bí mật, thượng một khắc nàng vẫn là này hậu cung nổi bật chính kính được sủng ái phi tử giờ khác này lại thân hãm hiểm cảnh chỉ cần hoàng đế một câu có lẽ liền không có nàng người này ngươi nhìn này đai ngọc hồ thật là mỹ ai trước kia thời điểm hoàng thượng thích nhất tại đây đai ngọc hồ thượng chơi thuyền nghệ khúc năm đó nhu phi một khúc bên sông tiên từng thuyết phục trong cung mọi người nghe nói lâm mỹ nhân cũng là một vị thổi tiêu thánh thủ có phải hay không lý tu nghi đột nhiên mở miệng nói cặp kia trăng non đôi mắt nửa híp một mở miệng liền cho người ta mỉm cười cảm giác Lâm Thanh chỉ sửng sốt, nhu phi. Cái kia trong truyền thuyết hậu cung trung đẹp nhất nữ nhân. chương 96. Ra dược khôn cung đại môn, tương nhan muốn dùng sức ném ra tử rượu tay lại không có thành công bị hắn kiềm chế gắt gao. Tương nhan không biết tử Diệu còn có như vậy cố chấp một mặt, nhìn không được lông mày lại nhíu lại, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tử Diệu nhưng thật ra không quan hệ đau khổ, làm bộ không có nhìn đến tiếp tục đi phía trước đi. Dọc theo đường đi cung nữ thái giám nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc có thậm chí quên mất hành lễ, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Từ rượu tới rồi tiền viện, muốn lôi kéo tương nhan tay cùng bước lên long liễn, lại bị tương nhan cự tuyệt. Nay hậu cung duy nhất có thể cùng hoàng thượng cùng ngồi long liễn chỉ có hoàng hậu, nếu là hoàng thượng không ở, ngay cả hoàng hậu đều không thể ngồi long liễn. Tương nhan là cái gì thân phận? Bất quá một cái bát phẩm màu nữ, nơi nào có tư cách ngồi long liễn? huống chi? Hôm nay Từ Diệu mạnh mẽ lôi kéo nàng ra dự không cùng, chỉ sợ không đến trời tối toàn bộ hậu cung đều sẽ truyền ồn ào huyên náo. Từ Diệu là hoàng đế, hắn có thể làm theo bản tính, nhưng là chịu khổ nhất định sẽ là chính mình. Chỉ cần hôm nay nàng đi theo hắn ngồi trên long liễn, tương nhan dám cùng khẳng định, này hậu cung bên trong từ hoàng hậu đến phi tần nhất định sẽ đem nàng đặt số một nguy hiểm địch nhân kiêm nhất định muốn trừ bỏ tâm phúc hòa lớn. Ở cái này xã hội nam nhân vĩnh viễn là không có sai. Tam Thê tứ thiếp, Tam cung lục viện đó là hợp pháp, nữ nhân chi gian dùng hết các loại thủ đoạn tranh đoạt một người nam nhân, kia có cái gì hiếm lạ? Tương Nhan lý trí rốt cuộc vẫn là lớn hơn phẫn nộ, gắt gao mà nhìn trầm trầm Từ Diệu, lạnh lùng hỏi: chẳng lẽ Hoàng thượng muốn ta liền chết đều không hiểu được chết như thế nào sao? Từ Diệu vừa nghe tức khắc có chút giật mình, túi đầu nhìn Tương Nhan, hơi mang tức giận mà nói: ngươi này có ý tứ gì? Chấm sẽ tự bảo hộ cùng ngươi. Tương Nhan không nghĩ tới Từ Diệu thế nhưng sẽ nói ra như vậy ấu chi nói. Không biết hắn là giả ngu vẫn là thật gở, mày liêu nhíu lại, duỗi tay phất đi gió bắc thổi loạn tóc dài, nói, long liên là ta có thể ngồi sao? Từ Diệu phảng phất lúc này mới hiểu được, sắc mặt có chút âm tình bất định, Tương Nhan không nói gì chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn, nói nhiều vô ích. Qua một hồi lâu, Từ Diệu mới nói nói, nếu là chấm nhất định phải ngươi ngồi đâu. Tương Nhan chỉ cảm thấy có chút tức giận, đột nhiên dùng sức mà ném ra từ Diệu tay, nhàn nhạt nói, quân mệnh không thể trái, thần thiếp tự nhiên sẽ đáp ứng. Nhưng là, hoàng thượng làm như vậy sẽ có cái dạng nào hậu quả ngươi không biết sao. Nếu, ngươi nhất định phải toàn hậu cung người đều cùng ta nhất đối, đều đem ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt muốn diệt trừ cho sảng khoái, như vậy, hảo đi, ta nhất định sẽ tuân mệnh. Từ diệu gắt gao nhấp đôi môi, là, này há mồm chính là có thể nói ra như vậy sắc bén nói tới, đã chân thật làm ngươi khó chịu, lại không thể bất chính coi. Nếu là người khác, hắn sẽ không tưởng nhiều như vậy. Dù sao mục đích của hắn chỉ là củng cố Giang Sơn, chính là tương nhan không được. Từ Diệu hung hăng mà nhìn tương nhan liếc mắt một cái, một lần nữa lôi kéo tay nàng liền như vậy đi bộ một đường đi nghi Nguyên Điện. Dọc theo đường đi không biết gặp nhiều ít cung nữ thái giám, tương nhan thở dài một hơi, này cùng ngồi long liên hiệu quả có cái gì khác nhau? Không phải nói như vậy chính là không có không tuân lễ nghĩa chuột mũi thôi. Nghĩ Nguyên Điện là Từ Diệu bình thường một mình nghỉ ngơi địa phương, nơi này ba mặt bị nước bao quanh, nửa lăng không đặt tại đai ngọc hồ thượng. Ở Nghi Nguyên Điện bên phải rửa gần chính là Vịnh An Đại Điện, ngày thường thượng triều địa phương, lại hướng hữu là Đức Phụng Điện, chính là bình thường theo như lời ngữ thư phòng sở tại. Này ba chỗ địa phương, đều là bình thường người không thể dễ dàng tiến, chính là Hoàng hậu cũng muốn trải qua Hoàng đế phê chuẩn mới có thể bước vào. Từ diệu đem tương nhan mang vào Nghi Nguyên Điện, đang ở quét tức các cung nữ hạ nhảy dựng Nghi Nguyên Điện nhưng cho tới bây giờ không có làm vị nào phi tần tiến vào quá, từ diệu vây vây tay làm mọi người đầy hạ mọi người đều là lanh lợi người lập tức không người lui ra, còn giấu Hà môn. trong lúc nhất thời toàn bộ nghi nguyên điện yên tĩnh không tiếng động, tương nhan không có nhìn thẳng Từ Diệu, ngược lại xoay người sang chỗ khác xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Bích Ba lân lân mặt hồ. trong lúc nhất thời nàng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Ta không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, ta phái người ở Dương Châu khắp nơi tìm kiếm ngươi, chính là lại một chút tin tức cũng không có, ta thiếu chút nữa đều cho rằng ngươi có phải hay không đã rời đi Dương Châu. Từ Diệu thanh âm đột nhiên nhớ tới. Tương Nhan nghe vậy, nhẹ nhàng run lên, hắn thế nhưng phái người tìm kiếm quá chính mình sao. Ngay sau đó tưởng tượng kia thì thế nào, than nhẹ một tiếng nói, nếu là biết ngươi chính là hoàng đế, ta là thà chết cũng không chịu tiếng cung. Từ rượu không rõ, đi nhanh tiến lên, nhìn Tương Nhan, sắc mặt xanh mét hỏi, trên đời ngàn vạn nữ tử, cái nào không hy vọng một bước lên trời, nhưng ngươi vì cái gì lại muốn như vậy nói. Tương Nhan xoay người lại, lần này không có lại tranh né, nhìn thẳng hắn ánh mắt. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn phẫn nộ cùng khó hiểu, khoe miệng không tự chủ được lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Nàng chán ghét hắn loại này, tự cho là đúng đại nam tử chủ nghĩa, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là hoàng đế, sở hữu nữ nhân liền nhất định phải đối hắn hoài vô thượng kính ngưỡng cùng không lương ổn gối tâm thái sao? Chỉ tiếc trên đời muôn vàng nữ tử, mà ta lại không phải trong đó một cái. Tương nhan chém đinh chặt sắt mà nói, ta chính là ta, độc nhất vô nhị ta, ta muốn đồ vật cũng là độc nhất vô nhị, mà ngươi. Đã không phải ta độc nhất vô nhị Từ rượu hơi mang mê mang nhìn tương nhan Hắn không rõ nàng là có ý tứ gì Cái gì độc nhất vô nhị Ngươi nghĩ muốn cái gì Tương nhan trong lòng vẫn là có chút thất vọng Nàng cho rằng hắn có thể hiểu Chỉ là nàng lại xem nhẹ rất ngàn năm trên lệnh Một ngàn năm trước người cùng một ngàn năm sau người Như thế nào có thể giống nhau đâu Ngươi là một cái hoa tâm phong lưu Hoàng đế đột nhiên biến thân đối tình yêu Quyết trí không thay đổi si tâm người Kia không phải mơ mộng hao huyền sao Không có gì Ngươi cho ta cái gì cũng không có nói. Tương Nhan tự giễu mà nói, vào cái này môn tương nhan cũng không từng tự xưng thân thiếp, cũng không chịu xưng hắn vì hoàng đế, ít nhất ở nàng trong lòng, tại đây một khắc, nàng còn như cũ đem hắn trở thành từ nếu khiêm mà không phải minh hạ quốc hoàng đế. Từ rượu lúc này mới phát hiện, hắn trong trí nhớ nữ tử cùng trước mắt tương nhan phảng phất cùng thay đổi một người giống nhau, hắn một chút đều không quen biết, cảm thấy xa lạ thực, nàng giống như là mọc đầy thứ con nhím, tùy thời phong bị hắn, loại cảm giác này thật sự thực không xong. Ta còn là thích gầy Tây hồ thượng cùng ta đem rượu cùng Hoan Liễu mộng tiêu. Từ rượu đột nhiên ra tiếng nói, trong thanh âm vẫn là mang theo nồng đậm hoài niệm, nhớ tới đêm đó, khỏe miệng đều không tự chủ được cong lên. Chỉ tiếc ngươi không phải từ nếu khiêm, cho nên Liễu mộng tiêu cũng đã biến mất. Nếu ngươi như cũng là từ nếu khiêm, Liễu mộng tiêu cũng sẽ không biến mất, ngươi nhưng minh bạch. Tương Nhan quyết định vẫn là đem nói rõ ràng, từ đây nước giếng không phạm nước sông, hắn làm hắn phong lưu hoàng đế, nàng làm nàng cô đơn thải nữ, các an thiên mệnh. Lại không hướng tới, tình, ở này sinh trạng thái thời điểm mèo rớt, này thống khổ còn không thâm, còn có thể sống, còn có mộng tưởng. Chương 97 Từ diệu phản phất có chút nghe hiểu, lại tiến lên một bước, gắt gao mà nhìn chầm chầm tương nhan, nói, ta cùng hắn là một người. Là, là một người. Chỉ là, đưa ngươi là từ nếu khiêm thời điểm, ta sẽ không hề cố kỵ cùng ngươi nói giỡn, khi thiếu nộ mạ toàn tùy ý, nhưng là ngươi là hoàng đế thời điểm, có thể chứ? Không thể đi. Tương nhan cười lạnh một tiếng, sau đó lại ngay sau đó nói, hồng nhạn ở vân cá ở thủy, người cùng ta vĩnh viễn cũng sẽ không có giao thoa, chúng ta là đường thẳng song song, không phải tương giao tuyến. Đường thẳng song song, tương giao tuyến, này có ý tứ gì? Tư diệu không có học quá bao nhiêu, tự nhiên không hiểu đến. Tương nhan vươn như xanh miết trắng non ngón tay, ở trong không khí vẽ ra lưỡng đạo tuyến, song song mà liệt, nói, đây là đường thẳng song song, chúng nó ai đến như thế gần? lại vĩnh viễn không có tương giao điểm. Lại giơ tay vẽ tương giao tuyến, nhàn nhạt nói, đây là tương giao tuyến, mặc kệ hình dạng như thế nào biến hóa, bọn họ vĩnh viễn có tương giao một chút, đã hiểu. Từ Diệu cho mày, nói thật, hắn không hiểu lắm, nhưng là kia ý tứ hắn vẫn là có điểm minh bạch, lạnh lùng nói, ngươi đây là ở cùng ta phân rõ giới hạn sao? Tương Nhan Nghiên lặng gật gật đầu, ngẩng đầu, đối diện Từ Diệu, nói, người ta chi gian vốn là không có giao thoa, ngươi là hoàng đế, hậu cung giai lệ 3000. Mỗi người quốc sắc phương hoa, mỗi người tranh nhau a du, ta bất quá là mặt mang bất xấu nữ thôi. Ngươi cùng ta, là thiên cùng địa khác biệt, là vân cùng bùn khác biệt, là hồng nhạn cùng dung ngư khác biệt. Không đúng, này đó đều là ngươi đường hoàng lấy cớ, có phải hay không? Từ rượu nhảy bén nhìn tương nhan, duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, suốt ruột nói, nào có nàng nói như vậy nghiêm trọng. Hắn là hoàng đế, nàng là hắn phi tử, nàng nên làm một cái phi tử chức trách. Ta là hoàng đế, ngươi là của ta phi tử này ngươi không thể phủ nhận đi, chẳng lẽ này không phải trong truyền thuyết duyên phận sao? Ta phái người ở Dương Châu vẫn luôn đau khổ tìm kiếm ngươi, nào biết đâu rằng ngươi lại sớm đã vào cung. Nếu là sớm biết như thế, ở ngươi tiến cung ngày đầu tiên, ta nên trông thấy ngươi. Chính là ngươi không có, bởi vậy có thể thấy được ở ngươi trong lòng liếu tương nhan căn bản chính là một cái trực tiếp bị ném tới lãnh cung người, cho nên ta như cũ làm ta liếu tương nhan, ngươi như cũ làm ngươi hoàng đế, đại gia tường an không có việc gì, như thế liền hảo. Ở chỗ này, ta như cũ đem ngươi coi như từ nếu khiêm, cho nên không có tự xưng thần thiếp, mà ngươi cũng vô dụng chấm cái này cao cao tại thượng sương hô, nhưng là ra cái này phía sau cửa, người đó là ngôi Cửu Ngũ, thiên hạ không còn có gầy tây hồ thượng từ nếu khiêm, ta đó là Liễu Tương Nhan, trên đời cũng không còn có Liễu Mộng Tiêu, như thế, ngươi hảo, ta cũng hảo." Tương Nhan trực tiếp cắt đứt từ rượu nói, chém đinh chặt sắt hoa chặt đứt hai người trì gian quan hệ. Từ rượu biết Tương Nhan là vừa liệt chỉ là không nghĩ tới thế nhưng cương liệt như vậy, đại đại vượt qua hắn đoán trước, sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn cho rằng nàng sẽ kinh hỉ nhìn thấy chính mình, hắn cho rằng nàng sẽ âm thầm may mắn, chính là cái gì đều không có, đổi lấy lại là nhất đao lưỡng đoạn, từ diệu tự nhiên là không thể tiếp thu, hắn chính là tìm kiếm nàng mấy tháng, tâm tâm niệm niệm, vương vương bận bận mấy tháng người, cư nhiên nói ra nói như vậy, hắn là mỗi người toàn muốn túi đầu nghe lệnh hoàng đế, cố tình nàng lần nữa xúc động hắn nghịch lân, ta chỉ muốn biết. Ngươi rốt cuộc vì cái gì làm như vậy? Dựa theo lẽ thưởng, ngươi hẳn là hương phấn ta là hoàng đế không phải sao? Ta chỉ nghĩ muốn một cái chân chính đáp án. Từ rượu hít sâu một hơi, chậm rãi buông ra khẩn bắt lấy tương nhan tay, hôm nay hắn mất khống chế, hắn cảm xúc vẫn luôn bị cái này tiểu nữ tử nắm đi, Phảng phất trận này nói chuyện chủ đạo địa vị vẫn luôn từ nàng thao tác, hắn không thích. Tương nhan yên lặng mà gục đầu xuống, xoay người sang chỗ khác nhìn bên ngoài rộng lớn mặt hồ, có một số việc nếu không nói rõ ràng. Lấy hắn cường thế cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng là nếu là nói rõ ràng, lấy hắn cao ngạo, nói không chừng chính mình còn có thể giành được một cái tự do không gian, cân nhắc một chút, tương nhan từ từ nói, con người của ta, từ nhỏ liền có quái dị tư tưởng, cùng xã hội này là không thể tương dung. Ta hy vọng có thể tìm được một cái chính mình ái người, cũng ái chính mình người, cùng hắn dắt tay cả đời, không rời không bỏ. Chúng ta hôn nhân chung, chỉ có hắn cùng ta, không còn có nữ nhân khác, chờ đến trắng bệnh răng riêu còn có thể đủ lẫn nhau tương đỡ, cười xem con cháu vòng đầu gối. Ta tâm tình không tốt thời điểm, có thể hướng tới hắn giống to kêu to, lòng ta buồn bực thời điểm. Hy vọng hắn có thể thanh thản ta, ta hy vọng quá chính là tuổi gạo mà muối. tranh khác khẩu xảo chân thật sinh hoạt, tuy rằng khắc khẩu lại sẽ không thương cập cảm tình, sinh hoạt tuy rằng vụ vặt, chính là lại ấm áp ngọt ngào. Này đó, ngươi không hiểu đến, ngươi cũng sẽ không minh bạch, cho nên các hành các nói mới là hoàn mỹ nhất. Từ diệu sợ ngây người, đây là cái gì lý luận? Nơi nào con nữ nhân có thể đối với chính mình trượng phu giống to kêu to cái nhau ở mỹ Này! Này quả thực chính là ly kinh phản đạo. Nhìn đến từ diệu ánh mắt, tương nhan cũng đã đoán được hắn ý tưởng, từ từ cười, vừa đi vừa thì thầm, tốt nhất bất tương kiến, như thế liền có thể không yêu nhau. Tốt nhất không hiểu nhau, như thế liền có thể không tương tư. Tốt nhất không làm bạn, như thế liền có thể không thiếu nợ nhau. Tốt nhất không tương tích, như thế liền có thể không tương nhớ. Tốt nhất không yêu nhau như thế liền có thể không tương bỏ, tốt nhất không tương lầm; như thế liền có thể không tương phụ, tốt nhất không tương hứa; như thế liền có thể không tương tục, tốt nhất không gắn bó; như thế liền có thể không tương dựa; tốt nhất không tương nộ, như thế liền có thể không gặp nhau tương nhan vừa đi vừa nói chuyện, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới, cuối cùng nhẹ nhàng bỏ thêm một câu, đã đã tương nộ, không thể hiểu nhau, như thế, không bằng tan đi, không bằng tan đi, tương nhan đi rồi, không có hành lễ, liền như vậy thẳng tắp mà đi ra ngoài. Bước ra kia đạm môn, nàng biết từ nay về sau hắn là quân nàng là thần, trừ cái này ra, cái gì đều không có, từ nếu khiêm cũng hảo, liếu mộng tiêu cũng hảo, đều không có, giấc mộng nam kha thôi. Từ diệu từ cái chưa từng nghe qua như vậy từ, như vậy đau thương, như vậy bi thương, chính là rồi lại hôn loạn nhẹ nhẹ ngọt ngào thống khổ. Bước đi đến án thư, từ diệu thừa dịp ký ức huy bút đem đầu từ cấp nhớ xuống dưới, tinh tế lại đọc một lần, đột nhiên, phẫn nộ đau thương toàn bộ đều trở thành hư không. Nguyên lai nàng trong lòng cũng là có chính mình. Mặc kệ ngươi là liễu tương nhan vẫn là liễu mộng tiêu, ngươi đều trốn không thoát. Cái gì không bằng tan đi, bậy bạn, đều là bậy bạn. Không tương nộ nơi nào có thể hiểu nhau, không hiểu nhau lại như thế nào tới tương tích. Tương nộ, như vậy kế tiếp cũng là hiểu nhau lúc, mộng tiêu, ngươi sẽ nhìn đến một cái cùng ngươi trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau hoàng đế. chương 98 Hồng tiên chữ nhỏ, nói tấn bình sinh ý. Hồng nhạn ở vân cá ở thủy. Phiền muộn này tình khó gửi. Ta Dương độc ỉ tây lâu, Giao Sơn đúng lúc đối mảnh câu. Nhân diện bất chi hà sứ khứ, lục sóng như cũ chạy về hướng đông. Tương nhan buông trong tay bút lông, đã từng nàng không phải thực thích này đầu tử, tổng cảm thấy tình yêu là tốt đẹp không nên có đau thương cảm giác. Chính là hôm nay, hoàng hôn tây nghiêng, tuy rằng không có Giao Sơn đối mảnh câu, chính là cái loại này phiền muộn tâm tình lại là có tăng vô giảm. Từ ngày ấy tương đường sau, đã một tháng có thừa chưa từng gặp nhau, tiết trung thu đã qua đi. Tiếng ngày sau cung náo nhiệt phi phạm, sở hữu phi tần đều đi hoàng hậu trong cung ngắm trăng, tương nhan mượn cơ ốm không có đi, nàng không thích cái loại này trường hợp, thật sự không thích. Mọi người đều sẽ cho rằng từ diệu sẽ đối an thường ở cùng lầm mỹ nhân làm cái gì xử phạt, chính là ai biết chuyện này thế nhưng lặng yên không một tiếng động liền như vậy bình tĩnh trở lại. Hơn nữa một tháng tới, tương nhan cũng chưa từng được sủng ái, trong lúc nhất thời trong cung nghe đồn cũng nhiều lên. Thu chi thương không nghiêm trọng lắm, bảy tám thiên liền hảo lưu loát. Đông Tàng Viện vẫn là trước sau như một, chủ tớ 5 người, như cũ môn đỉnh vắng vẻ, chỉ là trong lúc này Lý Tu Nghi ở du lãng ngự hoa viên thời điểm, đi ngang qua nơi này tiến vào ngồi quá. Lý Tu Nghi cấp tương Nhan cảm giác thực ôn hòa, trên mặt luôn là mang theo nhàn nhạt ý cười, người cũng hiền lành. Nhưng là tương Nhan người này, tại hậu cũng không thích nơi nơi kết giao, bởi vậy lần đó gặp mặt sau, tương Nhan cũng không từng cùng nàng từng có nhiều tiếp xúc, nhưng thật ra Lý Tu Nghi phải người cho nàng đưa quá vài lần mới mẻ giao quả. Tiểu chủ, nghỉ ngơi một hồi đi." Tích Xương đi đến, trong tay bưng một mâm tinh xảo điểm tâm, cười nói, "Đây là Lý Tu Nghĩa vừa rồi phái người đưa tới, nói là nàng chính mình trong viện đầu bếp nữ thân thủ làm, tên là Bích Ngọc Tô, Lục Trường Trừng, thật đúng là đẹp đâu." Tương Nhan quay đầu tới liếc mắt một cái nhìn lại, quả nhiên Lục Trường Trừng, cười nói, "Đảo cũng độc đáo, đậu xanh làm." Bị ngài đoán vừa vặn, đúng là đậu xanh làm. Tích Xương cười đem mâm đặt ở trên bàn, đỡ Tương Nhan ở trước bàn ngồi xuống. Nghe thấy được đậu xanh hương, tự nhiên biết đậu xanh làm, này có cái gì hảo hiếm lạ? Tương Nhan nhẹ nhàng cười, chính là lại không có ăn kia mâm điểm tâm, chỉ là nhàn nhạt nói, dựa theo lão quý củ xử lý đi. Tương Nhan là một cái thực cẩn thận người, nàng biết ở cái này hậu cung, không có bằng hữu chân chính, đương người khác đối với ngươi phóng thích thiện ý thời điểm, vậy ngươi cũng muốn tiểu tâm nàng có phải hay không còn có khác cái gì tâm tư? Tương Nhan tin tưởng vững chắc một câu, hại người chi tâm không thể có, phóng người chi tâm không thể vô. Tích xương gật gật đầu, xoay người ra phòng, đem điểm tâm bẻ nát, phóng tới trong viện kia chỉ tiểu miêu thực bản, đây là tương nhan tân dưỡng một con mèo, không tính xinh đẹp, hắc hôi giao nhau, này chỉ miêu là thu chi nhặt về tới, nuôi nấng cũng bất quá hơn 10 ngày. Tích xương đem âm thu lên, đợi lát nữa làm ngọc hòa đưa trở về, chính mình tắc ưu đãi chính phòng, lại thấy tương nhan đang ở phát ngốc. Từ ngày đó sau khi trở về, liền thường xuyên như vậy một bộ bộ dáng, tổng xem nàng trong lòng ngế ẩm chính là đã xảy ra sự tình gì các nàng này, đó làm nô thì cũng không thể hỏi, chỉ có thể tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Vì tương nhan phao trà, nhẹ nhàng mà đoan qua đi, thấp giọng nói, đây là hoàng hậu nương nương phái người đưa tới, nói là năm nay trà xuân long tỉnh, ngài nếm thử. Hiện giờ hoàng hậu tựa hồ phá lệ chiếu cố tương nhan, cùng những người khác lãnh đạm bất đồng, tương nhan phân lệ trong vòng đồ vật nàng có, phân lệ ở ngoài, hoàng hậu cũng sẽ phá lệ cho nàng một phần, này phân ân sủng cũng phá lệ làm người ghé mắt. Tương Nhan Nhật Tử chậm rãi hảo quá lên, bởi vì có hoàng hậu chiếu phật, đã sẽ không có người còn dám dễ dàng khi dễ các nàng, tuy rằng Nhật Tử quá đến bình đạm, lại rất thư thái, tương Nhan cũng thỏa mãn. Rất nhiều năm sau, đương tương Nhan lại quay đầu thời điểm, mới phát hiện kỳ thật mấy ngày này, mới là nàng ở trong cung nhất ngày tháng thoải mái. Rất nhiều chuyện, ngươi không nghĩ đi làm, không đại biểu người khác sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi muốn an tĩnh sinh hoạt, kia cũng đến có cũng đủ lực lượng làm chính mình không chịu người khác quấy rầy nhưng là tương nhan hiển nhiên còn không có cái kia năng lực, cho nên đương tử rượu lần thứ hai xuất hiện thời điểm, mang đến không chỉ có là hắn vinh sủng, cũng là tương nhan đúng là đặt chân này hậu cung sóng vân quỷ dị sinh hoạt bắt đầu. Tương nhan giờ phút này căn bản sẽ không biết, lại quá mấy ngày, nàng liền sắp trở thành toàn bộ hậu cung, thậm chí triều đình bị chịu tranh luận nhân vật, mà đem nàng đẩy mạnh cái này hoàn cảnh, chính là tương nhan muốn trốn cả đời người. Tương nhan luôn luôn thích uống trà, nàng thực chán ghét uống cà phê linh tinh đồ vật. Này trà Xuân Long tỉnh cũng là nàng yêu nhất. Tương Nhan bưng lên chén trà, nhẹ nhàng mà suyết một ngụm, nói, tích xương, có hay không thu được di nương tin. Hậu cung vẫn là có thể cho phép thư tín lui tới, tương Nhan tiến cung sau, đã từng cấp liêu chi đạo hòa bình di nương các viết quá một phong thơ, bất quá là kể ra một ít ngày thường sự tình, căn bản sẽ không đề cập hậu cung thị phi. Không có, tiểu chủ không cần lo lắng, phỏng trừng lại quá mấy ngày nên tới. Tích xương cười đáp, ta đã chuẩn bị quá bình an môn công công có tin tức nhất định sẽ kịp thời cùng chúng ta nói, ngài cứ việc yên tâm hảo. Tương nhan gật gật đầu, hiện tại nàng vướng bận cũng chỉ có bình di nương, chỉ cần nàng qua đến hảo tự mình cũng có thể không làm thất vọng thân thể nguyên chủ. Nhìn đến tương nhan thần sắc hòa hoán không ít, tích xương liền cười nói, hôm nay đi ra ngoài thời điểm trong lúc vô tình nghe được mấy cái cung nữ đang ở nói nhỏ, liên tục nửa tháng hoàng thượng đã không có tiến hậu cung, gần nhất đều ở tại nghi nguyên điện, nghe nói triều đỉnh thượng gần nhất không thế nào thái bình. Tích xương vừa nói vừa lén lút đánh giá tương nhan thần sắc, chỉ thấy nàng thần sắc trước sau như một tựa hồ không có gì khác thường, nhẹ nhàng mà hỏi, có hay không nghe được là bởi vì sự tình gì? Tích xương lắc đầu, nói, không biết, bất quá chờ tống công công tới sẽ biết. Nghe nói sự tình quan giang nam bên kia, không biết có hay không Dương Châu sự tình. Tích xương trong thanh âm mang theo vài phần lũ sầu, nàng người nhà đều ở Liêu phủ vì nếu là Liêu Chi đạo có cái gì bất chắc, nàng người nhà nhưng làm sao bây giờ? Trong lòng Khôi Tránh khỏi cũng là lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, Liêu phủ bất quá là cái bát phẩm phủ đệ, có thể làm hoàng đế làm tức giận chỉ có những cái đó phẩm cực cao quan viên làm ra cái gì duy mới vừa loạn kỷ hành vi. Tương Nhan tự nhiên nhìn thấu Tích Xương lo lắng, cười giải thích nói, đều là làm nhi nữ quan tâm cha mẹ huynh đệ đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nô tỷ còn nghe nói một việc. Tích Xương nghĩ nghĩ nói, nghe nói ở Nghi Nguyên điện Tây Nam phương gần nhất đang ở bốn phía khởi công, tựa hồ ở xây nhà, động tĩnh còn rất đại nhưng là lại không biết muốn cái cái gì phòng ở, cư nhiên liền hoàng hậu cũng không biết, nghe nói sáng nay hoàng hậu ở rực khôn cung giận dữ, trong cung thật nhiều người đều lén lút qua bên kia xem xét. Tương Nhan nghe thấy cái này tin tức một chút cũng không kinh ngạc, nói, này có cái gì kỳ quái, hoàng đế muốn làm cái gì liền làm cái gì, nói cho chúng ta trong việc người, ai cũng không được đi hỏi thăm, an an phận phận quá chúng ta chính mình nhật tử. chương 99 Tích xương gật gật đầu, nghĩ nghĩ còn nói thêm, Mấy ngày nữa chính là tiết trùng dương, nghe nói hoàng hậu nãi nãi cô nương muốn mang theo mọi người đăng cao cầu phúc, hậu cung chư vị phi tần đều phải đi. Tiểu chủ, lúc này đây ngài cũng không thể lại mượn cơ ốm không đi, luôn là như vậy cũng không tốt, rốt cuộc đã đang ở hậu cung, tổng muốn đối mặt không phải sao. Đây là ngài thường dạy chúng ta. Tiết trùng dương Tương nhan yên lặng mà gục đầu xuống, ở cổ đại tiết trùng dương là cái đại nhật tử, bình thường nhân ra muốn cả nhà xuất động đăng cao, thưởng cúc, uống cúc hoa rượu. Nặng nghề dương bánh, còn muốn mang theo thủ du, tấn cắm cúc hoa, là cái thực long trọng nhật tử, chỉ tiếp ở hiện đại đã không thế nào coi trọng. Tương nhan đối này đó thực cảm thấy hứng thú, nàng luôn luôn thực thích nghiên cứu cổ đại phong thổ, cười hỏi, đăng cao, muốn đi đâu đăng. Ở hoàng thành phía sau, có một tòa thọ ông Sơn, bởi vì giống nhau thọ ông lúc này mới nổi tiếng. Năm rồi thời điểm, hoàng hậu đều sẽ mang theo các vị phi tần tiên đến, năm nay khẳng định cũng không ngoại lệ, ở hôm nay bắt đầu cũng đã bắt đầu chuẩn bị Tết trùng dương yêu cầu dùng đến đồ vật trong ngoài vội thật sự các nơi phi tần chủ tử đều làm bộ đồ mới bởi vì ngày đó hoàng thượng cũng phải đi đều muốn ở trước mặt hoàng thượng lộ mặt thôi tích xương cuối cùng vài câu nói tương đối cẩn thận sợ tương nhan có cái gì không vui tương nhan đảo không cảm thấy cái gì như vậy nhật tử tự nhiên là đế hậu cùng hướng gật gật đầu nói khó được ra cung đi một chút tự nhiên muốn đi ngươi đi chuẩn bị một chút ngày đó xuyên quần áo một mặc một chút tích xương cười cười Lắc đầu nói, "Ta nhưng thật ra tưởng cùng ngài xuyên một thân diễm lệ quần áo, chính là ngài hòm xiển phiên tới phiên đi, trừ bỏ màu trắng chính là màu đen, nơi nào còn có khác nhan sắc. Muốn ta nói, luôn xuyên màu đen màu trắng nhiều màu mạc chúng ta đổi một ít nhan sắc thiển quần áo xuyên thế nào?" "Không cần." Tương Nhan không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nàng không thích những cái đó hoa hoẹ loè loẹt đồ vật, nàng thích thuần sắc, cái loại này sạch sẽ tô nhã, lại há là những cái đó màu sắc rực rỡ có thể so sánh nghĩ lợi hại. Tích Xương lắc đầu, bất đắc dị ứng, sau đó xoay người đi chuẩn bị, nàng đã từ ngự hoa viên hái cánh hoa làm hương mang, muốn đem quần áo sớm hơn thượng mới có thể có nhàn nhạt tự nhiên mùi hoa. Tương Nhan chán ghét những cái đó dày đặc son phấn hương, càng chán ghét những cái đó hơn y lý hương liệu, nàng thích tự nhiên, Tích Xương thường nghe tương Nhan nói, tự nhiên mới là đẹp nhất, chính là nàng không hiểu gì. Tích Xương đi sau, tương Nhan đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, dựa nghiêng song cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bóng xanh các nàng mấy cái đang ở dọn tân phân đến cung hoa. Tương Nhan nhìn lại buồn không nhiều, chỉ có năm sáu buồn, đây cũng là dựa theo cấp bậc tới, trùng loại cũng không tốt nhất, chỉ là thường thấy đại tú cầu, nhưng là tương đoàn, cam vàng cam vàng thật sự thật xinh đẹp. Tương Nhan, đột nhiên tới hứng thú, xoay người vén rẻm lên đi ra ngoài, bóng xanh vừa thấy Tương Nhan đi ra, vội cười hì hì đón đi lên, cười nói, tiểu chủ, ngài nhìn một cái này hoa đẹp hay không đẹp. Tương Nhan gật gật đầu, đứng ở kia mấy buồn hoa trước mặt, nhẹ giọng cười nói, Đi hỏi một chút vườn hoa bên kia còn có hay không còn thừa, trích mấy đoá tới, buổi tối làm cúc hoa bánh ăn. Ai? Bóng xanh thanh thúy đáp, cười nói, việc này a giao cho thu chi đi làm, nàng cùng vườn hoa bên kia người thủ, nói không chừng có thể lộng tới một ít tốt tới. Từ lần đó về sau, đông tàng viện liền nhận được hoàng hậu ý chỉ, về sau đông tàng viện chính mình khai hỏa, trang bị phong bếp nhỏ, đầu bếp nữ tương nhàn cũng không có lại muốn người khác, Ngọc Hòa liền có một tay khá tốt chủ nghệ Vì thế đăng báo Hoàng hậu được đến phê chuẩn sau Ngọc Hòa liền quản nổi lên phòng bếp. Mấy ngày nay tới giờ, biến đổi đa dạng cấp tương nhan làm tốt ăn, trước đó vài ngày làm bách hoa bánh phá lệ ăn ngon, bởi vậy hôm nay vừa thấy đến này cúc hoa, tương nhan liền có chút thèm ăn. Mới vừa tịnh xong tay lại đây Thu Chi vừa lúc nghe được, tiến lên một bức cười đáp nô tỳ này liền đi xem, miễn cho đi chậm cái gì thứ tốt cũng chưa. Tương nhan gật gật đầu, Thu Chi lập tức liền đi, Ngọc Hòa tự nhiên cũng sẽ không nhằn rỗi bắt đầu chuẩn bị đợi lát nữa dùng đến tài liệu ở đối diện phòng bếp nhỏ cao giọng nói tiểu chủ ngài là an đơn thuần hoa bánh vẫn là nô tỳ cho ngài làm trùng dương bánh ăn Này không mau đến trùng dương trước nếm thử mới mẻ cũng chưa chắc không thể tương nhan nhưng thật ra thật sự không có ăn qua trùng dương bánh thực cảm thấy hứng thú hỏi người sẽ làm sẽ nô tỳ đi theo ta mẫu thân học quá ngọc hoa cười nói kia hảo a ngươi làm đi nhiều làm một chút mọi người đều ăn tương nhan cười ứng Quay đầu lại lại dặn dò nói, thiếu thứ gì liền đi mua. Nô tỳ đã biết. Ngọc Hoa ứng, xoay người cầm tiểu lung lược bí đi một bên cọ rửa. Tương nhan không tự chủ được liền dơ lên một cái sung sướng tươi cười. Như vậy nhật tử thật là thư thái, nếu có thể vẫn luôn kiên trì đến nàng rời đi kia một ngày, nàng sẽ vô cùng cảm tạ. Bóng xanh đem cúc hoa dọn xong, xoay người hỏi, tiểu chủ, muốn hay không tuyển một chậu dọn vào nhà đi, ngài xem cũng tiện nghi không phải. Không cần, trong phòng ánh sáng ám nào cập đến ở trong sân xinh đẹp, tự nhiên hương thơm. Tương Nhan không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ngắm hoa tự nhiên ở trong sân thưởng. Bóng xanh gật gật đầu không có nói nữa, xoay người muốn đi rửa tay, lại không ngờ quay người lại liền thấy được đang từ cửa vội vã đi tới Tống Nguyên Hải, vội cười ứng đi lên, từ thượng một lần Tống Nguyên Hải tận tâm tận lực trợ giúp Tương Nhan, bóng xanh sớm đã đem hắn trở thành nhân nhân đối đãi. Tống công công, lúc này ngài như thế nào tới? Sai sự vội xong rồi. Bóng xanh cười nói. Tống Nguyên Hải vừa đi tiến sân xoay người liền đóng cửa lại, này một kỳ quái hành động, ngay cả Tương Nhan cũng có chút kinh ngạc, vội đứng dậy hỏi, Tống Công Công, làm gì vậy? Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Tiểu chủ, nhớ kỹ, hôm nay mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình ngại đều không cần đi ra này đồng tàng viện một bước, nhớ lấy. Tống Nguyên Hải lau mày mồ hôi nói, nói xong câu này xoay người muốn đi. Tương Nhan vội gọi lại hắn, giữa mày nổi lên một tầng bất an, hỏi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ngài nhưng thật ra nói phao cái rõ ràng a. Tống Nguyên Hải lúc này nơi nào có thời gian, vội vàng nói, một câu nửa câu nói không rõ, ta là bất thời giờ chạy tới, để cho người khác chuyển tin ta không yên tâm, tóm lại ngài nhớ kỹ, hôm nay mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không cần ra cửa, ngày mai sáng sớm trời đã sáng mới có thể ra cửa. Nói xong Tống Nguyên Hải mở cửa, ở cửa khắp nơi nhìn xung quanh một chút, vội vã mà đi rồi. Hắn thân ảnh hấp tấp, thậm chí đều quên mất cùng Tương Nhan hành lễ, Tương Nhan nhìn hắn bóng dáng, Đột nhiên có một loại mưa gió vũ tới cảm giác. Tống Nguyên Hải đại thật xa tự mình chạy tới truyền tin, chẳng lẽ chuyện này còn cùng chính mình có quan hệ gì không thành. Ngẫm lại sẽ không à, trong khoảng thời gian này chính mình nhưng không có gây chuyện thị phi, kia đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu. Đi đem thu chi kêu trở về, sau đó quan trọng viên môn, ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Tương Nhan biết Tống Nguyên Hải không phải một cái ba hoa trích tròi người, quyết đoán làm quyết định. chương 100 Qua đã lâu bóng xanh mới đem Thu Chi tìm trở về. Thu Chi trong tay còn cầm mấy đóa hồng phấn hoàng cúc hoa. Hai người vừa tiến đến liền hoang mang rối loạn đóng viên môn, mặt đều doa trắng. Tương Nhan vừa thấy, vội tiến lên một bước hỏi, làm sao vậy? Bên ngoài. Bên ngoài có thật nhiều ngự lâm quân. Thu Chi lắc bắp mà nói, thân thể còn có chút hơi run. Ngự lâm quân. Tương Nhan có chút kinh ngạc, hậu cung như thế nào sẽ đột nhiên tới này rất nhiều ngự lâm quân? Trong tình huống bình thường, ngự lâm quân cũng không thể dễ dàng tiến hậu cung. Rốt cuộc sao lại thế này có hay không nghe được chút cái gì? Bóng xanh vô vô thu chi tay, chính mình tiến lên một bước nói, giống như trong cung đã xảy ra cái gì đại sự tình, những cái đó ngự lâm quân tất cả đều đeo đào thật, dọa đều vụ chết, một đám người không được ở tìm tỏi cái gì, phảng phất đang tìm cái gì đồ vật giống nhau, cung nữ bọn thái giám tất cả đều trở về từng người trong viện, không biết đã xảy ra sự tình gì. Tương Nhan nhìn hai người có chút tái nhật mặt, nói vậy các nàng chưa bao giờ có gặp qua như vậy trận trượng nhất định sợ hãi. Vì thế cười nói, các người hai cái đi trước nghỉ ngơi, áp áp kinh, không cần loạn tưởng, chúng ta an phận thủ thường, mặc kệ sự tình gì cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Bóng xanh cùng Thu Chi gật gật đầu, Thu Chi nhìn xem trong tay Cúc Hoa, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta trước đem Cúc Hoa cấp ngọc hòa đưa qua đi, buổi tối còn muốn nặng nghề dương bánh đâu. Tương Nhan cười cười, như vậy dưới tình huống cư nhiên còn đem Cúc Hoa mang theo trở về, trong lòng từng đợt tấm áp, dưới tay nắm lấy hai người tay, nói, Hảo buổi tối chúng ta năm người một khối ăn. Bóng xanh cùng thu chi thanh thủy ứng xoay người đi, tương nhan ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, tà dương đã truy, lại quá không lâu, sắc trời phòng trừng liền phải hắt ấu, đã mau tiến vào mùa đông trời tối đến sớm. Tương nhan đến này đầy bụng tâm sự từ từ độ trở về nhà ở, ngồi vào sát cửa sổ trên giường đất, vốn định nhặt lên một quyển sách tới xem, chính là tâm lấy loạn, như thế nào có thể xem đến đi xuống đâu. Đơn giản đem sách vợ thả trở về, Dựa nghiêng gối dựa ngơ ngác hỏi nhìn ngoài cửa sổ dần dần đầu đen thiên. Viện môn ngoại thỉnh thoảng truyền đến nam nhân quát lớn thanh, còn có hoảng loạn đi đường thanh, nhanh như vậy liền đến bên này. Hậu cũng đột nhiên tiến vào nhiều như vậy ngự lâm quân, còn ở điều tra, này một loạt hướng đi, như thế nào càng nghĩ càng cùng điều tra thích khách giống nhau. Chính là cũng không đúng à, nơi nào có cái gì ngu ngốc thích khách sẽ ở ban ngày hành thích, hẳn là không thể nào. Tuy rằng như vậy tưởng, chính là tương nhan lại có chút ngồi không yên, nếu thật là thích khách có thể tại hậu cung như vậy trịnh trọng tiến hành lùng bắt bọn họ hành thích đối tượng kia kia chẳng phải là hoàng đế tương nhan đột nhiên đứng dậy lại quên mất trước người còn có một cái tiểu giường đất bàn này đột nhiên khởi thân đầu gối lập tức đâm hướng về phía giường đất bàn góc bàn đau thuốc lá đột nhiên ngồi sồn xuống thân đi mày đều nhíu lại khóe mắt nước mắt đều tràn ra tới tích xương đột nhiên vọt tiến vào nương mỏng manh quang hô tiểu chủ tiểu chủ ngài làm sao vậy nói hoang mang dối loạn tìm được giao đánh lửa bậc lửa đèn cung đình trong phòng lập tức sáng lên tới tích xương liền nhìn đến giường đất bàn đã lật nghiêng tương nhan chính cao mày ngồi sổm nơi đó vội chạy qua đi đỡ tương nhan ngồi xuống đây là làm sao vậy hảo hảo như thế nào biến thành như vậy tích xương nhìn đến tương nhan nước mắt đều chảy ra liền có chút cuốn quýt hỏi không có việc gì không có việc gì chỉ là đứng lên thời điểm không cẩn thận đụng tới giường đất trên bàn tương nhan lấy ra khăn lau đi khỏe mắt nước mắt nhẹ giọng nói Tích xương nghe vậy, lập tức liền đem tương nhan kho quản cuốn lên. Giờ khắc này tức khắc hoảng sợ, thanh thật lớn một hồi, không khỏi có chút đau lòng nói, ngày thường tử ngươi làm cái gì đều là thật cẩn thận, hôm nay cái như thế nào như vậy lỗ mãng. Tống công công nói qua, quan trọng viện môn không cần đi ra ngoài là được, bên ngoài chính là nháo phiên thiên cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi không cần lo lắng, nay cùng chúng ta không có gì quan hệ. Tương nhan than nhẹ một tiếng, cũng không có nói lời nói, chỉ là có nốc nốc xuất thần. Nàng sợ hãi nàng tưởng sẽ là thật sự Tích xương lấy tới thuốc mỡ Vì tương nhan bôi lên Lại nhẹ nhàng mà cho nàng buông kho quản Nói, ngày trước nghỉ ngơi một hồi Cơm một hồi phải Hôm nay cái ngọc hòa làm trùng dương bánh phá lệ hương đâu Tương nhan gật gật đầu lại không có nói chuyện Tích xương nhìn ra được nàng tâm sự nặng nề mà Cũng liền không có nhiều lời Xoay người đi cho nàng pha ly trà Trung trà chỉ là bình thường bạch sứ, Trà lại là tốt nhất trà xuân long tỉnh Từng trận trà hương sông và mũi khác làm người cảm thấy tinh thần rung lên, tích xương dâng lên trà yên lặng lui xuống, tương nhan tâm tình không tốt thời điểm thích một người ngốc, vì thế nàng liền đi xuống chuẩn bị cơm chiều, tương nhan ăn cơm chiều thích sớm ăn, ăn xong sau còn muốn xem trong chốc lát thư mới có thể ăn nghỉ, vì thế các nàng đều có thiên một sát hắc liền dùng thiện thói quen, ngọc hòa tay nghề sắc thật rất tuyệt, nàng làm trùng dương bánh trừng vài tầng, mỗi tầng trung gian đều kẹp có quả chám, tiểu táo, hạt đào linh tinh tháo quả khô, còn làm một loại tế hoa bánh cùng tiền tài hoa bánh. Tế hoa bánh phân 23 tầng không đợi, mỗi tầng trung gian đều kẹp có so tế mức hoa quả quả khô, như quả táo bô, đào bô, hạnh bô, ô táo linh tinh, tiền tài hoa bánh cùng tế hoa bánh cơ bản tương đồng, nhưng là cái đầu nhỏ lại, giống như tiền tài giống nhau, tinh tế nhỏ xinh. Tương nhan cứ việc muốn ăn không tốt, vẫn là nhịn không được ăn nhiều một hối, dùng non nửa chén cơm, ăn cứ gọi món ăn liền triệt, tích xương nhìn nhẹ nhàng mà than nhỏ một tiếng, lại không biết tương nhan đến tột cùng vì cái gì phiền muộn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào khuyên, chỉ là yên lặng mà ở một bên bồi nàng, bóng xanh mấy cái đem đồ ăn thu thập đi xuống, trong khoảnh khắc trong phòng lại khôi phục yên lặng. Tương Nhan thật sự không có tâm tình đọc sách, nhìn Tích xương nói, ta mệt mỏi, hôm nay cái ngủ sớm. Tích xương vội tiến lên hầu hạ Tương Nhan rửa mặt trải đầu, lại bị Tương Nhan ngăn lại, nói, ta chính mình tới, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tích xương đến không có cảm thấy có cái gì không đúng, bình thường thời điểm Tương Nhan cũng không thế nào thích sai khiến người. Vì thế liền gật gật đầu đi xuống, quan hảo môn, trở về sương phòng, tương nhan cũng không làm người ở trước mặt trước đêm, ngay từ đầu cũng không thói quen, chính là chậm rãi cũng thành thói quen. Trong phòng chỉ còn lại có tương nhan một người, nàng lại không có rửa mặt phát ra, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở đại trên giường. Vốn tưởng rằng chính mình có thể phóng đến hạ, chính là trong lòng rồi lại có chút bận tâm, trước sau nhớ mong nếu là không phải thật sự thật sự có thích khách, hắn rốt cuộc có hay không bị thương, càng nghĩ càng là đứng ngồi không yên, tương nhan cuối cùng vẫn là quyết định. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng trộm đi một chuyến nghi nguyên điện, nàng liền ở ngoài điện trộm mà xem một cái liền hảo, liếc mắt một cái liền hảo. Chương 101. Tương Nhan vẫn luôn kiên nhẫn chờ, nàng phải chờ tới bên ngoài Ngự Lâm quân bỏ chạy mới có thể hành động, phải chờ tới Tích Xương các nàng ngủ rồi mới có thể trộm chuồn ra đi, tóm lại đêm nay hành động tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Cuối cùng chờ tới rồi bên ngoài thanh âm dần dần tan đi, Tương Nhan biết đây là Ngự Lâm quân Tu Bình, chính là nàng như cũ không dám tùy tiện đi ra ngoài. Nhìn xem đồng hồ cắt đã giờ tị canh ba, bên ngoài một tia tiếng vang cũng đã không có, tích xương các nàng nghỉ ngơi nhà ở cũng đã sớm diệt đèn, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mở cửa lén lút đi ra ngoài cửa. Xoay người quan hảo môn, xoay người lại tương nhan đang muốn bước đi đi trước, lại bị đột nhiên xuất hiện tích xương hoảng sợ, nếu không phải tự chủ so cao chỉ sợ thật sự sẽ kinh hô ra tiếng. Tương nhan vô về ngực đang muốn nói chuyện, tích xương lại đoạt ở nàng phía trước nói, này hơn phân nửa đêm mặc kệ tiểu chủ yếu đi nơi nào tổng muốn khoác cái áo choàng mới là vạn nhất bị lạnh nhưng như thế nào hảo tương nhan hấp hấp môi lại không có nói ra lời nói tới tùy ý tích xương vì nàng phụ thêm chuột sám bao áo choàng đây là này một quý tân y giải phục mới vừa phân xuống dưới không bao lâu tại đây rét lạnh ban đêm nhưng thật ra thật sự dùng được với tương nhan nhìn tích xương tích xương cười nói các nàng ba cái đã ngủ rồi tiểu chủ yên tâm tương nhan biết đêm nay tích xương là nhất định phải đi theo chính mình nha đầu này lời nói không nhiều lắm chính là tâm tư nhanh nhẹ Nhìn đến chính mình đêm nay thần sắc thất thường, tựa hồ ẩn ẩn đoán được cái gì, nguyên nhân chính là vì không xác định, biết chính mình không thích người gác đêm cư nhiên ở ngoài cửa, như vậy trời lạnh khí ngủ dưới đất, còn ở bên người thả chính mình áo choàng, tựa hồ đã đoan trước đến chính mình muốn ra cửa giống nhau. Người như thế nào biết ta muốn ra cửa? Thương nhan rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu. Trước kia tiểu thư hành sự nhút nhát đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, chính là từ rơi xuống nước sau, tiểu thư tựa hồ cùng thay đổi một người giống nhau. Lá gan biến đại, nói chuyện sắc bén, hành sự luôn là không ấn lẽ thường ra bài, hơn nữa, nô tỉ cảm giác ngài liền cùng hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, nhưng là ta càng thích hiện tại ngài. Tích xương nói một ít lời nói, tuy rằng không có nói thẳng chính mình vì cái gì thủ tại chỗ này, nhưng là tương nhan đã minh bạch. Nguyên nhân chính là vì chính mình tùy ý mà ca tính, làm tích xương không thể không canh giữ ở ngoài cửa, nghĩ đến nàng vì bảo hộ chính mình ở bên ngoài ai đông lạnh, hốc mắt nóng lên, nói, đi thôi. Tích xương gật gật đầu. Trịnh trọng mà nói, ngài không cho ta đi ta cũng phải đi, tuy rằng không biết ngài muốn đi đâu, nhưng là như vậy hắc đêm, như vậy lánh thiên, một mình một người đi ra ngoài, nếu là xảy ra chuyện gì, nô no tỳ chính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Chủ tớ hai người nói chuyện đều đẻ thấp thanh âm, không sợ đem người khác đánh thức, tương nhan mang theo tích xương lén lút ra cửa. Từ đông tàng viện đến nghi nguyên điện có rất dài một đoạn đường phải đi, hai người đi bộ mà đi, phải đi một hồi lâu mới có thể đến. Tương Nhan không nghĩ tới Tích Nhan thế nhưng trung tâm đến tận đây, quyết định có một số việc cũng không dám giấu giếm nàng, nghĩ nghĩ nói, ta muốn đi nghi nguyên điện. Tích Nhan có chút kinh ngạc, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Tương Nhan thế nhưng sẽ đi nghi nguyên điện, phải biết rằng kia chính là hoàng đế tầm điện, bình thường người không thể đi, chính là hoàng hậu muốn đi cũng muốn trước tiên thông báo. Tích Nhan nhớ tới một tháng trước Tương Nhan từ nghi nguyên điện trở về lúc sau, cả người liền thay đổi chút, càng thêm trầm mặc, chẳng lẽ ở nơi đó đã xảy ra sự tình gì. Tích xương không hỏi lời nói, chỉ là yên lặng mà nghe, tương nhan tự nhiên cũng sẽ không đem sự tình từ đầu đến cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, chỉ là nói đơn giản nói, ta không nghĩ tới hắn sẽ là hoàng đế, cho nên trong lòng có chút thất vọng, nếu hắn không phải hoàng đế, ít nhất trong lòng còn có chút niệm tưởng, nhưng là một khi xác định hắn là hoàng đế, sở hữu tốt đẹp đều biến mất. Tích xương không hiểu, từ nếu khiêm là hoàng đế đó là nhiều tốt sự tình a, ít nhất tương nhan nhật tử sẽ so hiện tại hảo đến nhiều. Tích xương không biết tương nhàn cái loại này nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly tâm cảnh, rốt cuộc nàng là một cái thuần khiết cổ nhân, cho rằng tại hậu cung chỉ có bò đến càng cao vị trí, mới có thể càng an toàn. Chẳng phải biết nàng tưởng sai rồi, bò đến càng cao kỳ thật càng nguy hiểm, lại năng lượng cao cao đến quá hoàng hậu sao. Hung chi chính là làm hoàng hậu, trong lịch sử bị phế hậu cũng không phải một hai cái, có thể thấy được hoàng hậu cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nếu không nói đương kim hoàng hậu lại như thế nào sẽ làm tộc nhân của mình ở triều đỉnh trung đảm nhiệm chức vị quan trọng, vì bất quá cũng này đây phòng vạn nhất thôi. Nếu là có một ngày, hoàng đế muốn phế hậu, ít nhất cũng muốn băn khoăn chỉnh thị gia tộc ở trong triều lực ảnh hưởng, cho nên năm gần đây, trị gia tộc người càng thêm kiêu ngạo. Tương nhan không biết này đó, tích xương càng sẽ không biết, nhưng là tương nhan minh bạch, hậu cung cùng triều chính vĩnh viễn là chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, cho nên nàng không nghĩ cũng không muốn cuốn tiến cái này đại lốc xoáy tới. Húng chi nàng cũng không có mạnh mẽ gia tộc duy trì, càng không có tuyệt thế mỹ mạo tới lâu dài cố sủng, nàng cùng từ diệu chi gian bằng vào bất quá là một lần ngẫu nhiên đêm du thôi. Nói được dễ nghe điểm, chính mình loại này bừa bai không chịu lệ pháp ước thúc người cố nhiên sẽ khiến cho từ diệu lực chú ý, khiến cho hắn lòng hiếu kỷ, càng khiến cho hắn chiếm hữu tâm. Chính là chính mình lại biết, nhất thời mới mẹ còn hảo, chính là đương chính mình cùng cái này lệ pháp thế giới nổi lên xung đột thời điểm. Nàng không thể không cam đoan cũng không dám bảo đảm Từ Diệu sẽ đứng ở bên kia, dựa theo trong lịch sử kinh nghiệm tới xem, hy sinh tuyệt đối sẽ là chính mình cái này dị loại. Đường Thái Tông cuối cùng vẫn là khuất phục giết Dương Ngọc Hoàn, hắn đã từng như vậy sủng ái nữ nhân. Trên thế giới này còn có cái gì không thể phát sinh? Nữ nhân nếu là vạn toàn tin tưởng tình yêu, Dương Ngọc Hoàn kết cục liền không xa rồi, hướng chi, chính mình cũng không phải Dương Ngọc Hoàn, Từ Diệu cũng không phải Đường Huyền Tông, các nàng chi gian không có như vậy thâm hậu cảm tình chịu không nổi gió táp mưa xa. Minh bạch về minh bạch, lý trí là lý trí, tương nhan than nhẹ một tiếng, chính mình như vậy thừa dịp bóng đêm lén lút hướng nghi nguyên điện mà đi, vì chính là cái gì. Còn còn không phải là lo lắng hắn an nguy, tương nhan rất muốn đem chính mình thoá mạ một đốn, rõ ràng nói tốt không bằng tan đi, chính là chính mình rồi lại vi phạm lời hứa, nữ nhân tâm, đôi khi thật sự không chịu không chế, ngươi nói cùng ngươi làm đôi khi quả thực chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chính là lại cố tình dừng không được Đây mới là nhất bi thôi. Dọc theo đường đi, đi qua An Thường ở Cẩm Hoa đường, Lâm Mỹ Nhân Hi Vũ Điện, ở sắp tiếp cận Lý Tu Nghi Hoa Âm Điện khi, Tích Xương đột nhiên một phen đem Tương Nhan kéo gần lại bên cạnh bùi hoa chung núp vào, thấp giọng nói, "Có người." Chương 102. Tích Xương đi ở Tương Nhan phía trước do đường, tự nhiên nhìn đến so Tương Nhan phải đi, Tương Nhan lập tức lùn hạ thân mình giấu kín lên, dậm dạp đuổi hoa chặn chủ tớ hai người thân mình, chỉ thấy Tích Xương cùng Tương Nhan đại khí cũng không dám ra một tiếng. Gắt gao mà nhìn chằm chằm chính phía trước đi tới thân ảnh. Kia thân ảnh rất quen thuộc, chính là thường xuyên hướng Đông Tàng viện cấp tương nhan tặng đồ, Lý Tu Nghi bên người đại cung nữ Hạ Thanh, trong tay còn cầm một cái tiểu hộp gỗ, nhìn qua không lớn, chỉ có giống nhau hộp đồ ăn một nửa lớn nhỏ. Dáng vẻ có chút vội vội vàng vàng, không phải tìm hiểu bốn phía, Tương Nhan vừa thấy trong lòng tức khắc khả nghi, đã chế thế này Hạ Thanh đây là muốn đi đâu? Trong tay còn cầm đồ vật, Tương Nhan cùng Tích Xương nhịn không được liếc nhau. Nhìn hạ thanh từ bọn họ trước người bùi hoa bước nhanh đi qua, dần dần mà hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Tích xương thấp giọng hỏi nói, tiểu chủ làm sao bây giờ? Tương nhan minh bạch tích xương ý tứ, nàng buồn không muốn nhiều chuyện, nhưng là ở cái này vẫn cảm thời khắc, ngự lâm quân mới vừa bỏ chạy bất quá một lát, tương nhan lập tức nói, chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Tích xương gật gật đầu, nói, nhất định có cổ quái, tiểu chủ thường nói phòng người chi tâm không thể vô, húng chi lý tu nghi cùng chúng ta còn có chút lui tới, tiểu tâm một ít hảo. Tương Nhan hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới tích xương tại đây hậu cung sinh tồn này rất nhiều thiên, chậm rãi cũng đã học được này đó bản lĩnh, chủ tớ hai người nắm tay từ bụi hoa trùng chui ra tới, theo hạ thanh biến mất phương hướng đuổi theo qua đi. Hạ thanh đi được thực mau, Tương Nhan cùng tích xương một hồi lâu mới nhìn đến nàng bóng dáng, cũng không dám cùng thân cận quá, chỉ có thể xa xa mà đi theo. Chỉ thấy hạ thanh quải giống đai ngọc hồ phương hướng, dọc theo đường đi không ngừng nhìn đông nhìn tây, bởi vậy còn quay đầu xem xét sợ tới mức tương nhan cùng tích xương lập tức ngồi sồn xuống thân đi che giấu lên đều kinh ra một thân hãn đại khí cũng không dám ra nha đầu này cũng quá cẩn thận rồi đi hai người trong lòng càng thêm khẳng định kia hộp nhất định có cái gì quan trọng đổ vật hạ thanh một đường hành đến đai ngọc hồ lại cẩn thận nhìn nhìn chung quanh không có người dùng sức đem trong tay hộp cấp ném đi ra ngoài sau đó lập tức từ một con đường khác đi trở về đại nàng đi xa tương nhan cùng tích xương lập tức chạy qua đi chỉ thấy đai ngọc hồ thượng nơi nào có cái gì hộp gỗ Trong lúc nhất thời chủ tớ hai người đều có chút ngây dại, dựa theo lẽ thưởng tới nói, đầu gỗ là trôi nổi, tận mắt nhìn thấy hạ thanh ném đi ra ngoài, như thế nào sẽ không có bóng dáng đâu. Không có khả năng à, rõ ràng nhìn nàng ném văng ra, liền ở phía trước không xa nơi đó, như thế nào sẽ không có đâu. Tích xương lầm bẩm tự nói nói, vẻ mặt mờ mịt, quá không thể tưởng tượng đi. Tương nhan cao mày nhìn mặt hồ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức đem trên người áo choàng cởi xuống tới, nhét vào tích xương trong tay nói, cầm. Tích Xương theo bản năng tiếp nhận tới, trong chớp mắt liền Tương Nhan Tương Nhan ván khởi gốc váy nhét vào bên hông liền phải xuống nước, muốn kinh hô tưởng tượng đến bây giờ tình hình, ngạnh sinh sinh bưng kín miệng mình, đem thanh âm nuốt trở vào, lập tức buôn tiến lên một phen giữ chặt Tương Nhan nói, tiểu chủ sẽ không thủy, như thế nào có thể xuống nước đâu. Vẫn là nô tỷ đến đây đi. Tương Nhan lúc này phảng phất đột nhiên nhớ tới chính mình sẽ không thủy sự tình, tức khắc có chút ảo não, nói, ngươi cũng không cần đi xuống, biết bơi cũng không tốt lắm. Không có việc gì Khoảng cách bờ biển không xa, Nô tỷ có thể. Tích xương lập tức cởi dày, đã đi xuống thủy, một cái lặn xuống nước chát đi xuống. Tương Nhan ở bờ biển xem chính là trong lòng run sợ, tại đây yên tĩnh trong đêm tối, chỉ có hô hô tiếng gió, trừ cái này ra cũng chỉ có nôn nóng chờ đợi. Tương Nhan thỉnh thoảng xem xét bốn phía, chính mình cũng đem thân mình giấu ở bên hồ đại thụ mặt sau, nôn nóng mà nhìn mặt nước. Qua một hồi lâu, chỉ thấy Tích xương lộ ra mặt nước thở hổn hển khẩu khí, không kịp cùng Tương Nhan nói chuyện, lại tiềm đi xuống. Tương Nhan chỉ cảm thấy tâm đều phải nhảy ra tới, giờ phút này nơi đó còn lo lắng nghi nguyên điện sự tình, chỉ hy vọng Tích Sương không cần xảy ra chuyện mới hảo. Lần này khoảng cách thời gian trường một ít, đang lúc Tương Nhan nôn nóng không đứng được chân thời điểm, Tích Sương rốt cuộc trồi lên mặt nước, hướng bờ biển bơi tới, trong tay dẫn theo một cái đồ vật, rất xa tạp không rõ ràng lắm, nhưng là Tương Nhan biết, nhất định chính là Hạ Thanh vừa rồi ném xuống đồ vật. Tích Sương lên bờ, Tương Nhan lập tức đem trong tay háo choàng cho nàng khoác ở trên người giữ ấm lại làm nàng mặc vào giày, lúc này mới hỏi, tìm được rồi, tìm được rồi, hộp quái trầm, trách không được không nổi tại trên mặt nước trầm đi xuống. Tích xương lập tức nói, đừng nói nữa, đi về trước. Tương Nhan tiếp nhận hộp chính mình dẫn theo, lại đem áo choàng thượng mũ chùm đầu cấp Tích xương mang lên, nói, cuốn chặt áo choàng, không cần thụ hẳn, có nói cái gì trở về lại nói, chúng ta theo đai ngọc hồ đi, bên này hẳn là ít người một chút. Tích xương cảm kích nhìn Tương Nhan, sắc thật thực lãnh không khỏi cuốn chặt áo choàng, hai người thừa dịp bóng đêm nhanh chóng biến mất ở bên hồ. về tới Đông Tàng Viện, Tương Nhan lập tức đem bóng xanh cấp tiêu lên, làm nàng cấp tích xương thiêu nước gấm thao tám, làm Ngọc hòa ngao canh gừng. chính mình tắt xăm tích xương đi trước thay đổi quần áo. lúc này mới về tới chính phòng, này một phen lăn lộn xuống dưới, Tương Nhan chỉ cảm thấy đầu đều có điểm hôn mê, thân thể cũng cảm thấy mệt thật sự, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ cát, cư nhiên đã dở xỉu sơ khác lại, không khỏi thở dài, nghĩ nguyên điện cũng không cần đi. Chờ đến qua đi lại chờ. Về, thiên đều phải sáng. Cuối mùa thu ban đêm tuy rằng so ra kém trời đông giá rét lãnh lợi hại, chính là lại cũng là đông lạnh đến người phát run, đặc biệt là Tương Nhan lại đem áo choàng cho Tích Xương, lần này phòng mới phát hiện chính mình bên người áo trong đã ướt đẫm, bị gió lạnh thổi một đường, cư nhiên cảm thấy đầu có điểm hôn mê lên. Bất quá Tương Nhan vẫn là đánh lên tinh thần tới đem kia cùng hộp đồ ăn giống nhau đổ vật phóng tới trên bàn, cẩn thận mà nhìn. Nay hộp gỗ xoát đánh vất Có khắp phức tạp hoa văn, có một cái cùng hộp đồ ăn giống nhau tay bính, tay bính ở giữa còn bao một tầng tế ra dê. Tương Nhan có chút kinh ngạc, này hộp thật đúng là cái thượng đẳng mặt hàng, như thế nào sẽ liền dễ dàng như vậy ném đâu. Nhớ tới hạ thanh kia dọc theo đường đi lén lút trước trường sau vọng bộ dáng, Tương Nhan lại nghĩ tới lý tu nghi thời thời khắc khắc một trường ôn hòa gương mặt tươi cười, còn có kia cong cong đôi mắt, thấy thế nào, nghĩ như thế nào cũng không giống như là một cái không quang minh lỗi là người, Tương Nhan mày hơi hơi nhíu lại nguyên bản dội hướng hộp tay lại thu trở về. Tương Nhan đứng dậy, chậm rãi ở trong phòng dạ bước, nếu không phải đêm nay thượng chính mình kiên trì muốn đi ra ngoài, chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không gặp được chuyện như vậy, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhìn một cái bên trong rốt cuộc trang thứ gì. Chỉ cần cùng chính mình không quan hệ giấu đi thì tốt rồi, chỉ cần không nói đi ra ngoài, người khác cũng sẽ không biết chính mình trong tay có cái này. Hạ quyết tâm, Tương Nhan lại về tới giường đất trước bàn, duỗi tay lấy quá đèn cung đình đặt ở trước mặt, Sau đó bóc nổi lên thời khắc đó tình mỹ hoa văn cái nắp. Tương Nhan cảm thấy chính mình thế nhưng có chút mạc danh khẩn trưng lên, đem tâm một hành, nhanh chóng vạch trần cái nắp, chỉ là đương nàng nhìn đến bên trong đồ vật khi, mày nhịn không được dối dám lên, đây là cái gì? chương 103. Hộp ly chính trung ương là một khối thiết giống nhau đồ vật, gắt gao mà phúc ở sàn xe thượng, lấy đều lấy bất động, Tương Nhan không khỏi có chút sợ ngây người. hắc thiết bên cạnh còn có một cái dùng vải dầu bao thành một cái bọc nhỏ, không lớn chỉ có lớn bằng bàn tay, Tương Nhan duỗi tay lấy ra tới, đặt ở đèn lồng hạ cẩn thận xem xét, ánh đèn cách đèn lồng không quá sáng ngời. Tương Nhan xoa xoa đầu, duỗi tay đem chụp đèn cầm xuống dưới, như vậy vừa thấy liền rõ ràng nhiều. Chỉ thấy này vải dầu bao vây thật sự kín mít, bên ngoài có cực tế mảnh vải bó kín mít. Tương Nhan duỗi tay cởi bỏ mảnh vải, ước chừng hủy đi đã có 15 phút, mới đem này đó mảnh vải hủy đi tới. Sau đó lại một tầng tầng mở ra vải dầu bao, vừa mở ra liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy bên trong dùng bất đồng nhan sắc sợi tơ một bó một bó chói thật nhiều khô khốc lá cây này đó là cây hình dạng không đồng nhất vừa thấy chính là bất đồng chủng loại có tản ra nhàn nhạt hương khí có vô hương vô sắc làm diệp phía dưới còn có một ít căn trạng đồ vật cũng đều bó thực cẩn thận bất đồng sợi tơ phân biệt mở ra thương nhan nhìn này một đống đồ vật liền bắt đầu cân nhắc lên nếu chỉ là vứt bỏ là tuyệt đối sẽ không bao vây đến như vậy kín mít cùng cẩn thận còn dùng bất đồng sợi tơ phân loại bao vây hảo Hơn nữa này hộp vẫn là đem hắc thiết gắt gao mà nạm đúc, hiện tại xem ra, này hộp là cố ý chế tạo, hơn nữa là chuyên môn dùng để hướng trong hồ dấu kín đồ vật dùng, bất quá, đai ngọc hồ lớn như vậy, đến lúc đó Lý Tu nghĩ như thế nào lại tìm đồ vật đâu? Tương nhan tưởng tượng, đôi mắt liền phiêu hướng về phía hộp bên trong, nếu nàng không có đoán sai nói, nơi này dùng hắc thiết, chỉ sợ là vì tương lai có thể sử dụng sắt nam châm nhanh chóng tìm kiếm đi. Rốt cuộc đai ngọc hồ không phải lưu động hồ nước, ở chỗ nào đầu hạ đi? Sẽ không thay đổi động quá lớn mới là. Tương Nhan càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này quá ly kỳ Lý Tu nghĩ như vậy tốn công làm việc này Chính là vì hướng trong hồ phóng này đó làm trang cùng dễ cây sao Tương Nhan trong lúc nhất thời không nghĩ ra Liền đem mấy thứ này mỗi dạng lưu lại một mảnh một lá cây Căn liền véo một đoạn căn cần sau đó dùng một cái giấy bao trịnh trọng bao hảo Lại đem vài thứ kia rửa theo nguyên dạng bó lên Thả lại hộ Tương Nhan đánh ra chính mình đơn sơ cư trô thật đúng là không có địa phương giấu kín Đây cũng là cái khó khăn địa phương. Thứ này nhất định can hệ trọng đại, cho nên nhất định phải phóng tốt. Tương Nhan cảm thấy đầu trầm đến lợi hại, liền đem đủ vật phóng hảo trước nhét vào chính mình giường phía dưới ám cách. Cái kia ám cách là Tương Nhan trong lúc vô ý phát hiện, dì xét loan lỗ, nhận lời liền vô dụng. Như vậy xem ra nói có lẽ không có người biết nơi này có cái ám cách, chính là tích xương các nàng mấy cái cũng không biết. Tương Nhan phóng hảo sau, liền nằm tới rồi trên giường, cảm thấy đầu hảo hôn, trời đất quay cuồng lợi hại. Tương Nhan nhìn màn đỉnh đều là xoay quanh, hợp lại quáng mắt qua đi. Tích Xương lúc này vừa vặn đẩy cửa ra đi đến, nàng trong tay bưng một chén chính nùng nhiệt canh gừng, muốn cho Tương Nhan uống xong đi, rốt cuộc Tương Nhan đem áo choàng cho nàng, sợ là lại chịu phong hàn, uống điểm canh gừng bảo hiểm một chút. "Tiểu chủ, uống điểm canh gừng đi, uống lên đi đi hàn." Tích Xương cười nói, bưng canh gừng vào nội thất, bên ngoài sao gian trên giường đất chỉ có thấy đi chụp đèn đèn lồng, cũng không có nhìn đến Tương Nhan, Tích Xương liền bưng canh gừng hướng trong đi chính là vừa đi tiến phòng ngủ vén rèm lên vừa thấy nhịn không được kinh hô lên tiểu thư tiểu thư tích xương trong tay canh gừng cũng té rớt trên mặt đất cả người chạy vội qua đi chỉ thấy tương nhan nửa nằm ở trên giường một đôi chân gác tại mép giường ngoại nửa người nằm ở trên giường người đã hôn mê bất tỉnh nghe được tích xương thanh âm bóng xanh các nàng mấy cái đã lập tức vọt tiến vào nhìn đến tương nhan bộ dáng đều sợ hãi tích xương đã đem tương nhan phủ chính nằm ở trên giường làm chính mình bình tĩnh lại Nhìn các nàng ba người phân phó nói, bóng xanh ngươi đi tống công công nơi đó, làm hắn bẩm báo hoàng thượng, chạy nhanh lại đây nhìn một cái. Hoàng thượng nghi hợp điện người khác dễ dàng vào không được, nếu là hoàng thượng không tới, chỉ sợ chúng ta cũng cầu bất động những người khác, chỉ ngóng trông có thể nhớ cũ tình lại đây nhìn liếc mắt một cái cứu tiểu chủ một mạng. Ngọc Hòa, ngươi đi hoàng hậu nương nương nơi đó cầu cái ân điện, liền nói liếu tiểu chủ cảm phong hàn, phát suốt, thỉnh hoàng hậu nương nương đại phát từ bi cấp chuyển cái thái ý lìa nhìn xem. Thu Chi, ngươi tức khắc đi thái y yề viện, nhìn xem có hay không đương trị thái y yề. Thỉnh một cái lại đây. Ta biết không có mặt trên chỉ dụ thái y yề sẽ không dễ dàng lại đây, nhưng là mặc kệ như thế nào tổng muốn thử thử một lần. Chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực. Tiểu chủ phát sốt, trì Hoan không dậy nổi. Nói cuối cùng Tích xương chính mình đều ngẹn ngào lên. Vài người lập tức phân công nhau hành động xoay người liền đi. Tích xương lập tức đánh bồn nước lạnh đem khăn khăn trùn đầu nước lạnh tầm bước vắt khô. Sau đó cấp tương nhan đắp ở trên đầu hai khối thay phim dùng, như thế không ngừng trao đổi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tương nhan sắc mặt càng thêm trắng, tích xương nước mắt liền không có nghe qua, nàng vẫn luôn cho rằng nếu quả chính mình lúc ấy không bao áo choảng, tương nhan cũng sẽ không đến phong hàn. Liên ở tích xương là đang đợi không kịp thời điểm, từ diệu vọt tiến vào, chỉ thấy hắn sắc mặt xanh mét, vừa vào cửa liền thẳng đến phòng ngủ, tích xương lập tức hành lễ, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới trước hết tới rồi cư nhiên sẽ là hoàng thượng Chỉ cần hoàng thượng tới còn có cái gì không thể giải quyết. Từ diệu thẳng đến trước giường, duỗi tay xem xét tương nhan nóng bỏng mày, không vui hỏi, thái y còn không có tới sao. Tích xương lắc đầu, lập tức trả lời, không có hoàng hậu nương nương thủ dụ, thái y như thế nào sẽ đến. Nô tỳ đã phái thu chi đi thái y về viện, chính là đến bây giờ cũng không có người tới. Hoàng hậu bên kia còn không có tin tức sao. Từ diệu sắc mặt đã càng trầm, hắn bên người Lý Đức An chiều phía sau đánh ánh mắt. Lập tức liền có một người tiểu thái dám lén lút lui đi ra ngoài. Hồi hoàng thượng nói, còn không có. Tích xương nhu cầu xử chính mình chấn định, chính là trong thanh âm vẫn là hơi mang nguy quất, hoàng thượng đều có thể đuổi lại đây, chính là hoàng hậu bên kia lại một chút không có động tĩnh. Lý Đức An. Từ rượu gầm lên một tiếng. Nô Tài ở. Thái y như thế nào còn chưa tới. Vừa rồi chấm tới thời điểm không phải đã hạ chỉ sao. Từ rượu trong thanh âm liền mang theo nhẹ nhẹ hạ khí. Hồi hoàng thượng nói, Nô Tài đã phái người đi nhìn, phỏng chừng một hồi liền có tin tức. Vừa dứt lời, liền thấy vài vị thái y y mồ hôi đầy đầu chạy vội tiến vào, vừa thấy từ Diệu liền phải hạ bái, lại bị từ Diệu ngăn lại, thiếu tới này đó nghi thức xã giao, mau nhìn xem người thế nào. Là, thân này liền đi. Vài vị thái y y lập tức đuổi mang theo trước giường, cầm đầu thái y y liền ngồi ở trước giường tiểu ghế gấm thượng đáp thượng tương nhan mạch đập. Lý Đức An có chút kinh dị không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên như thế để ý cái này bảo không xuất chúng liếu màu nữ, lại nghĩ tới mấy ngày trước đây Tống Nguyên Hải cùng chính mình nói qua nói, đôi mắt không khỏi lué lué, lại không có nói chuyện. Trong phòng tinh đến muốn mệnh, mỗi người đại khí cũng không dám ra, đi theo giả từ rượu tiến vào đều là hắn bên người gần hầu, chưa bao giờ có nhìn thấy quá yêu cầu sắc mặt như thế đáng sợ, trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. chương 104 Cầm đầu thái y thì thần sắc rất là ngưng trọng, mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống chảy, Qua một hồi lâu xoay người đối phía sau một vị khác thái y thì nói, ngươi tới thử xem. Đệ nhị danh thái y thì hiển nhiên có chút kinh ngạc, chính là cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ tiến lên, từ rượu giết người giống nhau ánh mắt lưng như kim trích, lệnh người cả người run lên, chính là cũng chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Một lát sau, chỉ thấy này thái y cũng cả người phát run đứng dậy, quay đầu nhìn về phía đứng ở hắn phía sau vừa rồi xem mạch thái y thì. hai người liếc nhau, lúc này mới căng ra đầu tiến lên một bước, nhìn từ Diệu nói, Khởi bẩm hoàng thượng, liêu tiểu chủ giống như không phải được phong hàn. Ngươi nói cái gì? Đây là có ý tứ gì? Từ diệu gắt gao mà nhìn chằm chằm hai gã thái y, trầm giọng hỏi, sắc mặt có chút tấm lãnh. Ngay cả thanh âm đều phản phất đủ số chín hàn thiên lệnh người run rẩy. Lúc trước một người xem mạch thái y, đúng là thái y viện y chính phạm thái y, nơi này lấy hắn cầm đầu, tự nhiên là hắn tiến lên đáp lời, chỉ thấy hắn mày lướt ra mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói, hồi hoàng thượng nói. Liêu tiểu chủ tuy rằng phát sốt bệnh trạng cùng bệnh thương hàn giống nhau, chính là mạch đập lại nhược đến nhiều. Hơn nữa chợt nhanh chợt chậm, có hoa không quả, này mạch đập phản phất là chúng đầu. Lời này vừa ra, toàn bộ không gian tựa hầu ngưng ở. Tích xương quả thực phải bị sợ hãi, chúng đầu. Sao có thể đâu? Chúng đầu. Từ Diệu gắt gao hỏi một câu, ngươi có thể khẳng định? Phạm Thái Y hít sâu một hơi nói, vi thần khẳng định, trước kia thời điểm ở trong cung từng có người trung quá này đầu, hoàng thượng còn nhớ rõ dung quý tần 3 năm trước đây kia chẳng bệnh. Từ Diệu nghĩ nghĩ nói, chẳng còn nhớ rõ, chẳng lẽ tương nhan chúng cũng là cái loại này độc sao? Đúng là, Phạm Thái Uyề rứt khoát trả lời nói. Từ Diệu phảng phất bị sấm đánh chung giống nhau, một hồi lâu mới nói nói, năm đó Bạch Lão Thần Y không có cùng các ngươi lưu lại giải độc phương thuốc sao? Hai gã Thái Uyề lắc đầu, nói, vi thần chỉ nhớ rõ Bạch Lão Thần Y khai đệ nhất phó phương thuốc, sau lại khai phương thuốc sẽ không chịu kỳ người. Muốn giải này độc, chỉ sợ còn muốn tuyên Bạch Lão Thần Yề vào kinh. Từ Diệu nghe vậy lập tức nói tức khắc truyền chỉ 800 dặm kịch liệt tuyên hoải nhân đường Bạch Lao Thần Ý gì tức khắc tiến cung vì Liêu tiểu chủ khám bệnh. Lý Đức An vội không người đáp, "Tuân chỉ." Sau khi nói xong lập tức liền xoay người đi, bước chân vội vã, hắn có thể dự cảm đến, này hậu cung đã che kín âm hải. Lý Đức An mới vừa đi tới cửa, liền đụng phải vội vã đi vào hoàng hậu, lập tức hành lễ nói, "Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương." Không có nghe được hoàng hậu trả lời thanh, chỉ nghe được dồn dập tiếng bước chân truyền tiến vào ngay sau đó xuyên một thân màu mận chín theo tơ vàng phượng văn hoàng hậu đi đến nhìn đến từ diệu lập tức tiến lên thi lê nói thần thiếp gặp qua hoàng thượng hoàng hậu tới thật đúng là thời điểm từ diệu hơi mang châm chọc mà nói hoàng hậu nói cũng không có biến sắc không chút hoang mang nói thần thiếp nghe được ngọc hòa tiến đến báo tin liền lập tức phái người cầm thiệp đi thái y y viện chính mình lại mặc quần áo chải đầu vội vội vàng vàng đuổi lại đây hoàng thượng cũng biết nữ nhân ra luôn là so nam nhân ra chậm hơn vài phần thật sự là trói buộc cho dù như vậy Thần thiếp cũng chỉ là lung đầu liền trang điểm đều chưa từng đuổi lại đây. Từ Diệu nghe vậy, nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến hoàng hậu phát gian chỉ châm một cây bích ngọc châm, lại vô vật gì khác, trên người quần áo cũng chỉ là việc nhà quần áo, hiển nhiên là vội vàng tới rồi, không khỏi liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói, đuổi như vậy lớn lên lộ, hoàng hậu cũng nghỉ xe đi. Hoàng hậu nhàn nhạt cười nói, thần thiếp trước nhìn xem liễu muội muội, bảng không này trái tim không bỏ xuống được. Nói liền đi đến trước giường. Tích xương vội tiến lên nhấc lên xong nợ mảnh, hoàng hậu rũi đầu vừa thấy, chỉ thấy tương nhan sắc mặt bạch do người, không khỏi ngẩn ra, quay đầu tới nhìn về phía Từ Diệu. Lúc này thái y y đã khai hảo phương thuốc, giao cho theo hoàng thượng cùng nhau tới bóng xanh nói, đi trước ngự dược phòng bút thuốc. Sau khi trở về lập tức ngao thượng thêm ba chén thủy, ngao đến chỉ còn một chén, sau đó cấp liếu màu nữ uống xong, nhớ kỹ dùng lửa nhỏ. Bóng xanh không dám chậm trễ, lập tức liền đi một chúng thái y không có hoàng đế phân phó cũng không dám tùy ý rời đi nhưng là cũng biết hoàng hậu cùng hoàng thượng có chuyện muốn nói vì thế chỉ có thể thối lui đến xương phòng chờ đợi tích xương cấp tương nhan đổi qua mảy thượng lênh khăn tuy rằng có chút không yên tâm tương nhan chính là cũng chỉ có thể tất cả bất đắc dĩ lui xuống mới vừa thi lễ từ diệu liền nói ngươi lưu lại chiếu cố lưu màu nữ không cần lui xuống hoàng hậu mặt mang kinh ngạc sắc mặt tuy rằng âm trầm chính là trước sau cũng không có xuất khẩu ngăn cản ngược lại cười nói Hoàng thượng nói như vậy liền như vậy làm, đi nhìn nhà ngươi chủ tử đi. Tích xương lại là không yên tâm tương nhan, cũng không có nhiều lời xoay người đi. Hoàng hậu nhìn tích xương đi qua, lúc này mới nhìn hoàng thượng nói, thầy ý ý nói như thế nào. Ngọc Hoa chỉ là nói liêu muội muội hoạn phong hàn, chính là vừa rồi ta nhìn không thế nào giống. Từ diệu sắc mặt tâm trầm, nhìn hoàng hậu nói, ba năm trước đây dung quý tần chứng bệnh ngươi còn nhớ rõ. Từ diệu như vậy vừa hỏi, hoàng hậu liền có chút minh bạch, lầm bầm nói chả trách ta vừa rồi nhìn có điểm giống, quả nhiên là ba năm trước đây dung quý tần phát bệnh, thần thiếp ở trước mặt tự mình chăm sóc 3 ngày ba đêm, tổng so người khác rõ ràng một ít, cho nên vừa rồi mới cảm thấy có kinh ngạc. bất quá thần thiếp có chút buồn bực, năm đó hạ độc qua tay đều đã bị xử lý sạch sẽ, này độc cũng bị xử lý sạch sẽ, như thế nào lại xung ra? từ diệu nhìn hoàng hậu, thần sắc có chút phức tạp nói, chuyện này năm đó là hoàng hậu một tay xử lý, hiện giờ rồi lại hỏi ai tới? Hoàng hậu đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn Từ Diệu, "Hoàng thượng đây là lòng nghi ngờ thần tiếp sao?" Từ Diệu không nói gì, không phải hắn lòng nghi ngờ hoàng hậu, mà là chuyện này thật sự là quá kỳ quái, tuy rằng này một tháng tới hắn chưa từng bước vào Đông Tàng viện, chính là cũng biết tương nhan du rú trong nhà, cũng không cùng người khác lui tới. Hung chi năm đó Dung Quý tần một chuyện càng là hoàng hậu một tay xử lý. Lúc ấy nàng rõ ràng lời thề son sắt mà nói cho chính mình, dư độc đã xử lý sạch sẽ, chính là hiện tại đột nhiên lại xung ra mặc cho ai đều phải hoài nghi Hoàng hậu nhìn từ diệu thân sắc cười khổ một tiếng, nói nếu Hoàng thượng lòng nghi ngờ cùng thần thiếp kia thần thiếp liền thỉnh Hoàng thượng tra rõ việc này nếu thật là thần thiếp việc làm thần thiếp nguyện ý nhường ra Hoàng hậu chi vị vinh cư lanh cùng chương 105 từ diệu không nghĩ tới Hoàng hậu sẽ nói như vậy vẻ mặt liền có chút mất tự nhiên nói Hoàng hậu không cần đa tâm châm cũng không phải cái kêu ý tứ chỉ là này hậu cung Hoàng hậu muốn tốn nhiều tâm Liễu mầu nữ bất quá tiến cung mấy tháng mà thôi, cư nhiên có người đối nàng hạ độc thủ, chuyện này vẫn là diêu hoàng hậu xử lý. Là thần thiếp tuân chỉ, thần thiếp nhất định cấp hoàng thượng một cái vừa lòng hồi đáp. Hoàng hậu vẻ mặt ngưng trọng, nàng cũng không nghĩ tới liễu tương nhan cư nhiên sẽ trúng độc, rốt cuộc ai hạ độc thủ đâu? Năm đó người cùng sự đều đã rửa sạch sạch sẽ, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Chính là vì cái gì sẽ nhằm vào tương nhan đâu? Thật là lệnh người không nghĩ ra. Từ diệu thơ ơi lạnh nhạt hoàng hậu thân sắc lúc này mới có thể khẳng định chuyện này xác thật không phải hoàng hậu việc làm, chỉ là rốt cuộc là ai làm đâu. chính mình thật sự là quá sơ sót, liền không nên làm nàng trụ như vậy hiểu lánh. năm đó bạch thần y lưu lại đệ nhất tề phương thuốc xác thật dùng được, tương nhan phục sau, sắc mặt đã không có như vậy tái nhợt, chỉ là người như cũ không có tỉnh lại, cả ngày hôn hôn trầm trầm. từ rượu vì chăm sóc tương nhan, trực tiếp hạ thánh chỉ đem tương nhan chuyển qua nghi nguyên điện, trong lúc nhất thời hậu cung lại trở nên náo nhiệt lên. Từ Dương Châu ra roi thúc ngựa chạy tới, chỉ sợ cũng muốn nửa tháng có thừa thời gian, Từ Diệu còn có chiều chính đại sự phải làm, không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở Nghi Nguyên Điện, nhớ tới ngày đó Tống Nguyên Hải xả thân hộ vệ Tương Nhan cùng ngày đó buổi tối liều mạng sống Nghi Nguyên Điện báo tin hành vi, vì thế liền hạ chỉ, điều Tống Nguyên Hải vì Tương Nhan bên người quản sự thái giám, Tương Nhan chỉ là một cái bắt phẩm mẫu nữ, Tống Nguyên Hải làm nàng quản sự thái giám, một chút hàng vài cấp, chính là Tống Nguyên Hải lại chỉ có cao hứng phân. Người đều trụ vào không có bất luận cái gì một cái phi tử trụ quá nghi nguyên điện, về sau chỉ sợ sẽ chỉ là tiền đồ như gấm, vì thế càng thêm đối tương nhan trung tâm. Đừng nói bình thường đối lui tới người nghiêm mật kiểm tra, chính là liền ăn, mặc, ở, đi lại kia cũng là tương đương cẩn thận, từ diệu tất nhiên là vừa lòng thực. Mỗi ngày hạ chiều, từ diệu chính là phê tấu trương cũng sẽ ở tương nhan phòng ngủ bên ngoài trong căn phòng nhỏ chi án thư, một bước cũng không chịu đi xa, này phân vinh sủng, một ngày ngày xuống dưới. Liền hoàng hậu cũng biến sắc, càng đừng nói chính được sủng ái lâm mỹ nhân còn có vân thuộc phi. Dự khôn cung nội, cha đến thế nào? Có manh mối không có? Hoàng hậu có chút thần sắc mỏi mệt hỏi, đã nhiều ngày tới vẫn luôn ở điều tra tương nhan chúng độc một chuyện, chính là lại không có chút nào tiến triển, thật là lệnh người bực bội. Hồi hoàng hậu nương nương nói, nô tỷ đã cùng trương tổng quản đã phân công nhau nhất nhất kiểm tra qua, chính là không có đầu mối. Thật là lệnh người kỳ quái, liễu màu nữ luôn luôn du du trong nhà rất ít cùng người tiếp xúc, tuy rằng làm người cực kỳ lãnh đạo, chính là trừ bỏ khoảng thời gian trước cùng an thường ở, Lâm mỹ nhân có hiểm khích, liền không còn có cùng người khác từng có cái gì tiếp xúc, ở trong cung là có tiếng lãnh đạo, nhưng thật ra trong khoảng thời gian này, Lý Tu Nghi thường xuyên cấp liễu màu nữ đưa quá một ít rau dừa củ quả, bất quá Lý Tu Nghi người này ngài cũng biết, luôn luôn là ôn hòa có lệ với ai, chỗ cũng hảo, lại không tranh sủng, luôn luôn bảo trì trung lập, ai cũng không tiến rút, ứng cấp không có vấn đề mới đúng. Hoàng hậu trầm ngâm không nói, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn sở ma ma hỏi, nghe nói hoàng thượng thật sự đã phong tống nguyên hải làm liễu Mẫu nữ quản sự thái giám. Là, liền mấy ngày nay sự tình, chỉ là tin tức giấu tương đối khẩn, chờ chúng ta biết đến thời điểm đã là vài ngày sau sự tình. Hoàng thượng làm việc càng ngày càng lệnh người nắm lấy không ra, mấy năm trước, ít nhất chuyện như vậy sẽ cùng hoàng hậu thương nghị một tiếng, hiện giờ liền tiếp đón cũng không đánh, hoàng hậu nương nương cũng không thể đại ý à. Ta coi kia liễu màu nữ cũng không phải là đèn cạn dầu, chúng ta muốn cẩn thận một chút là được. Nói như thế nào? Hoàng hậu thấp giọng hỏi nói, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mỏi mệt, vì chứng minh chính mình trong sạch, đã nhiều ngày sát thật có mệt nhọc. Liễu màu nữ đi vào cung tới chịu được tình mịch, ở kia lanh cung giống nhau đông tàng viện trụ còn rất thích ý, nghe nói bên trong bị thu thập thật sự là thoải mái. Còn nhớ rõ ngày đó ở đại điện thượng nàng cùng hoàng thượng gặp mặt thời điểm hiển nhiên hai người là nhận thức. Chính là bọn họ đến tột cùng là như thế nào thấy được mặt, tại đây hậu cung chúng ta cư nhiên một chút cũng không biết, có thể thấy được là cái có thủ đoạn. Chương nghĩa thần mấy ngày nay cũng phái ra người khắp nơi tuần tra chính là cư nhiên một chút cũng tra không ra, ngẫm lại thật là lệnh người lo lắng. Hậu cung rốt cuộc vẫn là ở Hoàng hậu nắm giữ chung, chính là liền chuyện như vậy đều tra không ra, khiến cho người bất an. Hoàng hậu sắc mặt tâm ải, thật sự là nàng đại ý, lại nói tiếp nàng vẫn luôn không như thế nào đem liếu tương nhan để vào mắt. Rốt cuộc bất quá là một cái bát phẩm mẫu nữ, muốn thân phận không thân phận, muốn địa vị không địa vị, nhà mẹ đẻ cũng là thượng không được mặt bản, không có gì hữu lực chống đỡ. Đều là cùng nàng cùng tiến cung lâm mỹ nhân, nhà mẹ đẻ là võ tướng thế gia, lực chú ý vẫn luôn bị rời đi, hơn nữa tử liêu tương nhan tiến cung sau, vẫn luôn không thế nào đến hoàng thượng đại thấy, thậm chí đều không có gặp qua một mặt, như thế nào đột nhiên liền có như vậy ngoài ý muốn phát triển, hoàng hậu là như thế nào cũng không nghĩ ra. Đừng nói hoàng hậu. Chính là toàn bộ hậu cung cũng không có người đoán được ra tới. Sở ma ma mày khẩn ninh, nhìn hoàng hậu, hạ quyết tâm nói, hoàng hậu nương nương, đây chính là tâm phúc hỏa lớn, chỉ sợ chính là cái thứ hai vân thuộc phi, sao nhóm cũng không thể hai mặt thụ địch ra nếu liếu tương nhan đã trúng độc, chúng ta sao không nhân cơ hội này sở ma ma nói tới đây là một cái diệt trừ thủ thế, vẻ mặt tâm ngoan. Người điên rồi. Không được. Hoàng hậu lập tức đứng lên, nhìn sở ma ma nói, lần này hoàng thượng tự mình canh giữ ở nghi nguyên điện. Không nói đến chúng ta không hảo xuống tay, chúng chi bổn cung còn tưởng lưu trước cái kia liêu tương nhan đối phó vân thụ phi còn có cái kia gần nhất đang bị cấm túc dung quý tần, dung quý tần cấm túc nửa năm kỳ hạn cũng tới rồi, lại quá không lâu liền phải ra tới, hắn chính là so liếu tương nhan càng khó cuốn lấy chủ, nàng sau lưng chính là thái hậu, có liếu tương nhan kiểm chế vân thuộc phi, lại dùng dung quý tần kiểm chế liêu tương nhan, này chẳng phải là nhất cử tâm đến. Sở Ma Ma thở dài một tiếng, liền sợ trước môn cự lang hậu môn dẫn hổ. Nương nương có từng gặp qua hoàng thượng khi nào làm bất luận cái gì một vị phi tần trụ tiến nghi nguyên điện. Này liễu màu nữ chính là triều đại tới nay cái thứ nhất, nương nương cần phải nghĩ kỹ rồi, tận dụng thời cơ A. Chương 106 Hoàng hậu khe khẽ thở dài, vẻ mặt có chút hầm hực, nhìn ra cửa, sở ma ma nói, ngươi còn nhớ rõ Nhu Phi. Nô tỳ nhớ rõ, như thế nào có thể quên được đâu. Chỉ tiếc nha sở ma ma lắc đầu, nhìn hoàng hậu nói, đã nói qua đi sự tình, ngài liền không cần lại suy nghĩ. Trước mắt quan trọng nhất, là như thế nào tìm ra cấp liễu mẫu nữ hạ độc độc thủ, ngài nếu tính toán phải dùng nàng, vậy đành phải bảo nàng bình an, chỉ là ta sợ ngài tương lai sẽ hối hận. Hiện tại còn có thể có cái gì so áp chế dung quý tần càng quan trọng, dung quý tần vừa ra tới, thái hậu bên kia cũng liền sẽ không ngừng nghỉ hoàng hậu tựa hồ rất là đau đầu, vẻ mặt lại mang ra nhẹ nhẹ cuồng cường, hư lệnh một tiếng nói, ngươi nhớ kỹ, tại đây hậu cùng, vĩnh viên chỉ có một chủ tử. Sở ma ma không có nói nữa. Dù cho thân là lục cung đứng đầu hoàng hậu, cũng có chính mình bất đắc dĩ cùng chua sót, này một đường đi tới nhiều ít vất vả lại có ai biết. Hoàng thượng ở nghi nguyên điện Tây Nam Phương chui từ dưới đất lên xây nhà, ngay trong lòng nhưng có tính toán. Sở ma ma buồn muốn lui ra rồi lại chết trở về, chuyện này cũng không phải việc nhỏ, ở nơi đó xây nhà, chẳng khác nào là tạp ở nghi nguyên điện cùng hậu cung thông đạo thượng. Tuy nói vẫn là tại hậu cung trong phạm vi, nhưng là khoảng cách nghi nguyên điện lại càng gần một ít, như vậy vị trí thực mẫn cảm. Hoàng hậu đạm đạm cười, nhìn sở ma ma nói, chuyện này bổn cung đều có so đo, hắn đã muốn sủng nàng, chúng ta ngại gì thêm bắt tay, tại đây hậu cũng chưa bao giờ thiếu được sủng ái nữ nhân, nhưng là đại đa số đều biến mất không phải. Sở ma ma hiểu ý cười, tia trương đã có điểm nếp gấp trên mặt lúc này mới có thư thái khuôn mặt, nói, tia nô tài liền đi xuống lại đi cha kia phía sau màn độc thủ, nương nương ngài mệt mỏi liền nằm xe đi. Hoàng hậu có chút thất thần xua xua tay, nói, ma ma đi trước đi. Này độc thủ vô luận như thế nào cũng muốn chào ra tới, không nói đến Liễu màu nữ là người bị hại, chính là nắm này độc người thật sự là cái tâm phúc hỏa lớn, khó bảo toàn hắn sẽ không xuống tay đến chúng ta bên này. Sở Ma Ma sắc mặt đột biến, ở cũng đã không có vừa rồi nhẹ nhàng, nương nương yên tâm, nô tài nhất định dùng hết toàn lực tra tìm người này. Hoàng hậu nhìn Sở Ma Ma bóng dáng than nhẹ một tiếng, nhìn tráng lệ huy hoàng nhà ở, phong rắc bóng lưỡng đồng thau kỳ lân thủy thú chính thiêu đốt trầm thủy hương, màu trắng thuốc lá thẳng tắp mà dựng thẳng lên. Nhàn nhạt hương khi quanh quẩn ở trong nhà, giờ phút này hoàng hậu trên mặt lại có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ tây nam phương hướng, nơi đó là dung quý tần cần anh điện, lại quá nửa nguyệt nàng liền phải ra tới, chỉ ngóng trông liễu màu nữ có thể nhanh lên hào lên, chính mình cũng có thể lãng vọng buôn cần, thả xem sóng gió khởi. Từ rượu tận mắt nhìn thấy tích xương một chút mà đem rửa uy tiến tương nhan trong miệng, nhìn đến tương nhan như cũ ngủ say không tỉnh, sắc mặt lại âm trầm vài phần, quay đầu hỏi Lý Đức An, Bạch lao thần y khi nào đến? Tôi Hoàng thượng nói, nô tài đã phái người đi nhìn, 10 ngày trước đã lên đường, chẳng qua tới không phải Bạch Lao Thần Yiye, mà là hắn chất nhi tiểu Bạch Thần Y Yiye, nghe nói Bạch Lao Thần Yiye niên cấp đã lớn, này đường dài sóc này thật sự là chịu đựng không dậy nổi, lúc này mới làm tiểu Bạch Thần Y Yiye tới. Lý Đức An có chút bất an nói, đôi mắt nhìn cũng không nhìn hướng Từ Diệu, mấy ngày nay tới giờ, Nghi Nguyên Điện liền giống như ở trời đông giá rét ban đêm giống nhau, thời thời khắc khắc lệnh người lạnh băng run rẩy. Từ Diệu quả nhiên như mày, Lý Đức An rốt cuộc hầu hạ Từ Diệu nhiều năm, biết hắn để ý cái gì, vì thế lập tức tiến lên nói: Hoàng thượng, ngài không cần lo lắng, nếu Bạch Lão Thần Y dám để cho hắn đến chất nhi tới, nhất định là đem bí phương tương truyền, tiểu Bạch Thần Y tới nhất định sẽ thuốc đến bệnh trừ. Từ Diệu tuy rằng mày như cũ nhíu chặt, thần sắc lại hòa hoang chút, vậy vây tay là mọi người lui ra, Lý Đức An lập tức mang theo cung nữ bọn thái dám nối đuôi nhau mà ra, Tích xương cũng lén lút lui xuống, chỉ là bóng xanh như cũ không thế nào dám Từ Diệu trước mặt lộ diện. Rốt cuộc nàng đã từng đối hắn không thế nào hữu hảo, trong lòng hư a, cho nên tử diệu ở thời điểm giống nhau nàng trên những cơ bản đều là trốn đi. Tử diệu ngồi ở mép giường thượng, nhìn tương nhan ngủ say rung nhan, vẻ mặt che kín âm ải, nhẹ nhàng mà nói: Ta vốn định chỉ cần ta không đi ngươi nơi đó, ngươi liền sẽ an toàn đến nhiều. ở ta không có bố trí thích đáng trước, là không thể dễ dàng đối người khác biểu hiện ta đối với ngươi sủng ái, chỉ nghĩ có thể làm ngươi an toàn một ít, còn lại đều có thể nhẫn. Chính là không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên vẫn là gặp độc thủ, ta thật nên đã sớm đem ngươi vòng ở bên cạnh ta, một bước cũng không cho rời đi, như vậy ta mới có thể an tâm. Từ diệu nắm tương nhan tay, lộ ra một cái chua xót tươi cười, nói, nhất kiến trung tình loại chuyện này ta là căn bản không tin, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, gầy tây hồ thượng đêm hôm đó, lại làm ta thật sâu nhớ kỹ ngươi. Tuy rằng ngươi cự tuyệt với chấm, nói cái gì không bằng tan đi, chính là, chấm phải làm sự tình ai cũng không thể ngăn cản, chính là ngươi cũng không thể ngăn cản có nghe hay không? Từ diệu bá đạo ngôn ngữ, nếu là tương nhan thanh tỉnh, chỉ sợ lại sẽ hảo sinh đâm hắn hai câu, chỉ tiếp nàng hôn mê, cái gì cũng không biết, từ diệu ngược lại có thể đem trong lòng rất nhiều lời nói đều nói ra. Quan sát kỹ lưỡng tương nhan ngủ dung, từ diệu nhìn nàng mặt, gương mặt này tại đây như hoa mị quên trước mắt đều là hậu cung, tương nhan có thể nói xấu nhất một cái, đặc biệt là khỏe mắt kia hơi mang màu đen điệp hình bất rất là trướng mắt. Cổ đại nữ tử đặc biệt là tiến cung nữ tử. Kiên kỵ nhất đó là trên mặt có cái gì cái gì thì vết, đừng nói lớn như vậy một cái bớt, chính là một cái nho nhỏ tàn nhang, đều sẽ lệnh người muốn dùng hết sở hữu biện pháp chế lấp. Tương nhan như vậy dung mạo tiến cũng đã lệnh người cảm thấy kinh ngạc, như vậy dung mạo còn có thể được đến từ rượu lọt mắt xanh càng là lệnh người bất an. Cho nên, đương tương nhan cùng từ diệu gặp mặt kia một khác, tương nhan cũng đã bắt đầu cùng cái này hậu cung dung hợp. Mặc kệ nàng tình không tình nguyện, từ diệu cũng minh bạch điểm này. Hắn không thể thời thời khắc khắc canh dự ở tương nhan bên người, nhưng là lại không chịu tiếp tục mặc kệ nàng ở tại khoảng cách hắn nhất xa xôi cũ nát đông tàng viện, địa phương khác cũng có cung điện, nhưng là khoảng cách hoàng hậu cùng thuộc phi vài vị lại quá mức thân cận quá, khoảng cách thân cận quá liền dễ dàng cọ sát, đặc biệt tương nhan tính tình quá quật quá ngạo, hắn như thế nào có thể yên tâm hạ? Tất cả rơi vào đường cùng, đành phải ở nghi nguyên điện tây nam phương đem nguyên lai hoa viên nhỏ dỡ xuống, một lần nữa cái một tòa nhà mới, hết thảy đều là tân. Hắn hy vọng Tương Nhan cũng có thể tiếp thu hắn, nữ nhân khác có thể đối chính mình nguyện chuyển thương mị, miệng không đúng lòng, chính là Tương Nhan không được, hắn thích chính là nàng thật tình. Chờ đến tân cung điện cái khởi, Từ Diệu sẽ thân ở viết địa danh, sẽ dùng chính hắn phương thức đem nàng cưới về nhà, hắn chỉ tính toán cho nàng chính mình một cái chỉ thuộc về bọn họ hai người hôn lễ, hắn biết Tương Nhan không để bụng này đó, nhưng là hắn để ý. Từ Diệu ngầng đầu nhìn về phía đồng hồ cát, những mày đứng dậy, lại đến xử lý công vụ lúc. Nhìn xem tương nhan đang muốn nói chuyện, Lý Đức An thở phì phò chạy một mạch buôn vào được, từ diệu có điểm không vui, quá thất lễ. Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu bạch thần y hề tới rồi. Nhanh như vậy, từ diệu lập tức kinh hỉ phủ với trên mặt, mau tuyên. chương 107, từ diệu liền ở nghi nguyên điện thiên điện thấy bạch trọng giao, bạch trọng giao như cũ một thân bạch y hề, nho nhã phiêu giật, đây là hắn lần đầu tiên tiến cung kiến giá, nhớ tới thúc thúc giao phó, lại nghĩ tới nguy ở sớm tối tương nhan. Bạch trọng giao cố nén trong lòng đối với này tòa hoàng cung chán ghét, vốn gối hành lê nói thảo dân bạch trọng giao gặp qua hoàng thượng, từ diệu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn bạch trọng giao có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng như thế tuổi trẻ, không khỏi đối hắn ý thuật có chút hoài nghi, lược hơi trầm ngâm nói: hãy bình thân, nhàn thoại ít nói, chấm chỉ hỏi ngươi một việc, này độc ngươi nhưng có biện pháp giải. Bạch trọng giao ngẩng đầu lên nhìn thẳng từ diệu, giờ phút này hắn trong lòng cấp quải chỉ có tương nhan an nguy, hắn lại còn ở nơi này rông dài Không khỏi những mày, không vui mà nói, nếu không có nắm chắc, thảo dân lại như thế nào sẽ vào kinh chịu chết. Hoàng thượng nếu là chậm trễ nữa đi xuống, này đã có thể nói không chừng. Từ rượu đôi mắt níu lại, quả quyết sẽ không nghĩ đến một cái nho nhỏ làng trùng cư nhiên dám nói ra nói như vậy tới, không khỏi nhăn lại mày, nhưng là niệm cập tương nhan an nguy, vẫn là nhịn đi xuống, nói, Lý Đức An, dẫn hắn qua đi. Nô Tài tuân chỉ. Lý Đức An vội tiến lên cười nói, tiểu bạch thần ý đi bên này thỉnh đi. Bạch Trọng Dao gật gật đầu, không chút do dự đi theo Lý Đức An phía sau hướng nội điện đi đến, Từ Diệu nhìn Bạch Trọng Dao bóng dáng, đôi mắt hơi hơi lóe chợt lóe, khóe miệng hơi hơi một xả, theo sau cũng đi vào. Bạch Trọng Dao ở Lý Đức An dẫn đường tiếp theo lộ vào nội điện, ở tương nhan trước mặt phụng dưỡng chính là Tích Xương, Bạch Trọng Giao thời điểm, quả thực muốn hù nhảy dựng, ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười rặng rỡ, chỉ là cung đình quy củ khắc nghiệt, Tích Xương cũng không tốt hơn trước tương nhận, chỉ là con không lưng hành lễ, nói Làm phiền tiểu bạch thần y nhà ta tiểu chủ đã hôn mê thật nhiều thiên đến nay chưa tỉnh nghe xong tích xương nói Bạch Trọng dao gật gật đầu không người ngồi ở trước giường ghế gấm thượng Minh Hoàng sắc theêu Kim Long Văn màn tử đã thả xuống dưới chỉ chứa ra tương nhan trắng non thủ đoạn Bạch Trọng Dao cũng không có tùy tiện cùng tích xương chào hỏi chỉ là an phận bắt đầu xem mạch sau đó ngẩn đầu lên nói mở ra màn ta muốn nhìn liêu tiểu chủ sắc mặt mới hảo kết luận Lý Đức An lập tức nhìn về phía vừa mới đi vào tới từ diệu. Cung đình ngựa y đều là phụng dưỡng đại nội quý nhân, này đó tục lệ thật không có như vậy khắc nghiệt, chỉ là này bạch trọng giao chính là dân gian tới, bởi vậy Lý Đức An có chút lưỡng lự, thiên tử hậu phi dung nhan lại há có thể tùy tùy tiện tiện kỳ người, từ diệu liền do dự đều không có, nói làm theo. Tích xương nghe vậy vội tiến lên treo lên cái màn giường, bạch trọng giao nhìn đến tương nhan thon gầy khuôn mặt, cố nén trong lòng tức giận, duỗi tay phiên phiên tương nhan mí mắt, không khỏi nhớ mày, thần sắc tức khắc có chút khó coi lên quay đầu nhìn tích xương hỏi liễu tiểu chủ có từng ăn qua cái gì không khiết đồ ăn tích xương lắc đầu nói tiểu chủ đồ ăn đều là chúng ta tiểu viện tử chính mình làm không trải qua ngự chủ phòng hẳn là sẽ không có việc gì bạch trọng giao mày nình càng thêm khẩn đầu chạm nhìn về phía từ diệu nói liễu tiểu chủ bệnh tình cùng 3 năm trước đây vị nào bệnh trạng cũng không hoàn toàn giống nhau nếu là hoàn toàn giống nhau ăn này rất nhiều thiên dược đã sớm nên thanh tỉnh nơi nào còn có thể hôn mê lang bam, đều là một đám lang băm Bạch trọng giao phẫn nộ rồi, nếu không phải hắn nghe được trong hoàng cung bệnh chính là tương nhan, suốt đêm lên đường bắc thượng, thay ngửa không đổi người, nếu là lại muộn ba ngày, tương nhan mệnh đều không có. Từ diệu nhìn đến bạch trọng giao như thế làm càn ngược lại không có sinh khí, không nghĩ tới lần này thế nhưng có thể tìm được một cái như thế có cá tính y giả, nhưng là nghe được tương nhan bệnh tình thật không tốt, này đó đều vứt chư sau đầu, vội tiến lên một bước, hỏi, này đến tổn cùng là chuyện như thế nào? Bạch trọng giao hừ lạnh một tiếng lại không có để ý tới vị này cao cao tại thượng hoàng đế. Ngược lại đi đến cái bàn trước mở ra y yề dương, lấy ra một cái cây trúc làm thành tiểu bình, mở ra sau một trận phát mũi trúc mùi hương truyền đến. Bạch trọng giao từ đảo ra một viên ngón cái lớn nhỏ màu xanh biết thuốc viên, đưa cho tích xương nói: một ngày phân ba lần cấp liếu tiểu chủ ăn vào. Hiện tại, lập tức đi. Tích xương không dám chậm trễ, vội ứng thanh đi. Bạch trọng giao cầm lấy bút, trên giấy viết xuống phương thuốc, sau đó đưa cho lý đức an. Nói, lập tức đi bác dược, chụp tới sau thêm tứ đại chén nước, ngao đến chỉ còn lại có non nửa chén cấp liêu tiểu chủ dùng. Lý Đức An lần này xem cũng không xem từ diệu lập tức liền đi cửa truyền một người tiểu thái dám đi làm, từ rượu sắc mặt cùng với bạch trọng giao sắc mặt gia tăng, càng thêm khó coi, hắn đã cảm nhận được tương nhan lần này chúng độc tựa hồ thực không bình thường. Bạch trọng giao phân phó song sau chính mình cũng không có nhàn hàng dối, lấy ra ngân châm vì tương nhan thi châm bức độc, từ rượu ở một bên tận mắt nhìn thấy. Chỉ thấy bạch trọng giao cách gì để nhận huyệt, trong chớp mắt đã làm bảy 8 châm, bất quá chén trà nhỏ công phu tương nhan chung ngón tay thượng đã trở nên đen nhánh vô cùng. Từ rượu chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều có chút khó khăn, bạch trọng giao mày cũng đã thấy hãn, hắn là dùng nội lực mượn dùng ngân châm ra bên ngoài bức độc, nhưng là lại không nghĩ để cho người khác biết hắn biết võ công, bởi vậy phá lệ cố sức. Mắt thấy tương nhan ngón tay tiêm đã đen nhánh, cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt đại hào ngân châm chát đi xuống. Màu đen phát ra một loại mùi lạ huyết lưu ra tới, tích ở ngón tay phía dưới tiếp theo bạch chén sứ nội, nhìn thấy ghê người. Vẫn luôn chờ đến màu đen huyết lưu sạch sẽ, ra tới chính là đỏ tươi huyết khi, bạch trọng giao liền lập tức ngừng huyết, băng bó lên. Tiếng ngân châm từng cây thu hồi tới, bạch trọng giao lúc này mới thở phào một hơi, nói, chỉ là tạm thời ngừng độc tính, nếu muốn hoàn toàn trừ tận gốc còn muốn tiếp tục uống thuốc nửa tháng. Từ Diệu nghe được tương nhan đã không quá đáng ngại, lúc này mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi buông lỏng biếng nhát xuống dưới, lúc này mới phát hiện chính mình lòng bàn tay sau lưng tất cả đều là ướp nị nị hãn, hỏi, khi nào có thể tỉnh lại. Cái này khó mà nói, sớm nhất đêm nay, nhất vãn ngày mai, muốn xem nàng thể chất như thế nào. Bạch Trọng Giao thu thập khởi chính mình hồng thuốc, lúc này mới trả lời. Từ Diệu nhìn Bạch Trọng Giao, lúc này mới đánh giá cẩn thận, chỉ thấy Bạch Trọng Giao xác thật là một cái khó gặp Mỹ nam tử, hắn Mỹ giống như là một bức sơn thủy mặc họa. Dơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo giang nam đặc có phong tình, rồi lại mang theo một loại lạnh băng, băn khoăn như cử người với ngàn dặm ở ngoài giống nhau. Điểm này nhưng thật ra cùng tương nhăn có điểm giống, đều là lãnh đạm tự giữ, bình tĩnh lệnh người giận xôi. Đặc biệt là bạch trọng giao, nhìn thấy chính mình cái này ngồi cử ngũ, tự hồ cũng không có nhiều ít sợ hãi, như cũng làm theo ý mình, nói chuyện làm việc làm theo bản tính, đã lệnh người thưởng thức cũng lệnh người chán ghét, thật là một cái cực đoan cảm thụ. Chuyên chỉ Ban Bạch Trọng Giao cư trú kính Nguyệt Hiên, lấy phương tiện vì liêu tiểu chủ khám bệnh. Từ Diệu đột nhiên nói, đang ở thu thập Bạch Trọng Giao tức khắc hù nhảy dựng, hắn cũng không tính toán ở tại hoàng cung cái này thị phi nơi, mày gắt gao nhíu lại, theo bản năng phản bác nói, không cần. Chương 108. Từ Diệu sắc mặt đột biến, một bên Lý Đức An vừa thấy, lập tức quát, ngươi muốn kháng chỉ sao? Bạch Trọng Giao tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, đem hồng thuốc thu thập xong, nhàn nhạt nói, ta chỉ là một giới sơn dã thảo dân. Tự do tự tại quán, này hoàng cung không phải thích hợp mỗi người. Nghe bạch trọng giao nói, từ diệu cảm thấy quái quái, nhưng là cũng biết có chút phương ngoại cao nhân sắc thật có chút quái tính tình, cũng không bắt buộc, liền hỏi, vừa không nguyện ý chấm cũng không bắt buộc, chỉ cần có thể trị hảo liễu tiểu chủ bệnh liền hảo. Từ diệu vẫn là một cái tương đối khai sáng quân chủ, ở rất nhiều sự tình thượng cũng không giống như trước hoàng đế giống nhau ngoan cố. Bạch trọng giao trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hiển nhiên hắn là muốn cố ý chọc giận từ diệu không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói như vậy, cong lên hồng thuốc, nói, kia thảo dân liền cáo lui. Từ diệu ý bảo Lý Đức An đem bạch trọng giao cấp tặng đi ra ngoài, tích xương đã đem thuốc viên hóa mở ra cấp tương nhan vì đi xuống, sắc mặt cũng dần dần có chút hồng luận, không nghĩ tới bạch trọng giao như vậy lợi hại, quả thực chính là diệu thủ hồi xuân A, từ diệu cũng trở nên có chút hưng phấn lên, mấy ngày qua áp lực tâm tình có chút hòa hoãn.